tại rát sẩn lu sợ kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú tả nghị thân cao hình thể bên ngoài màu tóc đều phát sinh biến hóa vẹn vẹn không đến nửa phút thời gian một cái tân rát sẩn lu sợ xuất hiện ở trước mắt của hắn rát sẩn lu sợ cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng vớ vẩn cực kỳ trước mắt của hắn phảng phất xếp đặt một mặt tấm gương rát sẩn lu sợ hoàn toàn nhìn không ra rát sẩn lu sợ cùng chính mình có cái gì khác nhau liền vết sẹo trên mặt hắn con mắt nhan sắc đều giống như đúc hắn không khỏi khàn giọng rít gào nói đây không có khả năng coi như là hollywood cấp bậc dịch dung trang điểm thuật cũng không có thần kỳ như thế cùng nhanh chóng rát sẩn lu sa ở từng thấy qua có thể thay đổi thay đổi dung mạo siêu phàm giả cũng hoàn toàn làm không được tả nghị trình độ như vậy tả nghị cười cười hắn vừa mới thi triển thủ đoạn kỳ thật là thiên diện cái này chuyển kỳ cấp pháp tác tạo vật bị thêm vào năng lực đặc t h ủ phục k h á c lại rát sẩn lu sa ở thân thể đặc t h ủ đặt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả tà nghị nụ cười tại rát sẩn lu sẽ ở trong mắt quả thật cùng ma quỷ không có bất kỳ khác nhau mà trên thực tế tại dạ nổ thành phố rất nhiều người đem rát sẩn lu sẽ ở trở thành ma quỷ tà nghị đứng dậy đi tới trong phòng thay quần áo từ trong tủ quần áo tuyển bộ đồ tây phục cho mình thay đổi lại cầm khối bề ngoài rát sẩn lu sẽ ở cất chứa hơn mười khối thế giới danh bề ngoài bình thường đều là đổi lấy mang một lần nữa trở lại rát sẩn trước mặt lù xài ở, tả nghị nhàn nhạt nói nếu như không có di ngôn vậy chấm dứt ta j a c k s o n lu s ở nhất thời hoảng hốt chố mắt há miệng muốn nói điểm cái gì tả nghị dĩ nhiên nhất trưởng vỗ và h ó t của hắn nóng bỏng đấu khí tại trong trước mắt phá hủy j a c k s o n lu s ở đại não linh hồn của hắn bị một cỗ kỳ dị lực lượng rút hấp x u ấ t ra vô thanh vô tức địa r ó t vào tả nghị g á n tại lòng bàn tay linh hồn bên trong bảo thạch tay phải cầm lấy linh hồn bảo thạch tay trái thôi phát xuất một cố đấu khí hòa diễm trong khoảnh khắc đem rát sẩn l u sợ thi thể đốt cháy có sạch sẽ liền nửa điểm hôi cặn bã cũng không còn lưu lại chính như hắn đoán trước như vậy một bút phong phú tín ngưỡng giá trị thu hoạch vào lòng cũng khai mở đại lễ bao tựa như kế tiếp vẹn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian tả nghị liền đọc đã xong rát sẩn l u sợ ở thần hồn ký ức bởi vì rát sẩn l u sợ ở linh hồn không sai biệt lắm là không tổn hao gì rút ra cho nên thần hồn của hắn ký ức tương đối hoàn chỉnh để cho tả nghị lấy được cần có nội dung tả nghị không có lập tức rời đi mà là căn cứ rác sẩn lu sẽ ở ký ức tìm được dấu trong phòng t ủ sát mở ra về sau đem bên trong sở hữu đồ cất giữ tất cả toàn bộ thu vào không gian chỉ hoàn thanh lý sạch sẽ hắn rời khỏi phòng trước khi đi tả nghị không có quên mang đi đặt ở cửa trước trong hộp sở hữu chìa khóa xe ngoài cửa phòng là một đường thật dài hành lang vốn môn khẩu có hai người thủ vệ bất quá cũng bị tả nghị cho giải quyết hết rác sẩn thủ hạ của lù s a ở không có một cái vô tội việc buôn bán của hãn ngoại trừ buôn bán hàng cấm cùng súng ống đạn được ra còn nghĩ đại lượng tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp coi như thương phẩm chuyển vận đến âu lục cùng nước mỹ để cho người tức lộn ruột chính là những năm gần đây có không ít từ bên ngoài đến độc thân du khách ngay tại lù ở trong câu lạc bộ bị bắt cóc nữ mua được quốc gia khác nam thì cung cấp cho khí quan con buôn với tư cách là thịt gà không chút nào khoa t r ư ơ n g mà nói rát sẩn lù s a ở kinh doanh nhà này quán ăn đêm chính là một tòa ma quật lên tàu dành riêng thang máy đi đến ga z a tầng ngầm tả nghị móc ra một bả chìa khóa xe xoa b ó t cách đó không xa một cỗ hát sắc làm bùa hựa ị nhỉ siêu tốc độ chạy lập tức lập loại đèn chỗ này trong ga z a tầng ngầm ngừng trọn vẹn bảy chiếc siêu tốc độ chạy phe r i a di làm bùa hựa ị nhi aston martin khan thiêm nhi b u g a t t i cần cái gì có cái đó nhan sắc cũng vô cùng tương đồng nghĩ nghĩ tả nghị đem những thứ khác sáu chiếc siêu tốc độ chạy toàn bộ thu vào không gian chỉ hoàn hắn ngồi trên kia chiếc hát sắc làm bùa v ủ a i n h thuần thục địa mở ra ga ra tầng ngầm đại môn sau đó khống chế lấy này chiếc có thể nói là quái thú siêu tốc độ chạy chạy nhanh ra lủ ở câu lạc bộ giờ này khắc này quán ăn đêm bên trong điện âm như trước c ù n g bạo c ù n g hoan trẻ chén say sưa vẫn còn tiếp tục không có ai biết vừa mới phát sinh ra cái gì tại to lớn động cơ trong tiếng nổ vang làm bùa hủa i n h như là lấy ra khỏi lồng hấp dã thu tại dạ nổ thành phố trên đường cái mạnh mẽ đâm tới lui tới cỗ xe không khỏi nhao nhao né tránh liền xe cảnh sát cũng không ngoại lệ bởi vì bọn họ biết này chức không có biển số xe siêu tốc độ chạy là không thể rước lấy nhục đấy đi qua không đến mười phút hành trình tả nghị điều khiển lấy làm bổ hựa ỉ nỉ h đến này tòa sớm đã đóng ý, ý là căn cứ quân sự căn cứ bốn phía dựng thẳng lấy vài tòa cao cao rồi nhìn qua tháp công suất to lớn chiếu sáng đèn bắn ra sáng Như ra tại u y ế t trùm sáng lưới s ắ t phụ cận quét tới quét lui có thể thấy được đóng tại phía trên vũ trang cảnh vệ đi thông bên trong căn cứ con đường đã bị phong tỏa đồn biên phòng bên cạnh cư nhiên ngừng lại một cỗ xe bọc thép hơn mười người võ trang đầy đủ binh sĩ đối diện mê hoặc cỗ xe tiến hành nghiêm khắc kiểm tra đến phiên tả nghị thời điểm tả nghị b u ô n g xuống cửa sổ xe một tên binh lính dùng hình ảnh máy quét quét hắn một chút sau đó cung kính nói lũ s a ở tiên sinh buổi tối hảo tả nghị mỉm cười vết sẹo trên mặt hắn nhìn lên vô cùng sấm nhân sắc cơ ẩn sâu chương năm trăm linh sáu hắc bang tận thế hạ ca suy cùng với cao áp khí thể tiết ra ngoài thanh â m ngăn cản tại tả nghị trước mặt phong kín cửa chậm rãi mở ra nơi này không gian thâm nhập dưới đất vượt qua năm mươi m hợp kim cửa kim loại độ dày có bốn mươi năm mươi cm ý kiến trúc phương tiện đẳng cấp đạt đến đ ể phòng chiến lược vũ khí hạt nhân công kích trình độ trên lý luận có thể chống cự bom h i rộ oanh tạc chân chính có thể nói là vô cùng kiên cố nhưng mà phần này trước y rìa l à đế quốc tan giã trước lưu cho lì ạt quý giá tài sản hao phí vô số tài chính kiến tạo lên tiêu chuẩn cao căn cứ quân sự hiện giờ lại đã trở thành hắc bang thế lực xào huyệt không thể nghi ngờ tràn ngập châm chọc ý vị phía sau cửa là thật dài hành lang đương tả nghị cất bước bước tới thời điểm từng đạo dài nhỏ la re b ì m không ngừng mà từ trên người hắn quét hình m à qua thu hoạch có số liệu thực thì c h u y ể n thâu đến bên trong căn cứ chủ điều khiển trong máy vi tính tơ mạ xìm vì chỗ này dưới mặt đất xào huyệt xây dựng lập an phòng hệ thống có thể nói là thay đổi thái cấp phía trước tả nghị đã thông qua ba đạo kiểm tra an ninh chương trình tiến hành qua bộ mặt vân tay ôn tồn xăm phân biệt đến nơi này còn phải tiếp tục tiếp nhận kiểm tra an ninh ở dưới tình huống bình thường bất kỳ thuật ngụy trang cũng không thể lừa gạt loại này phần tử cấp quét hình một khi bị phát hiện tồn tại uy hiếp như vậy nguyên bản vô hại quét hình laser bìm công suất đem tại trong c h ư ớ c mắt đề cao vạn lần trong c h ư ớ c mắt đem người xâm nhập cắt phân thành vô số khối thịt nhưng mà loại này công nghệ cao thiết bị cũng không thể nhìn thấu thiên diện ngụy trang bởi vì lúc này lúc này tả nghị sở vai trò giắt sần lưu sai ơ tất cả sinh vật tin tức đều toàn bộ phù hợp bắt đầu thân giống như là nhân bản thể đồng dạng bởi vậy hắn rất thuận lợi địa thông qua cánh cửa cuối cùng hành lang phần cuối cửa kim loại tự động mở ra một gian rộng rãi phòng họp xuất hiện trước mặt tại tả nghị màu xám thấm thảm màu xám nhạt vách tường màu xám bạc cái b à n bên trong tất cả không gian b ả y biện ra cực đơn giản lạnh hôi phong cách ngoại trừ một mặt trên tường g i t đại hiển bày ra bình ra không còn kia trang bị của nó phương tiện cùng trang trí vật phẩm đương tả nghị tiến nhập trong phòng họp thời điểm vây quanh bàn hội nghị hơn ba mươi cái ghế dựa cơ bản đã ngồi đầy ngoại trừ chủ vị bên trái trả lại trống không một cái chỗ ngồi mà ở trên chủ vị dựa vào ngồi lên một người bụng vệ nam tử hán đại khái năm mươi sáu mươi tuổi đầu ngốc hơn phân nửa cái mũi đầy đặn lỗ thai rất lớn dày đặc bờ môi ngậm một cây to lớn xì gà khói lửa k h ế p mắt tựa hồ đang đang suy tư cái gì chân t r i lý sự hội cầm trượng giả d ã nộ thành phố vô miệng tri vương cũng là lì ạt lớn nhất hbang ắ c một mặc dù là d ã nộ người thống trị thực sự có được lấy thế lực khổng lồ cùng tài phú kinh người nhưng t i t ơ mạ xỉm chưa bao giờ tại t v tin tức cùng báo chi trên tạp chí lộ diện mạng lưới trong cũng tìm không được hắn bất kỳ ảnh chụp tà nghị đọc qua rắc sẩn lu ư sa ở ký ức đương nhiên có thể nhất nhãn nhận ra đối phương hơn nữa tả nghị còn có thể tinh t ư ở n g cảm giác được đến từ vị này chân chi lý sự hội c ầ m trượng giả trên người siêu phàm ba động bang lãnh vô tình t à ác tả nghị ngược lại yên tâm bởi vì đối phương siêu phàm ba động đạt đến a cấp tầng thứ chứng minh vị này peter mạ xím là chân thân mà không phải thế thân để cho hắn tìm được chân chính mục tiêu ngoại trừ peter mạ xím ra đang ngồi còn có vài người siêu phàm giả bất quá thực lực tầng thứ tối cao cũng liền x â cấp những cái này tiểu tạp ngư bị tả nghị trực tiếp không để ý đến ca suy cửa kim loại sau lưng tả nghị đóng ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người của hắn những người này rất nhiều là dạ nổ thành phố thai to mặt lớn dính đến quân chính thương lượng phương diện lực lượng của bọn hắn cộng đồng hợp thành mạ xỉm giúp đỡ thế lực to lớn như là một t r ư ơ n g mạng lưới khổng lồ một mực khống chế cả tòa thành thị giáp sẩn Ti t e r mạ xỉm g ơ lên đầy đặn cái cảm bắt lại xì gà nói ngươi tới đã chậm t a n g h ĩ là cái cuối cùng đến ừ t a n g h ĩ lãnh đạm gật gật đầu đi qua tại peter mạ xìm bên cạnh ngồi xuống đối với hắn loại này lạnh lùng ít nói thái độ bao gồm peter mạ xìm ở trong tất cả mọi người không có cảm thấy khác thường bởi vì j a c k s o n lưu s a ở tính cách chính là như thế dù cho tại hắn thuần phục bột trước mặt cũng không ngoại lệ tất cả mọi người biết j a c k s o n lưu s a ở là peter mạ xìm thủy hạ của tín nhiệm nhất cũng là sắc bén nhất một cây đao nếu như người đều tới đông đủ titer mạ xìm vứt xuống rảnh tay bên trong xì gà nói vậy ta nhóm liền bắt đầu a nguyên bản thiêu đốt lên hỏa tinh xì gà khói lửa rơi trên bàn lại trong chớp mắt đông lạnh có mất thăng bằng mặt ngoài che kín điểm một chút băng xương đợi một chút đang lúc những người khác gỡ ngực n ngồi nghiêm chỉnh thời điểm tả nghị bỗng nhiên nhấc tay nói ta có chuyện muốn nói hả titer mạ xìm nhất thời ngần người hắn a đầu nhìn mình thủ của hạ c lực h ánh hiện ấ t trong mắt một lên vừa ò n không Nếu người g vẻ vui. khác đổi lại là dám dứt lời tường đạo kim sắc quang trụ phá vỡ hư không từ trên trời giang xuống đem ở đây tất cả mọi người bộ bao phủ ở trong tà ác dò xét bao gồm tí tơ mạ xìm ở trong hơn 30 danh hắc bang thành viên nhất thời như bị xét đánh toàn thân lộ ra hắc s á t h à o quang vô số đạo vặn vẹo bóng s á m cứ thế hệ ra vây quanh bọn họ liều mạng xé rách tí tơ mạ xìm sở toát ra hắc mang dày đặc có như thực chất c u ố n quanh lấy vô số tia tơ máu tà ác khí tức phóng lên trời d ư ơ n g n anh múa vớt như là g i í t gào ác ma thành như tả nghị nói bọn họ tất cả đều là không thể khoan dung tội n g h i ệ t người tại tà ác dò xét hạ không trô nào che giấu ngươi là ai t e t ơ mạ xìm chố mắt gầm lên một loại trước đó chưa từng có sợ hãi bao phủ tại hắn trong lòng để cho hắn ngửi hấp đến m ặ t nhật hàng lâm khí tức toàn thân thịt mỡ đều tại run g i y vị này chân chi lý sự hội cầm trượng giả đ ố n g nhiên đứng dậy giơ tay phải lên năm ngón tay mở ra nhắm ngay tả nghị cả mảnh cánh tay hiện động lên màu lam s á m hào quang đầu ngón tay lập lòe khởi điểm điểm rét lạnh trong phòng họp nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp đến băng điểm bày đặt lên bàn nước suối thủy bình trong chớp mắt đông kết thành khối băng ngoại trừ t à nghị bên ngoài những người khác tất cả đều cực kỳ trong chớp mắt bị đông cứng có mặt không còn chút máu liền ngay cả vài người siêu phàm giả cũng lạnh run vô pháp chống lại peter mạ xìm đột nhiên bạo phát hàn băng chi lực ảnh hưởng bất quá bọn họ lập tức liền không lạnh ba t à nghị đánh búng tay nóng bỏng liệt diễm tại peter mạ xìm dưới chân của đám người đ ỗ n g nhiên nhảy lên, lên hô hấp giữa đem bọn họ toàn bộ bao bọc ở trong cũng xua tán đi peter mạ xìm phóng ra hàn băng siêu năng lực lượng nhưng điều này hiển nhiên không phải là bọn họ mớn a thế lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên mạ xìm giúp đỡ các thành viên tại thần thánh liệt diễm nung khô hạ nhanh chóng biến thành cho tàn vì bọn họ phạm vào tội ác bỏ ra xứng đáng giá lớn đây là tới tự tả nghị quang minh tài quyết chương năm trăm lẻ bảy hỏa diễm lưu tinh hơn mười đầu tạp cá bị thanh lý có s ạ c sẽ chỉ để lại điểm một chút cho bọn họ tội ác linh hồn triệt để c h n vùi vô pháp trở về minh hà quấn quanh tội nghiệt cùng oan hồn lấy được tinh lọc để cho tả nghị lấy được đại lượng tín ngưỡng hồi báo lớn như vậy trong phòng họp cũng chỉ còn lại có p e t ơ mạ xỉm tại đau khổ thừa nhận thống khổ d â y vo hắn đem hết toàn lực địa kích phát năng lực của mình liều mạng chống lại lấy quang minh chi hỏa thiêu đốt ngươi đến tột u cùng là ai vị này chân chi lý sự hội cầm trượng giả phát ra không cam lòng gào thét tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị hắn ý đồ đối với tả nghị tiến hành phản kích nhưng ở quang minh tài quyết chấn áp này hoàn toàn đã trở thành vọng tưởng trên thực tế chỉ cần tả nghị một cái ý niệm trong đầu titer mạ x ì m kết quả cùng người khác không có khác gì hai bên lực lượng cấp kém đến quá xa tả nghị sở dĩ không có trực tiếp giết chết titer mạ x ì m là cần lưu lại linh hồn của hắn tới khai thác chân tri lý sự hội bí mật quang minh tài quyết thế nhưng là liền linh hồn cũng có thể hủy diệt đại chiêu tả nghị tháo xuống thiên diện ngụy trang hiệu quả trong chớp mắt tiêu thất hiện lộ bộ mặt của vốn người là tả nghị t i t ơ mạ xím nhất nhãn liền nhận ra tả nghị thân phận cả cái khuôn mặt đều bấm méo đại hạ ả n phạ hắn căn bản không có suy nghĩ vì cái gì tả nghị có thể thông qua căn cứ bảo an hệ thống kiểm tra đo lường nhìn thấy tả nghị đích hình dáng nội tâm liền lập tức hỏng mất không còn bất kỳ may mắn nếu như nếu đổi lại là cường đ ị c h khác t i t ơ mạ xím nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách theo sát đối phương tiến hành đàm phán trả giá tất cả mọi giá chỉ vì có thể sống được nhưng nhận ra là tả nghị hắn triệt để tuyệt vọng titer mạ xìm rất rõ ràng tả nghị là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tự mình bởi vì tả nghị là chân chi lý sự hội đại địch chết trong tay tả nghị c ầ m trượng giả cũng không dừng lại một vị cựu hận của hai bên căn bản vô pháp hóa giải cũng không có đàm phán chỗ trống a titer mạ xìm phát ra tuyệt vọng gào thét l i ề u mạng buộc phát ra chính mình siêu năng lực lượng nhưng mà tả nghị nhất trưởng đánh vào gót của hắn giống như là lúc trước đối phó j a c k s o n lù sợ đồng dạng trong c h ư ớ c mắt chung kết cánh mạng của hắn rút ra suất linh hồn của hắn linh hồn bảo thạch trong j a c k s o n lù sợ linh hồn đã bị tinh lọc hiện tại đổi thành t i t e r mạ xỉm vị này chân chi lý sự hội cầm trượng giả trợt hôi phi yên diệt một lần nữa đeo lên mặt nạ tả nghị cầm lấy linh hồn bảo thạch tại t i t e r mạ xỉm trên vị trí ngồi xuống hắn buông xuống bảo thạch cầm lên bày ở trước mặt hộp x ì gà rút ra một điếu x i、si、gà dùng cái kìm cắt bỏ cả cái mũ thêm chút nướng về sau cho mình đốt thổi hai phần lại chậm rãi rút lấy rất chính tông cu ba hàng để cho tả nghị hồi tưởng lại chính mình năm đó ở cu ba lữ hành kinh lịch có vị cu ba đại gia thỉnh hắn rút qua tự chế x i、si、gà cùng n u i vị kia không sai biệt lắm khói khí l ư ợ n lờ tả nghị một lần nữa cầm lấy linh hồn bảo thạch t h ô n g thả địa đọc qua peter mạ xìm ký ức hắn cũng không lo lắng người ở bên ngoài phát hiện bên trong đã xảy ra chuyện bởi vì phòng hội nghị này không có giám sát và điều khiển mà peter mạ xìm triệu tập thủ hạ cử hành hội nghị thường kỳ bình thường đều cần hai đến ba giờ thời gian tài năng chấm dứt hắn có rất nhiều thời gian t e t e r mạ xìm linh hồn có chỗ không trọn vẹn ký ức cũng không phải vô cùng hoàn chỉnh nhưng tả nghị từ bên trong tìm được hai gã khắc cầm trượng giả tư liệu chỉ là cùng đái quan giả liên quan nội dung rất ít t e t e r mạ xìm một lần cuối cùng mặt đối mặt nhìn thấy chân chi lý sự hội đái quan giả vẫn là titer ạ mười mấy năm r ư ớ c sau qua hóa đều đó là thông mạ v i d o thông tin tới Tại thức, t phương liên dạng quản lạc. lý cầm đây ư thường thường ợ n tính n g giả độc cao, lập rất ắ mạ giữ nhưng lượng giả đái chân chính lực của cả hành, hắn quyền bọn đến quan ban đều tất từ t xỉm sở siêu cao thuế nặng tài phú hơn phân nửa muốn cung phụng cho đái q u a n giả tả nghị trong ký ức của hắn đọc đến bất mãn cùng oán giận tuy như thế với tư cách là lý át lớn nhất h b a n g b u ộ hắn tích góp xuống t à i phú như cũ hết sức kinh người mà khoản này t à i phú liền dưới chân của tại tả nghị phòng hội nghị này phía dưới chính là bảo tàng kim khố dùng đi gần tới một giờ tả nghị đọc qua đã xong p e t e mạ xìm ký ức hắn đem bên trong một số ít hữu dụng tin tức bảo lưu lại đi bộ phận khác dùng tinh thần mất đi cuối cùng tiêu hủy p e t e mạ xìm linh hồn đứng dậy tả nghị rút ra xích long kiếm quan chú đấu khí về sau trên sàn nhà kéo ra một cái vòng tròn lớn vòng、Phang. tả nghị nâng lên một cước nặng nề mà dấm rơi một khối ba thước dày hình tròn hợp kim bản nhất thời mang theo hắn một chỗ xuống rơi xuống rơi xuống trong kim khố trên cái thế giới này cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng như thế trực tiếp phương thức tuy đọc qua peter mà xìm ký ức thế nhưng cảnh tượng trước mắt như cũ để cho tả nghị nhịn không được huýt sáo bởi vì thổi tư nghe chỗ này bảo tàng kim khố diện tích có hai trăm ba trăm mét vuông tả nghị vừa vặn rơi vào trung gian vị trí tại trước mặt của hắn trồng chất lấy một tòa tiền sơn dùng nhất điệp điệp hiện sao xếp thành tiểu sơn nửa đỏ nửa、lũ. lục lục s ắ c chính là đô la hồng s ắ c chính là đại hạ tệ coi như là tả nghị nhất nhãn nhìn sang cũng không cách nào tính toán ra này trồng chất tiền sơn chuẩn xác con số dù sao vài tỷ hơn mười ước nhất định là có tại hắn phía bên phải trồng lên một tòa kim sơn dùng từng khối cục gạch vàng điệp thành tiểu sơn ánh vàng rực rỡ tất cả cục gạch vàng tất cả đều là tư đúc không có bất kỳ ấn đâm đánh dấu nhưng phân lượng vô cùng tiêu chuẩn những cái này cục gạch vàng cũng không phải peter mạ xìm khai thác mỏ vàng lấy được bất quá cùng khoáng sản có quan hệ hắn khống chế giả nổ khu đại bộ phận q u ạ n mỏ sở khai thác khoáng thạch cửa ra đoạt được tài chính ngoại trừ cung phụng cho chân tri lý sự hội gia còn lại toàn bộ mua sắm hoàng kim đen hoặc là bạch ngoại trừ tiền sơn cùng kim sơn r a tàng bảo khố trong còn có một tòa đồ cổ châu đáo sơn cùng một tòa tự sơn peter mạ xìm cất chứa đại lượng đồ cổ bức tranh cùng châu đáo đồ trang sức còn có mấy ngàn bình danh t i ệ u tà nghị n g cảm giác vị này rất giống là thương chuột liều mạng góp nhặt cất chứa tài phú nhưng bình thường sinh hoạt trôi qua cũng không xa xỉ loại kia thường thấy phú hào hưởng thụ cùng hắn vô duyên lớn nhất yêu thích chính là ngồi ở đây tòa bảo tàng kim khố rút xì gà tối đa mở lại một bình rượu tới uống chút t i t e mạ xìm chính mình cũng không có tỉ mỉ thống kê qua hắn giấu ở chỗ này tài bảo tổng giá trị hắn cũng căn bản không cho người khác tới đến tàng bảo khố bên trong kết quả hiện tại hết thể tất cả tất cả đều tiện nghi tà nghị đương nhiên tả nghị cũng sẽ không cầm những cái này tiền tài bất nghĩa đi tiêu xài hắn hội dùng để trợ giúp những cần đó trợ giúp người đem trong bảo khố đồ đạc sở hữu tất cả đều thu vào không gian chỉ hoàn tả nghị trở lại phía trên sau đó rời đi phòng họp khi hắn thông qua trùng điệp môn hộ i trở lại mặt đất cứ địa chú thủ tại chỗ này m à xỉm các bang chúng trả lại hoàn toàn không biết gì cả tả nghị cười cười bóp nát trong tay còn không có rút hết xì gà đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao trong nháy mắt hắn vọt tới trăm mét trên cao trên cao nhìn xuống địa quan sát chỗ này cứ địa sau một khắc tả nghị quay người hướng mặt đất lao xuống cánh tay phải xuống nắm chặt nắm tay hán hóa thân thành phi rơi hỏa diễm lưu t ì n h chương năm trăm linh tám đánh bại mạ xìm cứ địa huấn luyện quán chỗ này kết cấu bằng thép mái vòm kiến trúc đã từng làm ấ y ngàn danh y rìa la đóng quân rèn luyện nơi bên trong sắp đặt sân bóng rỗ quyền kích này gym diện tích phi thường lớn y rìa la căn cứ quân sự biến thành mạ xìm giúp đỡ hang ổ chỗ này huấn luyện quán liền trở thành bang phái thành viên thiên đường mỗi tháng cùng một ngày sâu sắc nho nhỏ đầu mục cũng sẽ tụ tập đến nơi đây lĩnh tiền lương trên trăm chén nhỏ cao công suất tiên khí đại đèn đem chọn cái huấn luyện quán chiếu xạ có rõ ràng d a n h mạch mấy trăm danh mạ xìm giúp đỡ thành viên trung tâm vây tụ họp ở trên sân bóng r ổ cao hứng bừng bừng địa đàm tiếu nói c h u y ệ n thiếm những người này đều là đi theo chính mình lão đại tới lão đại đi mở hội bọn họ thì ở trong này nhận lấy cùng tháng chia hoa hồng bọn họ ở giữa đặt một chương hình chữ nhật bản lớn trên bàn chất đầy nhất điệp điệp đô la mạ xím giúp đỡ số ba nhân vật c ả giả trệ cầm lấy danh sách từng cái điểm danh đem những số tiền này phát đến mỗi một vị trong tay bàn chúng cầm đến tiền mặt bang phái thành viên không khỏi vui vẻ ra mặt bọn họ hôn trong tay đô la cùng các đồng bạn hẹn nhau trở về đến thành phố trắng đêm cuồn hoan trẻ chén say x ư a hưởng thụ rượu ngon cùng nữ nhân đây là tất cả mọi người vui sướng nhất một ngày làm tốt lắm Cả giả trệ vô vô mã ộ t tráng hán bờ vai, đem hai điệp tiền mặt nhét vào trong tay Titer. vị vai, vào khôi hán hai phương. ngô điệp đối bờ đem m xìm mặc dù là sóc đảng nhưng không phải là cái loại ánh mắt này t h i ệ n cận keo kiệt cay n g h i ệ t người hắn mỗi tháng cũng sẽ bắt lấy cố định tỷ lệ kinh doanh đoạt được lợi nhuận với tư cách là chia hoa hồng phân cho bang phái thành viên trung tâm cho nên mã xìm trong bang bộ rất đoàn kết mọi người đối với t i t e r mã xìm trung thành và tận tâm vị kế tiếp Cả giả trệ lại cầm giả trồng lại trệ một lên ngay vào lúc này một loại khó có thể ngôn nói sợ hãi bỗng nhiên tập kích thượng trong lòng cạ già trệ vị này t e t ơ tâm phúc của mạ xìm sắc mặt trong trước mắt trở nên cực kỳ khó coi với tư cách là một vị cấp dê tâm linh loại siêu phẳng giả hắn có được nhạy bén giác quan thứ sáu đương nguy hiểm trước mắt thời điểm sử dụng sớm có chỗ cảm giác nhiều lần đều bởi vậy đã tránh được kiếp nạn thế nhưng lần này cạ già trệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên kinh hại ánh mắt nhìn hướng cao cao mái vòm V gần như tại cùng thời khắc đó một cô đáng sợ tới cực điểm lực lượng đột nhiên oanh kích tại huấn luyện quán phía trên chắc chắn đến có thể chống cự phổ thông hàng đạn nóc nhà trong chớp mắt bạo liệt bùng nổ so với thái dương còn muốn nóng bỏng cùng sáng ngời quang diễm tự phá khai mở cửa động dũng m n h b ả o trong chớp mắt chiếm cứ tất cả của hắn bộ ánh mắt không cả giả trệ phát ra tuyệt vọng gào thét mà đây là hắn lưu ở nhân gian cuối cùng thanh âm quang diễm vô tình nghiêng áp hạ xuống hắn và xung quanh mấy trăm danh mạ xỉm giúp đỡ thành viên không hề có phản kháng đ ị a biến thành cho tàn côn bạo lực lượng nặng nề mà h o à n h kích trên mặt đất uy thế không giảm địa xuyên thâu dưới mặt đất không gian qua một giây tất cả huấn luyện quán phảng phất bị đạn hạt nhân đánh trúng m á n h liệt vô cùng sóng xung kích đánh phá đánh bay bốn phía vách tường m á n h liệt hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài t r ù n g t r ù n g điệp điệp cuốn quét sạch toàn bộ xung quanh công trình kiến trúc đại đ i ệ tại rền vang chỗ này y là hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo mà thành có được chống cự vũ khí hạt nhân năng lực căn cứ quân sự trong khoảnh khắc bị từ trên trời giáng xuống đả kích sở phá hủy sở hữu thân ở trong kia mạ xìm giúp đỡ thành viên tất cả đều tán g thân trong đó dù cho trốn ở dưới địa sâu vài chục thước vị trí người cũng không ngoại lệ cự ly mạ xìm cứ địa ước chừng ba cây số bên ngoài dạ nổ xâm lâm công viên màu xanh hoa cỏ nhân nhân trên sườn núi một cỗ y y là sinh ra bắc cực hùng xe việt d ã có quy luật địa chấn động lên trong lúc bất t r ợ t này chiếc nặng đến hai tấn họp đột nhiên hướng lên bắn lên sau đó nặng nề g h mà té rớt hạ xuống a sơ nào đang ở trong xe mồ hôi suất như tương làm lấy chống đẩy k hít đất vận động tóc vàng nam chửi ầm lên khuôn mặt anh tuấn đều bấm h é o vì người nào sinh luôn là tràn ngập ngoài ý mớn nhưng mà nằm ở trên chỗ ngồi bạn gái không có an u ổ i hắn mà là nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn ngoài cửa sổ thượng đế a nàng kinh khủng tiếng kêu để cho tóc vàng nam tạm thời quên mất chứng chứng yêu thương đi theo quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại người này tóc vàng nam nhất thời bối rối chỉ thấy xa xa một đoàn mê hình nấm đang bay lên đạn dược bạo tạc thanh âm liên tục không dứt hỏa d i ễ m cùng khói đặc bệnh xuất tận thế cảnh tượng đồng thời chiếu sáng xung quanh bầu trời đêm đen nhánh da nổ bị đạn hạt nhân công kích là y ỉ la đối với lìa trước gia nhập liên minh quốc gia động thủ sao thế chiến bạo phát hai người cũng không dám tưởng tượng mà giờ này k h ắ p này da nổ thành phố đã là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện địa chấn để cho rất nhiều cư dân từ trong da chạy ra bởi vì ra nhiều lên thai nạn xe cộ không ít con đường xuất hiện hỗn loạn tình huống mọi người nhao nhao từ trong xe hạ xuống hoảng sợ nhìn xem chiếu sáng thiên không hỏa vân tiếng thét tiếng cảnh báo tiếng cầu cứu đan chéo cùng một chỗ phảng phất tận thế thật sự đến đến nơi này tòa mỹ lệ thành thị chỉ có cực thiểu số người thấy được cây nấm hỏa vân là từ mạ xìm cứ điệu tăng lên lên bọn họ dự cảm được dạ nổ thành phố thiên phải đ ổ i vài phút y y ải la cùng với lì ạt xung quanh mấy cái âu lục quốc gia địa chân giám sát mạng lưới Nhao nhao kiểm tự r trận tra trận trung a địa địa địa đo lường đến đo độ đất lường lường liệu là cường nổ thành sinh này chấn. hiện, này chấn chấn cùng Đương nổ tại phát tâm tâm mặt dạ kiểm biểu phố cấp, số phố Sơ cử bộ ạ xạ ạ thế giới trở lại lam tinh tả nghị vẫn luôn không có thi triển ra chính mình chân chính lực lượng bởi vì thực lực của hắn tầng thứ sâu sắc vượt ra khỏi lam tinh thế giới duy độ toàn lực bạo phát hậu quả m ư ơ i phần đáng sợ lam tinh thế giới là tả nghị cố hương cũng là tả nghị bây giờ ra cho nên hắn một mực k h ô n g chế bản thân lực lượng phát huy không muốn đánh vỡ cái nhà này yếu ớt cân đối lực lượng càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn hắn chưa bao giờ quên chính mình sở lập nhiều thủ hộ lợi t h ể còn lần này tả nghị trợ thi triển lực lượng có thể nói là trở về đến nay tối cường hắn kích phát đ ầ u khi dùng lưu tinh hỏa diễm quyền oanh bạo mạ xỉm cứ địa đem sở hữu mạ xỉm giúp đỡ thành viên trung tâm toàn bộ đánh giết bởi vì những người này tất cả đều hành vi phạm tội bồn u thịu không có một cái là vô tội có ít người xử bắn mười lần cũng không đủ đọc qua peter mã xìm ký ức tả nghị thấy là từng màn làm cho người ta tức lộn ruột nhân gian tội ác bởi vậy này khỏa tả ác u ác tính phải triệt để phá hủy bằng không hắn sẽ có thẹn cho vẻ đẹp của mình đức tín ngưỡng tuy tả nghị thô bạo trực tiếp thủ đoạn không thể tránh né địa cho dạ nổ thành phố tạo thành nhất định hỗn loạn cùng khủng hoảng nhưng hắn mang cho chỗ này mỹ lệ thành thị chính là đáng kể thời gian dài tốt đẹp cùng an bình đứng ở mái nhà bao quát chỉ chốc lát tà nghị từ trên nhà cao tầng nhảy xuống giống như con báo huyện chuyển không tiếng động địa rơi vào một mảnh hắc cám hẻm nhỏ bên trong lúc này hắn đã một lần nữa đ e o lên thiên diện như cũ hóa thân trở thành rát s ầ n lu ư sài ở tà nghị không có lựa chọn phản hồi tự điếm mà là du tẩu cùng dạ nổ thành phố phố lớn ngõ nhỏ chấn áp những thừa dịp đó loạn gây án hung đồ thu hoạch tín ngưỡng lực dạ nổ thành phố đêm nay nhất định không ngủ t r ư ơ n g năm trăm linh chín phản ứng dây chuyền đương tả nghị trở lại trong t i ể u điếm thời điểm đã là lúc đêm khuya dạ n ổ thành phố khôi phục bình tĩnh tuy m à xìm căn cứ kinh khủng bạo tạc một lần tạo thành trong thành thị hỗn loạn cảnh tượng nhưng thấp độ chấn động địa chấn cũng không có cho nội thành kiến trúc mang đến bao nhiêu tổn thương sau đó ngay tại chỗ cảnh sát toàn lực duy trì cùng c h â n an mọi người không được cảm thấy khủng hoảng chỉ là có chút thừa dịp hỗn loạn cướp bóc làm ác kẻ bắt cóc không hiểu địa bị trọng thương thậm chí tử vong trong đó bao gồm một bộ phận mạ xìm giúp đỡ tầng dưới cùng nhân viên để cho dạ nổ cảnh sát tương đối đau đầu bất qua tất cả mạ xìm giúp đỡ đã hủy diệt cái này sự t ì n h quỷ dị sẽ không lại cho bọn họ mang đến bao nhiêu làm phức tạp tà nghị mới vừa ở t i ể u điếm gian phòng trên giường nằm xuống liền nhận được tần vũ dương gọi điện thoại tới vị này ản phạ vô cùng trực tiếp tả thủ tịch ngươi có phải hay không tại lì ạt tà nghị có chút kinh ngạc vì cái gì hỏi như vậy hắn lần này âu lục hành trình dùng chính là ngụy trang thân phận hành trình cũng không có báo cho bất luận kẻ nào coi như là đối với bảo nhi cùng phương vịnh hà cũng chỉ là nói muốn ra ngoài một đoạn thời gian li ad g a nộ thành phố đã xảy ra chuyện tần vũ dương hồi đáp titer mạ x i m bang phái cứ địa bị phá hủy uy lực bạo t ạ c có thể so với vũ khí hạt nhân liên quan tin tức cùng video ở trên mạng lưới đã t r u y ề n khắp căn cứ chúng ta sở nắm giữ tình huống titer mạ x i m cùng chân chi lý sự hội có rất sâu liên quan đến mà tả nghị là chân chi lý sự hội từ địch đã từng bay đến nước mỹ g i ế t đi chân chi lý sự hội nhân vật trọng yếu đây là tần vũ dương cho tả nghị gọi điện thoại tới nguyên nhân tả nghị cười cười nói p e t e mạ xim là chân chi lý sự hội cầm trượt giả ngoa tào nghe được tả nghị trả lời tần vũ dương cực kỳ hiếm thấy nói câu thô tục thật là ngươi làm a lúc trước tần vũ dương vẹn vẹn chỉ là có chỗ suy đoán cũng không thể nhất định là tả nghị gây nên hiện tại lấy được tả nghị chứng thực trong lòng của hắn trấn kinh có thể nghĩ tần vũ dương c h ấ n kinh cũng không phải tả nghị giết chết p i t ơ mạ xỉm chân chi lý sự hội thuộc về tà ác tổ chức thành viên toàn bộ tử quang tốt nhất đã chết vị c ầ m trượng giả vậy thì thật là vỗ tay cũng không kịp h á n kinh hai chính là tả nghị đối với mạ xỉm giúp đỡ đả kích thủ đoạn quả thật không giống người loại mạ xỉm cứ địa bạo tạc sở sinh ra cảnh tượng bị rất nhiều người quay chụp hạ xuống còn có một ít không sợ chết trực tiếp chạy tới cứ địa bên kia xem náo nhiệt cho nên có đại lượng video cùng ảnh chụp xuất hiện ở trên mạng inter cùng trong mạng lưới đều có về vụ nổ hạt nhân tin đồn đã bị bác bỏ tin đồn đại đa số không rõ chân tướng người cho rằng đây là súng ống đạn đ ư ợ c khố nổ tung nhưng hiểu rõ tình huống người rất rõ ràng tuy m à xỉm giúp đỡ có buôn bán súng ống đạn đ ư ợ c nhưng trụ sở của bọn hắn trong không có khả năng có nhiều như vậy đạn dược quan trọng nhất là có thể ngăn cản vũ khí hạt nhân công kích dưới mặt đất thiết kế phòng ngự cũng bị phá hủy vậy không phải là mấy trăm mấy ngàn tấn đạn dược đủ khả năng làm được tàng h ị nói đúng vậy tả nghị không cần phải đối với tần vũ dương dầu diếm bởi vì hắn không sợ bất luận kẻ nào tìm nợ bí mật nếu như chân chi lý sự hội muốn trả thù kia thật sự là lại hoan nghênh bất quá tả nghị không sợ đối thủ mạnh mẽ chỉ sợ đối thủ đương rùa đen rút đầu cất dấu không đi ra khai thác lên là chuyện rất phiền phước tần vũ dương biết tả nghị không có khả năng ở trên chuyện như vậy nói dối xem như hoàn toàn p h ụ không phục không được trước mặt tại tả nghị hắn cảm giác mình cũng già rồi vậy ngươi lúc nào trở về tần vũ dương ý định cùng tả nghị hảo hảo nói chuyện bởi vì hắn vừa mới sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là đem hạ á siêu phạm liên hiệp hội giao cho tả nghị tin tưởng tả nghị có thể dẫn dắt hạ siêu liên đi về hướng tân định phong còn muốn qua một thời gian ngắn a tả nghị nói ta đến lì ạt chỉ là thiện đường kế tiếp còn muốn đi âu lục bên kia làm ý chuyện tần vũ dương vừa mới rơi xuống một lòng lập tức một lần nữa nhắc tới chuyện gì nếu như tả nghị đem âu lục huyên náo long trời lở đất hắn cũng không biết như thế nào kết thúc công việc ồn không ảo tần ố muốn muốn t phát trong thế、chiến. Tà nghị nói, cá nhân việc tư. Thành thật tín tiểu tất thật hết thế tránh t đem hiểu chiến. Nghị nói, nhân ngưỡng không có nghĩa là hắn nói nói như nào làng vấn bạo cá ra, rồi. việc có cả được được là là đề vũ dương quả nhiên không có hỏi nhiều trung quy tả nghị là thực lực so với hắn càng mạnh án phạ cho dù hắn lý lịch sâu địa vị cao cũng không thích hợp nghe ngóng tả nghị việc riêng tư có cái gì cần liền nói với ta tần vũ dương nói ta cùng hạ á siêu phạm liên hiệp hội đều là hậu thuẫn của ngươi tả nghị mỉm cười nói cảm ơn cùng thời khắc đó vạn dòng bên ngoài nước mỹ đông hải bờ nở đở sân khu li a t cùng nước mỹ chênh lệch là bảy giờ bên này đêm khuya bên kia mới vừa vặn bầu trời tối đen vịnh trang viên biệt thự trong tầng hầm ngầm đeo lấy mặt nạ màu vàng kim láo thân sĩ chân chi lý sự hội tối cao đái quang g i ả đang tại tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp có tư cách tham gia hội nghị ba mươi chín vị cầm trượng giả hôm nay vẹn vẹn chỉ xuất hiện hai mươi người tuy trong phòng đèn quang minh sáng lại lộ ra một cỗ suy vong khí tức Peter mạ xìm chết rồi nói ra những lời này thời điểm đái quan giả tâm đều tại tích h u y ế t mạ xìm giúp đỡ cũng xong rồi tuy Peter mạ xìm vẹn vẹn chỉ là ba mươi hai vị cầm trượng giả nhất nhưng hắn hàng năm vì chân chi lý sự hội cung cấp tài chính chiếm được tổng số lượng một phần tư mạnh mẽ là chân chi lý sự hội trọng yếu tài nguyên hiện tại Peter mạ xìm cùng thế lực của hắn một chỗ bị diệt có nghĩa là này tài nguyên liền triệt để đã đoạn để cho đái quan giả làm sao có thể không cảm thấy đau lòng hai mươi danh cầm trượng giả hai mặt nhìn nhau mọi người ai cũng không có mở miệng nói chuyện lâm vào khó tả xấu hổ bên trong chân t r i lý sự hội tại năm nay có thể nói là năm xưa bất lợi sợ hãi hàng lâm kế hoạch gặp phải cực tổn thất nặng nề cầm trượng giả tiếp nhị liên ba vẫn lạc tầng dưới cùng lực lượng tại chính phủ các nước đã kích hạ tổn thất thảm trọng tổ chức đối mặt tình thế tương đối ác liệt titer mạ xìm tử vong tại tất cả mọi người trong lòng lại tăng lên một tầng g à y đặc bóng mờ kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn họ mặc dù không có trực tiếp chứng c ứ đ ạ i quan giả dùng khàn khàn thanh âm tiếp tục nói nhưng căn cứ hiện nay đang nắm giữ tình huống ta hoài nghi là đại hạ tả nghị rết đi peter chúng ta đánh giá thấp lực lượng của h ắ n đại hạ tả nghị cái tên này phảng phất có chứa loại nào đó ma lực làm cho ở đây hai mươi vị lấy toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở nơi này cầm trượng giả tất cả đều ngừng lại hô hấp không khỏi lộ ra kiêng kỵ thậm chí sợ h ã i t h ầ n sắc nửa năm qua tả nghị đã, đã trở thành chân chi lý sự hội địch nhân lớn nhất cùng ác ngộng c h ỉ ít có hai vị c ầ m trượng giả chết ở trong tay của hắn nếu như cộng thêm t i t ơ mạ xỉm đó chính là ba vị hôm nay ta triệu tập mọi người họp là muốn cho mọi người thương thảo một chút như thế nào giải quyết mất cái phiền thoái này đái quan giả nghiến răng nghiến lợi nói vàng không chúng ta sẽ từng cái bị hắn giết chết hắn mặt nạ màu vàng kim ở dưới ánh mắt lộ ra vô tận điên cuồng cùng bán độc t r ư ơ n g năm trăm mười t h â n t r ứ n g phạt trong tầng hầm ngầm, t r ầ m mặc không tiếng động đái quan giả ánh mắt toán độc từ từng vị trên mặt của cầm trượng giả đ o qua những cái này chân chi lý sự hội cao tầng nhóm từng cái một vô ý thức điệu túi đầu l à g tránh không dám cùng ánh mắt của hắn tương đối ai không nguyện ý giải quyết xong tả nghị cái phiền phái này tả nghị cùng chân chi lý sự hội giữa bạo phát chiến tranh đã để cho bọn họ khó ăn khó ngủ ai cũng không muốn trở thành là đệ tứ cái thứ năm chết trong tay tả nghị cầm trượng giả thế nhưng chân chi lý sự hội đã sớm đối phó qua tả nghị kết quả đâu này máu c h ả y đầm địa ví dụ liền bày ở trước mắt không có ai chọn ở thời điểm này hành động chim đầu đàn năm nay chân chi lý sự hội thời gian thật không tốt qua đoạn thời gian trước gáp dụng sợ hãi hàng lâm kế hoạch gặp phải nghiêm trọng thất bại không chỉ không có lấy được bao nhiêu thành quả ngược lại tại các quốc gia siêu phàm thế lực nghiêm khắc đả kích hạ tổn binh hào tướng đánh mất một nhóm lớn tinh nhuệ tiềm hành giả cung ác truy giả liền bội giới giả cũng thương vong không ít nghiêm trọng nhất chính là chân chi lý sự hội hiện tại biến thành chuột chạy qua đường ở đâu thế giới mỗi người hô đánh gần nhất lại bị địch nhân vốn có tạ r u ộ t hội hung hăng chọc mấy lần giao g a m cơ bản b ả n đều nhanh không vững vàng hiện tại còn nói muốn đối phó t ạ nghị t ạ nghị đâu là tốt đối phó hắn là đại hạ vừa tấn cấp vị thứ ba án phạ danh tiếng mạnh thậm chí lân át tần vũ dương cùng phạm hải lưu thực lực lại càng là sâu không lường được mà bởi vì sợ hãi hàng lâm kế hoạch chân chi lý sự hội tại đại hạ thế lực thiếu chút bị n ổ tận gốc căn bản không có triển khai dư lực tân hành động ở đây hai mươi vị cầm trượng giả nội tâm cũng coi hoa khí vốn cuộc sống của mọi người trôi qua hào h ả o đái quan giả không nên làm ra cái sợ hãi hàng lâm kế hoạch xuất r a cường hành yếu thế tại toàn bộ thế giới các nơi nhắc lên cái gọi là kinh khủng thủy triều quả thật mạc danh kỳ diệu chân tri lý sự hội thật là cường đại nhưng không có cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ thế giới bảy đại siêu phàm thế lực càng không phải là ngồi không làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ ở địa bàn của mình mang phong mang mưa sự thật chứng minh đái quan giả x ố i r i ụ c sợ hãi hàng lâm kế hoạch chính là chuyện cười nhưng oán thầm về oán thầm bất mãn về bất mãn tất cả cầm trượng giả không có người nào dám can đảm xúc phạm đái quan giả quyền uy lực lượng của bọn hắn cùng thế lực lai nguyên ở người sau phản bội giá lớn thật sự quá cao đái quan giả thất vọng lại phẫn hận địa thu hồi ánh mắt nếu như trước mắt bọn người kia đều là chân nhân vậy hắn tuyệt đối sẽ vung lên hiểu biết chính xác chi cây roi hung hăng địa quật để cho bọn họ nhớ kỹ thân phận của mình cùng trách nhiệm theo đái quan giả c m trượng được nhóm đều xa đoạn, bọn giả họ có đều xa t à i p hạn cùng quyền thế, qua đã quen xa xỉ sinh qua thế, h xa đã xỉ o t sớm đã đ á h khí cùng chiến ý, bỏ từng là lời thể. mất Một từng dũng cùng dung ản lời ý, bỏ là vị phạ để cho tất cả mọi người câm như hến quả thật để cho chân chi lý sự hội hổ thẹn tiếc nuối chính là hắn vô pháp quật toàn bộ tin tức hình ảnh đái quan giả ý thức được trông cậy vào những cái này cầm trượng giả để đối phó tả nghị thật là không thực tế sự tình hắn cố nén nội tâm lửa giận phất phất tay nói chính các ngươi suy nghĩ thật kỳ a Tả nghị đã điên rồi, hắn sẽ không đã rồi, sẽ bỏ qua cuối h hội nghị hôm nay đi ra nơi này, nhưng o các người, nay nơi này, lần đi ra a s các Các cùng án, nhát người phương vàng không.、Các、người nhát gan phải lấy l ra b ư ớ cùng bước, chắc chắn Cuối c thần phạt. trừng lọt vào thần phạt. Cuối cùng hai câu nói là từ đái quan giả trong kẽ răng nặn đi ra phảng phất là tới từ địa ngục nghệ ngữ mang theo sâu nhất chớ chú làm cho ở đây cầm trượng giả không khỏi kinh hồn bạt vía bởi vì bọn họ biết đái quan giả uy hiếp cũng không phải nói ngoa đe dọa cầm trượng giả nhóm từng cái đứng dậy không nói gì với ề đều phía phòng họp. phát phế phế không mình hành thối khỏi hình ảnh thất, ngồi một mình tại chủ vị đái quan giả nhịn không cho quan sau ra quan ra đái đó Đương đái được giả lui cuối người giả tin tiêu ngồi tại giả giận cùng trượng toàn giết một cầm một là lễ, tức tức vật, cứt bộ gạo, vị vật. v tư cách là chân t r i lý sự hội đích đương đại đái quan giả tất cả cầm trượng giả đều là từ hắn tự mình chọn lựa tài bồi ra ban tặng bọn họ lực lượng đầu nhập tài nguyên trợ giúp bọn họ phát triển nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ kết quả đến chân chính cần bọn họ vì tổ chức làm ra hy sinh thời điểm mỗi cái đều nổi lên dị tâm tuy đ á i quan giả cũng không lo lắng đám này thủ hạ có thuộc phản bội bởi vì bọn họ tại nhập hội thời điểm đều lập xuống thần ma l ờ i t h ề nhưng hắn cũng không cách nào cam đoan tất cả mọi người trung thành và tận tâm tình nguyện hiến dân chân t r i lý sự hội tổ chức hệ thống rất chặt chẽ trăm ngàn năm qua thủy t r u n g sừng sững không ngã nhưng ở hiện giờ kịch biến thời đại trong sự hiện hữu của nó gặp phải trước đó chưa từng có khiêu chiến nhưng cuối cùng còn là lực lượng vị vương nếu như hắn có được không thể địch nổi lực lượng có thể tự mình xuất thủ chấn áp tả nghị kia tất cả cẩm trượng giả tất nhiên cung kính dễ sai khiến nhưng mà đái quan giả không dám bởi vì hắn biết rõ tả nghị đến cùng đến cỡ nào cường đại cùng đáng sợ đủ loại sự tích cho thấy tả nghị vô cùng có khả năng là trên thế giới cường đại nhất t à n phạ hoặc là nhất đái quan giả không có bất kỳ lòng tin có thể chiến thắng tả nghị hắn hiện tại tức giận dích đạo kỳ thật cũng có thể nói là vô năng gào thét d í t gào gào thét vài câu đái quan giả chán nản tháo xuống chính mình mặt nạ hoàng kim lộ ra một t r ư ơ n g ảm đạm mặt m ò hắn chậm rãi đứng dậy mở ra phòng họp tường ngăn đi đến mật thất bên trong vị này chân chi lý sự hội đái quan giả bỏ đi trường bảo cùng áo ngoài lộ ra nửa người trên của gầy còm sau đó tại thờ phụng sợ hãi ma vương tế đàn phía trước quỳ xuống trên tế đài vẻ mặt giữ tận sợ hãi ma vương đột nhiên phảng phất xuống qua một đôi hát rượu thạch khảm nạm mà thành ma nhãn lộ ra lăng lệ rét lệnh hảo quang gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối phía trước đái quan giả phế vật một cái lanh khốc tới cực điểm thanh âm bỗng nhiên tại đái quan giả trong đầu vang lên phảng phất một cây nung đỏ cường châm hung hăng gai đất nhập đầu lâu của hắn chỗ sâu t r ò n g vô năng phế vật đái quan giả nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng hắn đem đầu dán tại lạnh buốt trên sàn nhà cầu xin tha thứ nói chủ ta xin tha thứ sự bất lực của ta thỉnh nhiều hơn nữa cho ta một chút thời gian sợ h ã i ma vương không có trả lời trong rất sống động thần tượng lặng yên chạy ra đại cổ hát sắc sương ngủ, trong khoảnh khắc ngưng tụ đã trở thành một mảnh bốn m năm m dài sct sòn chi cây roi như thiểm điện địa rút đánh vào trên người đái quan giả a cây roi rơi không tiếng động đái quan giả cũng là bị rút đánh chúng toàn thân rút rơi y hắn cả khuôn mặt lỗ ố đều b n g méo không biết thừa nhận rất nhiều thống khổ trong ánh mắt toàn bộ đều vẻ tuyệt vọng giống như là bị hung hăng quật chó rơi xuống nước nhưng sợ hãi ma vương không có chút nào thương cảm s c t sổn chi cây, cây roi lần nữa quật tại trên người của hắn mật thất cửa vô thanh vô tức điệu tự động đóng ngăn cách đái quan giả thê lương tiếng gào thét đương cánh cửa này lần nữa mở ra thời điểm đã là sau nửa giờ toàn thân toàn bộ đều vết roi đái quan giả chậm rãi từ trong mật thất b ò lên xuất ra tại s a u lưng lôi ra một đường thật dài vết máu trên người của hắn đã huyết nhục mơ hồ không ít địa phương thậm chí lộ ra xương trắng thê thảm tới cực điểm tả tả nghị nghiến răng nghiến lợi đ i ệ đọc lên danh tự phòng chế phật tượng là chớ chú ma lời nói ở trong phòng họp thật lâu địa vang trở lại t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một trên đường sáng sớm tạ nghị từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại tối hôm qua trở lại t i ể u điếm đã rất đã muộn cho nên hắn vẹn vẹn chỉ ngủ hơn bốn giờ thế nhưng sau khi tỉnh lại tinh thần vô cùng tốt toàn thân lực lượng tràn đầy thoải mái vô cùng phòng chế phật tượng là vừa vặn đã trải qua một lần phạt cốt tẩy tủy quá trình đó cũng không phải bởi vì hắn là thánh vực kỵ sĩ có được lấy cường hãn vô cùng tinh thần cùng khí lực mà là mỗi một lần tại hoàn thành đối với tà ác thế lực chấn áp cùng tàn sát thu hoạch hải lượng tín ngưỡng lực đặc hưu trạng thái tối hôm qua tại mạ xỉm cứ địa t à nghị nhất cử giết chết mạ xỉm giúp đỡ hoạch tâm lực lượng ngay tiếp theo đóng giữ ở trong cứ địa t e t ơ mạ xỉm tư nhân quân đội cũng ở hắn lưu tinh hỏa d i ễ m quyền phía dưới hồi phi yên diệt những người này không có một cái là vô tội rất nhiều việc xấu buồn thịu phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt có có thể nói tội ác ngọc trời không thể nghi ngờ toàn bộ đều là tà ác trận doanh thành viên đối với bọn họ vô tình chấn áp mang cho tả nghị chính là vô cùng phong phú ban thưởng bởi vì lấy được quá nhiều tín ngưỡng hồi quỹ thực lực của hắn cảnh giới đều bởi vậy tăng lên nhất tuyến tuy cự ly đột phá còn có cách xa vạn dặm nhưng cũng là một kiện rất m a mắn sự tình sau khi rửa mặt tả nghị tại tiểu điếm trong nhà ăn ăn s á n g xong sau đó trả phòng rời đi ra nộ thành phố chỉ là hắn lần này âu lục hành trình đầu đứng mà không phải điểm kết thúc đánh xe taxi tả nghị để cho lái xe chở chính mình đi đến dạ nổ thành phố một nhà hôi cho taxi đi buổi sáng hôm nay dạ nổ thành phố đã hoàn toàn khôi phục căn bình chỉ bất quá trên đường cái có không ít xe cảnh sát cùng xe bọc thép rất nhiều võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát cùng với binh sĩ tại duy trì trị an hòa giao thông trật tự nhất phái ngay ngắn tối hôm qua nổ lớn cùng g i ả i địa chấn tới ảnh hưởng nhìn lên đã qua mạ xìm giúp đỡ triệt để bị diệt đối với lụy hạt mà nói quả thực là thiên thượng rất xuống đại rơi xuống muốn biết rõ trước kia dạ nổ thành phố hoàn toàn nắm giữ ở lấy peter mạ xim cầm đầu bang phái thế lực trong tay li hạt chính phủ đối với kia hoàn toàn không thể làm gì hiện tại mạ xim giúp đỡ đã xong peter mạ xim khoác liền hang ổ cũng bị người đánh bể li hạt tầng trên trừ phi ngu xuẩn như heo bằng không quả quyết sẽ không bông u tha cho lập tức thu hồi chỗ này để tam thành phố lớn cơ hội trời cho có thể đoán được chính là tại sau này trong một đoạn thời gian g i ạ n ổ thành phố phương phương diện diện thế lực đều đem nên đón một lần đại tẩy bài nhưng này cùng tả nghị hoàn toàn không quan hệ hắn tại hôi cho taxi đi thuê chiếc lữ ca mê ra hành trình tự mình lái xe đi đến tân chỗ mục đích hôi cho taxi đi là chứ danh quốc tế liên tỏa ô tô thuê công ty ở thế giới đại bộ phận quốc gia hàng trăm hàng ngàn trong tòa thành thị mở có phần điếm với tư cách là từng là du lịch người phong khoáng lạc quan tả nghị cũng coi là vị mối khách cũ hắn rất sớm trước kia liền nghĩ tại âu lục tới một chuyến như vậy lữ hành tại hôi chó taxi đi thuê tới cỗ xe có thể dị địa trả lại bởi vậy hết sức thuận tiện thông qua hai đạo cửa khẩu sau khi kiểm tra tả nghị điều khiển lấy thuê tới xe chạy nhanh lên chứ danh âu lục chi kiểu đường cao tốc hắn thuê một cỗ bẹn nhỉ h 0 i n khoản g ờ tờ xe mở mùi lữ ca mê ra hành trình mặc dù là xưa cũ xe nhưng chiếc xe này vô cùng kinh điển tại không ít hollywood cùng âu lục trong phim ảnh xuất hiện qua bị coi là một mình lữ hành tốt nhất bầu bạn âu lục chi kiều đường cao tốc chiều dài vượt qua năm nghìn km ngang toàn bộ châu âu đại lục kết nối lấy bảy âu lục quốc gia bao gồm gỗ hẹo giờ hiệu họ sợn âu lục đại quốc mà tả nghị chỗ mục đích chính là họ sợn hắn muốn đi nơi nào tìm kiếm cố vân tích manh mối ánh nắng tươi sáng trời xanh mây trắng một mảnh hát sắc công lộ kéo dài hướng nhìn không đến phần cuối phương xa xung quanh gò núi phập phồng đồng ruộng bao la trước mặt thổi tới trong gió mang theo vùng quê hương thơm đón phong tả nghị mở ra xe tải ra đi ô âm nhạc nhất thời đổ xuống mà ra Bớ lùn in huỷn, phép háo một n man giờ mịp ta đau. hoặc người muốn đi nhiều hay ít đường tài năng xưng là chân chính nam tử hán một cái chim bù câu trắng muốn bay lướt qua bao nhiêu mảnh đại hải tài năng ở trên bãi cắt được gan bình ngủ đạn pháo muốn bao nhiêu lần lướt qua thiên k h ô n g tài năng bị vĩnh viễn cấm đáp án a bằng h ư u của ta ở trong phong tung bay quen thuộc giai điệu nhịp điệu bồi bạn tả nghị một mực chạy nhanh hướng phương xa ở trên đường chạy được hơn bảy giờ thiên sắp đêm đen tới thời điểm tả nghị từ cao tốc dưới đường lớn lái vào p h ụ cận một cái cao tốc tiếp tế đứng cho sắp thấy đáy bình xăng tăng mát dầu nhiên liệu tả nghị đem lữ ca mê ra hành trình bỏ neo tại cự l y tiếp tế đứng không xa cắm trại địa bên trong đã có bốn năm chiếc xe đứng tại chỗ đó phòng xe xe việt giã lữ ca mê ra hành trình đều có có người ở trên đất chống đáp nổi lên lều vải hơn mười người nam nam nữ nữ vây quanh nhen nhóm đống lửa bọn họ có tại ăn bữa tối có tại uống rượu có bắn lên đàn g u i ta r h á t ca, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng này tiểu nhị đương tả nghị từ trong xe xuống thời điểm một người nam tử trẻ tuổi rất nhiệt tình về phía hắn hô có muốn đi chung hay không chia sẻ chúng ta bờ bờ cờ người nam tử này cùng đồng bạn của hắn nhóm dựng lên n ư ớ n g k h u n g phía trên bày đầy các loại thịt than lạp s ư ở n g các loại nguyên liệu nấu ăn tại lửa than tiêu h đốt tản mát ra nồng đậm thịt nướng mùi thơm ok tả nghị cười đáp ứng không có cự tuyệt đối phương thiện ý hắn mở ra lữ ca mê ra hành trình dương phía sau từ bên trong hoặc là càng chính xác ra là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai bình rượu sâm banh đêm qua tả nghị cướp sạch t e t e r mạ xin b ả o khố ngoại trừ đại lượng hiện sao cùng hoàng kim ra hắn trả lại triệt đi được lưu giữ trong bên trong mấy ngàn bình rượu bao gồm vừa mới lấy ra hai bình chẳng ỵn h luôn không có ý tứ ăn chùa nhân ra đồ vật a hoa a gọi tả nghị nam tử trẻ tuổi là biết hàng nhìn thấy hắn đưa tới chẳng ỵn h lập tức huýt sáo kêu lên 08 năm s a bắc long tiểu nhị ngươi là ước vạn phú ông sao s a bắc long là nổi danh nhất rượu sâm banh nhãn hiệu nhất nhất là chịu âu lục người yêu thích mà không tám niên đại s a bắc long chạm ơn bị xem vì muốn tốt cho tối chạm ơn nhất giá cả vô cùng đắt đỏ tà nghị tiện tay liền lấy ra hai bình không tám xa bắc long người này nam tử trẻ tuổi phản ứng không tính rất khoa trương xem như thế đi tà nghị cười ha hả nói ta cho rằng hảo t i ể u hẳn là chia sẻ tựa như các ngươi muốn mời ta chia sẻ bờ bờ cờ đồng dạng nói hay lắm nam tử trẻ tuổi hướng hắn giơ ngón tay cái lên mà n à y hai bình chạm ẩn cũng làm cho tả nghị nhanh chóng bị này hỏa người trẻ tuổi sợ tiếp nhận mọi người mở ra chạm ẩn dùng bình cùng chén nước hành động chén lén rượu cộng đồng chúc mừng trẻ chén một vị dáng người rất tốt tóc vàng bội tử cho tả nghị bưng tới lòng nướng cùng thịt nướng vừa ăn vừa nói chuyện thông qua nói chuyện phiếm tả nghị biết được nay vài người người trẻ tuổi đều là đại học đệ tử đến từ xa cờ ẩn quốc lập đại học bọn họ sắp tốt nghiệp cho nên tuyển ở thời điểm này tiến hành một lần âu lục tự giá bơi lội tới kỷ niệm đi qua thời gian tốt đẹp trên người tại bọn hắn t ạ nghị thấy được chính mình năm đó thân ảnh thanh xuân sinh lực hướng tới tự do muốn đi khắp thế giới thấy được phong cảnh sở hữu Chú thích, chương ú thích, và tiết bên trong ca từ từ bốt địch luân đáp án ở trong phong phiêu đ ả n g chương năm trăm m ư ơ i hai h khô lâu vài người người trẻ tuổi từ trong xe chuyển ra nhạc khí ngoại trừ đàn g u i ta r bên ngoài rõ ràng còn có đàn điện tử cùng dàn trống Tà nghị gặp vì biểu này ẩn hòa cờ đạt đối với tả nghị cống hiến suốt hai bình không tám xa bắc long c h ạ m bình cảm t ạ bọn này nhiệt tình thân mật người trẻ tuổi vì hắn dâng lên nhiều đầu chính mình sáng tác ca khúc cứ việc bọn họ diễn tấu cùng sáng tác trình độ đều rất phổ thông nhưng đối với âm nhạc kia phần nhiệt tình yêu cùng chân thành rất đả động nhân tâm mà âm nhạc cùng tiếng ca đem cắm trại địa những người khác đều hấp dẫn qua mọi người vây tụ họp cùng một chỗ cùng nhau thưởng thức giàn nhạc diễn xuất một vị đại hồ tử trả lại từ tiếp tế đứng trong đưa đến hai dương bia phân cho tất cả mọi người mặc dù là bèo nước gặp nhau đến từ bất đồng quốc gia nhưng lúc này đều là bằng hữu trận này đường đi bên trong tụ hội thẳng đến đã khuya mới chấm dứt tà nghị không có ngủ tại lữ ca mê ra hành trình trong bởi vì cái này bẹn nỉ h gờ tờ tuy tạo hình phong cách nhưng cũng không thích hợp nằm ở phía trên ngủ hắn tại bên cạnh xe đáp lều trại tại giã ngoại nghỉ ngơi đối với tả nghị mà nói lại bình thường bất quá xuyên việt đến ạ xạ a thế giới lúc trước hắn liền thường xuyên ở bên ngoài một mình lữ hành lều vải cùng thụy đại là tùy thân tất mang vật phẩm mà ở ạ xạ a thế giới trong tả nghị đã từng không biết bao nhiêu lần ở trong hoang dã nhìn lên không giống với lam tinh bầu trời đêm ảo tưởng có một ngày có thể trở lại cố hương của mình hiện tại hắn thật sự trở về nhưng cắm trại bên ngoài số lần ngược lại ít lại càng ít đưa người chung quanh h á m vào ngủ say thời điểm tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra quang minh thanh kiếm cái thanh này truyền thuyết cấp trường kiếm là tả nghị vũ khí chính cùng với hắn lang bạc thâm v i ê n chạm giết ma long có thể so với đồng sinh cộng tử đồng bọn thế nhưng tại cùng sổ tràng kia quyết chiến bên trong bị trọng thương một mực bị phong phong ấn tại không gian chỉ hoàn chỗ sâu nhất tiến hành tự mình chữa trị quang minh thanh kiếm quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp bộ này quang minh tam thánh trang có được cực kỳ cường đại năng lực lọt vào không phải là quá mức nghiêm trọng tổn thương có thể tự mình chữa trị nhưng chữa trị thời gian rất dài muốn gia tốc chữa trị tốc độ chủ yếu có hai cái biện pháp một cái là tìm đến một vị truyền kỳ cấp đại tượng sư xuất thủ đầu nhập đắt đỏ tài nguyên cùng tài liệu như vậy chữa trị tốc độ là nhanh nhất biện pháp thứ hai đến từ tả nghị bản thân nguyên ở hắn cùng quang minh tam thánh trang ở giữa giảng buộc cùng lôi kéo đó chính là đầu nhập thuần t uy tín ngưỡng lực tới trợ giúp khôi phục nhìn xem trong tay quang minh thanh kiếm tà nghị trong đôi mắt hiện lên một vòng thương yêu t h ầ n sắc cái thanh này thánh kiếm mũi kiếm u ám không sáng có thể nhìn thấy trên kiếm phong nổ tung lỗ hổng còn có vết nước nhỏ sgt sổn chấn trận chiến ấy nó đã tiêu hao hết lực lượng tuy chặt đứt sổ chiến chủ y bản thân cũng tổn thương đến lợi hại tà nghị vẫn luôn muốn trợ giúp quang minh thánh kiếm mau chóng khôi phục lại lần này vừa vặn thu hoạch được hải lượng tín ngưỡng giá trị hắn không chút nào tiết rẻ mà đem ngưng tụ tại kỵ sĩ trong lòng tín ngưỡng lực rót vào thân kiếm đạt được tín ngưỡng lực quang minh t h a n h kiếm nhất thời sáng lên lập lòe ấm áp h à o quang tại tả nghị dưới sự k h ô n g chế kiếm quang không có đột phá lều vải phạm vi h á n tín ngưỡng lực cũng không có toàn bộ rót vào quang minh thanh kiếm đại khái tiêu hao hết một phần ba tả hữu liền dừng lại sau đó đem quang minh thanh kiếm đổi thành quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp kỳ thật này hai kiện đồ phòng ngự thương tổn mới là lợi hại nhất đặc biệt là quang minh thanh thuẫn mặt ngoài vết thương trồng chất gỗ ghề trung gian lo m hạ xuống một khối lớn nhìn qua vô cùng thê thảm tả nghị cũng cho quang minh thánh thuấn cùng quang minh thánh giáp phân biệt rót vào tín ngưỡng lực thẳng đến kỵ sĩ trong lòng bao hàm tín ngưỡng giá trị rớt xuống đáy cốc mới chấm dứt nhưng như vậy trả giá là hoàn toàn đáng tại quang minh tam thánh giả bộ gia trì tả nghị thực lực tối thiểu có thể để thăng gấp hai ba lần nếu như này ba món trang bị toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì như vậy hắn hiện tại gặp lại sổ tối đa mười chiêu liền có thể đem chém giết quang minh t h á n h kiếm quang minh thánh thuấn cùng quang minh thánh giáp tất cả đều thu hồi đến không gian chỉ hoàn chỗ sâu nhất Chỗ chất chân cả không hy hữu đó đều trồng ít tài tất Tam t lấy liệu, là quý sáng t r n tự trị mình chữa sớ ngày thứ hai hãn cáo biệt xả cờ ẩn quốc lập đại học các sinh viên đại học đón lấy ra đi hết t h ể thuận lợi tả nghị đem tại xế chiều đến họ sơn vừa mới chạy nhanh thượng âu lục chi kiều đường cao tốc không có vài phút mù mịt trên không t r ú n g đã nổi lên mịt mờ mưa phùn rất nhanh liền biến thành mưa to mưa to tả nghị dâng lên lữ ca mê ra hành trình chạy bằng điện đỉnh cột b u ồ n g đón mưa gió tiếp tục bước tới trận mưa này hạ xuống không sai biệt lắm một giờ khi hắn lái vào giờ cảnh nội thời điểm ngừng mây đen tàn đi thiên không khôi phục nắng giáo sáng sủa ánh mặt trời chiếu sáng tại sau cơn mưa cả vùng đất phương xa vùng quê bay lên thải hồng tả nghị một lần nữa buông xuống đỉnh cột b u ồ n g mở ra ra đi ô vê anh vê anh v â ngay n g vào lúc này phía sau của hắn từ xa mà đến gần truyền đến động cơ tiếng nổ vang ầm ầm mười phần ồn ào náo động tà nghị không khỏi nhìn lướt qua kính chiếu hậu phát hiện đằng sau tới rất nhiều mồ toxic những cái này mồ toxic là thuần một s ắ c giờ hiệu kỵ sĩ rợi sản xuất chứ danh hạng nặng mồ toxic dãy lượng đều tại 1 0 0 0 cc trở lên rộng lớn xe khung tạo hình lồi ra đầu xe cùng to và dài ống bô xe là kia tối tươi sáng do nét đặc sắc trong đó sen lẫn nhiều chiếc ba luân khoản giờ hiệu kỵ sĩ t r u n g t r u n g điệp điệp hình thành một chi thật dài đoàn xe hùng hổ địa truy đuổi lên tả nghị lữ ca mê ra hành trình cười những cái này m ồ t o xịt tất cả đều là người và vỡ bọn họ phần lớn tướng mạo thô lỗ cắt tóc ngắn hoặc là cởi bỏ đầu tráng kiện trên hai tay toàn bộ đều hình xăm vừa nhìn liền không phải người lương thiện tả nghị chú ý tới tất cả giờ kỵ sĩ thượng đều dán hát sắc đầu lâu tiêu ký hát khô lâu kỵ sĩ đoàn hắn lập tức nghĩ tới một cái tại nước mỹ cùng âu lục đều xú danh rõ ràng bạo tẩu tộc đoàn thể hơn nữa còn là nhiều quốc gia tổ chức kia thành viên trên cơ bản đều là bản địa người da trắng thù hận cùng đối địch từ bên ngoài đến người da màu di dân thậm chí du khách thường xuyên chế tạo sự cố thượng tin tức tả nghị là lần đầu tiên gặp được hắc khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên cùng tin tức thượng miêu tả không có bao n h i ê u khác nhau tích tích! đương một cố ba luân dở kỵ sĩ vượt qua tả nghị bèn nghỉ gờ ờ t thời điểm ngồi ở trên xe thùng một cái k h e n mui nam quay đầu nhìn hắn một cái lập tức giơ ngón tay giữa lên rít gào nói khỉ ra vàng cút xa một chút hắn vừa dứt lời đằng sau người cưới nhóm đi theo hô quát kêu lên thủ thế loạn vũ miệng đầy âu ngôn huế ngữ cùng châm cứu máu gà tựa như thậm chí còn có người hướng tả nghị quăng tới chai bia tự t ì m chết chai bia cũng không thể đủ đánh chúng tả nghị lại đem hắn triệt để chọc giận tả nghị chưa cùng đám này đồ bỏ đi cặn bã mang nhau hắn bất động thanh sắc địa thả chậm tốc độ xe làm cho đối phương chức toàn bộ vượt qua hắc khô lâu kỵ sĩ đoàn người cho rằng tả nghị sợ bọn họ mỗi cái cười ha hả rơi vào mặt sau cùng g i a hỏa kia trả lại nghiêng đầu lại hướng về tả nghị lộ ra ý cười sau đó dụng lực phát chính mình pê cổ ba ba ba chương năm trăm mười ba phát triển giá phanh phanh phanh p h ò n g chế phật tượng là hòa cùng hắc khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên đập pê cổ thanh âm trước đoàn xe mặt đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng bạo liệt như là pháo bùng nổ hoặc như là súng ống c ấ c cỏ làm cho người ta nghe đều sởn tóc gáy chỉ thấy đầu lĩnh kia chiếc ba luân dở kỵ sĩ ở trong nhanh như điện chớp đ ỗ n g nhiên cải biến phương hướng trong khoảnh khắc lao xuống đường cao tốc một đầu trồng vào phụ cận trong bụi cây âu lục chi k i ể u cao tốc công lộ cùng đại hạ cao tốc công lộ có chỗ bất đồng ngoại trừ thành thị đoạn đường ra vùng ngoại thành dã ngoại con đường hai bên không thiết lập vòng bảo hộ cho nên này chiếc không khống chế được ba luân dở kỵ sĩ nhảy vào rừng cây hơn mười m đ ụ n g vào trên một thân cây mới ngừng lại được cưới mổ t o t xịt ba người người vạm vỡ nhất thời người ngã ngựa đổ bị bị đâm cho đầu rơi máu chảy gãy xương gân gãy nhưng mà hắc khô lâu kỵ sĩ đoàn các thành viên bi kịch giờ mới bắt đầu theo ở phía sau những mổ t o t xịt đó giống như là ước hẹn đồng dạng tại một mảnh gào khóc thảm thiết bên trong nhao nhao nhảy vào rừng cây động cơ tiếng nổ vang tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết đan chéo cùng một chỗ hoàn toàn là holly w o o d mảnh lớn trong mới có cảnh tượng ngắn ngủn không đến nửa phút thời điểm toàn bộ giờ kỵ sĩ đều trồng nhập trong bụi cỏ chúng lẫn nhau va chạm nghiền ép tạo thành hắc khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên thảm trọng thương vong trong đó một cỗ mổ to xịt bởi vì va chạm quá mức mãnh liệt mà g i ấ y lên hừng hực liệt hỏa đường cao tốc t ạ nghị điều khiển lấy bẹn nỉ gờ tờ chạy qua gặp chuyện không may địa điểm hắn nhìn lướt qua phía bên phải cách đó không xa vô cùng thê thảm cảnh tượng khoe môi câu dẫn ra một vòng nụ cười chế nhạo những cái này đồ bỏ đi chết không có gì đáng tiếc hắc khô lâu kỵ sĩ đoàn tập thể không khống chế được đương nhiên cùng tả nghị thoát ly không được quan hệ h á n đâu khí ngoại phóng phá hủy một chi tạ đoàn đều dễ dàng đối phó mấy chiếc mổ t o t xịt thật sự không muốn quá đơn giản kỳ thật tả nghị đã hạ thủ lưu t ì n h bằng không bọn người kia một cái cũng đừng nghĩ sống con đường phía trước đã trống rỗng một lần nữa khôi phục thông suốt tả nghị không có để ý cặn bã đám người kêu rên một cước chân ga đạp xuống bèn nghỉ gờ tờ đón kình phong phóng tới thải hồng dâng lên phương xa âu lục cao tốc km đại bộ phận cũng không hạn nhanh chóng nay âu lục chi tiểu cũng không ngoại lệ cho nên hắn có thể đem này chiếc xe mở mũi lữ ca mê ra hành trình động lực hoàn toàn phát huy được thật là nhanh khai mở nhiều nhanh tới gần buổi trưa tả nghị so với kế hoạch sớm hai giờ đến họ sơn họ sơn là âu lục đại quốc tổng hợp thực lực cùng với quốc thổ diện tích đều muốn vượt qua gỗ h ẻ o luôn nhân khẩu vượt qua bảy trăm ngàn là châu âu đại lục đồng minh khởi xướng quốc gia nhất hơn nữa thánh đức lâm thập tự dạy khởi nguyên thánh địa ngay tại họ sơn đũ lĩnh thánh thành nổi tiếng thế giới hàng năm đều hấp dẫn lấy số lấy ngàn vạn mà tính du khách cùng tín đồ đến đây đến thăm tà nghị cũng không phải là tới du lịch hoặc là hành hương mục tiêu của hắn cũng không tại thánh đức lâm mà là họ ò sởn thủ đô sài xét hai giờ chiều thời điểm tà nghị tiến nhập sài xét nội thành chỗ này quốc tế hóa thành phố lớn là họ ò sởn chính trị kinh tế văn hóa cùng tài chính trung tâm có được lấy vượt qua 2.000 vạn nhân khẩu cũng là âu lục đệ nhất thành phố lớn bởi vậy phồn vinh cùng giàu có hưởng dự toàn cầu s à i xét lịch sử rất đã lâu xây thành t r ì lịch sử có thể truy tố đến công nguyên hơn 1.000 n ă m trước cho nên trong thành thị có rất nhiều t r i ệ u bảo hộ cổ xưa kiến trúc cùng hiện đại hóa nhà cao tầng tôn nhau lên sinh huy chiếu sáng tà nghị đặt trước tiểu điếm ngay tại x i xẹt cổ sân thi đấu bên cạnh hán trước ở trong tiểu điếm dàn xếp xuống sau đó rời đi tiểu điếm bộ hành đi tới phụ cận một mảnh cổ trên đường nay cổ xưa đường đi liên tiếp cổ sân thi đấu công trình kiến trúc đều là mấy trăm năm lịch sử tối cao cũng liền ba bốn tầng phía trên ở cư dân phía dưới là muôn hình muôn vẻ cửa hàng tà nghị rất thuận lợi địa tìm được mười ba hiệu hiệu cầm đồ nơi này mười ba hiệu hiệu cầm đồ cũng không phải hiệu cầm đồ mà là một nhà tiệm đồ cổ thuộc về cũng không có khác biệt đương tà nghị đẩy cửa đi vào thời điểm đứng ở phía sau quậy đang tại trà l a o một cái đồng hồ để bản lao bản xoay người lại lễ phép thăm hỏi nói buổi chiều hảo tiên sinh xin hỏi có cái gì cần sao tà nghị trực tiếp đi tới đem nguyên bản thuộc về b ê n Leslie Đại biểu t hắn â dâm, n phận tư cách kia khối huy chương đồng đặt ở trên quầy, ta muốn đương đồ. Nhà này tiệm đồ cổ láo bản dáng người cách khối huy hoa h tư đặt ta ít tiệm tóc cổ cao láo kia quầy, gầy đồ. đồ ở ăn m ặ cầm hát sắc áo bành tổ, đeo nhất phó kính, dung mạo cùng khí chất như thân khác nghiêm Hắn áo tù, tơ mắt một túc. sắc sĩ, cùng lục c đeo mạo lao bạn vàng dung giống đều vị mà Âu lấy trên quầy huy chương đồng t ỉ m ỉ nghiệm nhìn một phen xác định thật giả về sau mới mở miệng hỏi ngài muốn làm cái gì ta nghĩ lấy ra chuẩn bị cho tốt tờ giấy đặt ở phía trên ta cũng cần biết ba người này chuẩn xác tin tức tiệm đồ cổ lão bản đầy mắt kính cầm lấy tờ giấy nhìn lướt qua gật gật đầu nói xin ngài chờ một chốc nói xong hắn quay người tiến nhập bên trong gian phòng tà nghị cũng không sốt ruột một bên thưởng thức bên cạnh trong tủ cửa trưng bày đồ cổ một bên kiên nhận chờ đợi tà nghị cũng không có chờ đợi rất dài thời gian đại khái qua chừng mười phút đồng hồ tiệm đồ cổ lão bản liền l ê n ra thần sắc có chút cổ quái hắn thật sâu nhìn tà nghị nhất nhãn nói tiên sinh yêu cầu của ngài rất cao chúng ta e rằng chưa hẳn có thể thỏa mãn ngài cần nếu như ngài kiên trì để cho chúng ta cung cấp phục vụ cần ngài trước tiền trả một bút tiền đặt cọc không có vấn đề t a nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta giao hắn giao cho đối phương trên tờ giấy ghi có tên của ba người cùng với đơn giản tư liệu đối ứng ba vị chân chi lý sự hội cầm trượng giả chân chi lý sự hội cầm trượng giả không phải là trong đất đại bạch g i a o cũng không phải chỉ số thông minh thiếu nợ phí hàng nhập lậu tại cái khắc c ầ m trượng giả tiếp nhị liên ba gặp chuyện không may dưới tình huống chỉ sợ tìm kiếm n g h ị cách đem chính mình che giấu có càng sâu cho nên muốn đem bọn họ khai thác ra độ khó cực cao cho dù là mười ba hiệu hiệu cầm đồ cũng cảm thấy khó giải quyết tiệm đồ cổ lão b à n ó i tiên sinh tiền đặt cọc là không lui chúng ta cũng không bảo đảm có thể cầm đến tối tình báo chuẩn xác nặng nhất giá sau cùng cách đem căn cứ nhiệm vụ độ khó tới k ế t toán ngài nhất định phải quyết định sao ta rất xác định tà nghị không thèm để ý chút nào nói cần bao nhiêu tiền đặt cọc ngươi nói đi mặt khác hắn lại lấy ra một tờ giấy nhỏ ta cần vị này tư liệu trên tờ giấy này chỉ có một danh tự xin ngài chờ một c h ú t tiệm đồ cổ lão bản mang theo tân tờ giấy một lần nữa trở lại bên trong gian phòng lần này qua nửa giờ mới xuất ra hắn nói với tả nghị ngài cần tiền trả ba trăm tiền đặt cọc ba trăm chính là ba trăm kg hoàng kim lần trước tả nghị tại mười ba hiệu hiệu cầm đồ mua sắm t i t e mạ xìm tin tức cũng vẹn vẹn chỉ tốn một trăm kg hoàng kim lúc này tiền đặt cọc đều muốn ba trăm h ơ n nữa cuối cùng thành giao giá cả vẫn không thể xác định n à y giá tiền trướng đến thật lợi hại nhưng tả nghị không có chút do dự nào phất tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra ba mươi khối cục gạch vàng bày ở trên quầy hàng điểm này hoàng kim toán cái gì h á n tại peter mạ xìm trong kim khố sao xuất tải phú bên trong loại này m ộ ư ơ i kg cục gạch vàng liền có mấy trăm khối nhiều lông dê xuất tại dê trên người t i ề nhanh trả lên một lên c ú t cũng không đ u l ò g g Tà n ị bị đặt thủ đoạn để thủ chóng o con Lão trong trong tiệm mắt một tay một hai hiện kinh đem cầm đồ đ cổ của ngạc, hắn phần Bản lên vòng vẻ dấu giấy đưa cho tà nghị. Đây là muốn tư liệu. Nghị, ngài Chương chóng Miễn Sophie, đây đưa tư Nhanh cho phí. Jolen. Tà là xem lấy đóng dấu giấy nội dung trong lòng tả nghị có chút kinh ngạc hắn vừa rồi lấy ra chương thứ hai trên tờ giấy viết chính là cố v â n tích danh tự cùng với miêu tả cố v â n tích thân phận đơn giản nội dung hy vọng có thể từ mười ba hiệu hiệu cầm đồ nơi này tìm đến càng nhiều hữu dụng tin tức thuận tiện chính mình tìm kiếm tà nghị kinh ngạc là đối phương lấy ra tư liệu tốc độ quá nhanh vẹn vẹn mới nửa giờ liền cấp ra kết quả này không khỏi có phần không thể tưởng tượng mười ba hiệu hiệu cầm đồ tại trên thế giới rất nhiều quốc gia trong đại thành thị đều sắp đặt chi nhánh với tư cách là một nhà bí mật tổ chức tình báo nó có được lấy mạng lưới tình báo khổng lồ liền cầm trượng giả tin tức cũng có thể khai thác xuất ra thu phí tuy rất đắt đỏ thực lực cùng năng lực cường đại lại là không thể nghi ngờ nhưng mười ba hiệu hiệu cầm đồ cũng không phải không gì không biết không gì không làm được bọn họ không cung cấp các quốc gia tối cao người cầm quyền tất cả thế lực lớn thủ lãnh tin tức ví dụ như đại hạ thủ tướng trương tông hãn bảy anh hùng nhất phạm hải lưu hoặc là chân t r i lý sự hội đái quang giả tạ dột hội ngu giả cũng không tại mười ba hiệu hiệu cầm đồ tin tức trong phạm vi bất luận ra bao nhiêu tiền cũng vô dụng mặt khác trên thế giới có hơn bảy tỷ nhân khẩu 13 hiệu hiệu cầm đồ cũng không có khả năng đem tất cả mọi người tư liệu cùng tin tức toàn bộ siêu tập tới tay bất cứ lúc nào cũng là cung cấp cho hộ khách dưới tình huống bình thường tả nghị trước đưa ra xin đều đối phương xét duyệt sau khi thông qua giao phó phí tổn sau đó 13 hiệu hiệu cầm đồ phương diện căn cứ mục tiêu thân phận tiến hành không đồng đẳng cấp điều tra cuối cùng hoàn thành tin tức tập hợp hoàn thành giao dịch tả nghị đối với 13 hiệu hiệu cầm đồ lý giải tất cả đều đến từ v ệ n h leslie ký ức vị này cầm trượng giả hướng 13 hiệu hiệu cầm đồ mua sắm qua rất nhiều tin tức nắm giữ có huy chương đồng hộ khách đẳng cấp tương đối cao nguyên bản tả nghị đoán chừng ít nhất phải ba bốn ngày thời gian tài năng tại 13 hiệu hiệu cầm đồ nơi này cầm đến tư liệu kia vấn đề tới vì cái gì đối phương có thể nhanh như vậy liền đem c ô phân tích tin tức đóng dấu cho mình tả nghị mấy chỉ trong nháy mắt nghĩ tới khả năng đáp án đó chính là gần nhất có người hướng 13 hiệu hiệu cầm đồ mua sắm qua c ô phân tích tin tức cho nên tại mười ba hiệu hiệu cầm đồ hệ thống trong tồn lấy đối ứng tư liệu lại in ra vậy vô cùng đơn giản nửa giờ đều ngại nhiều a khả năng bởi vì không có hao phí tài nguyên cộng thêm hắn là khách hàng lớn nguyên nhân cho nên trực tiếp miễn phí bỏ đi mất miễn phí về miễn phí nhưng phần tài liệu này nội dung vẫn là hết sức t ư ơ n g tận rất nhiều tin tức cùng tả nghị sở hiệu rõ tình huống hoàn toàn xứng đáng với hiệu có chút là tả nghị không biết bất quá phần nhân tình này trên báo cũng biểu hiện cố vân tích từng tại họ sởn sinh hoạt qua một đoạn thời gian hai năm qua đã không còn tin tức tại văn bản tài liệu cuối cùng một tờ tà nghị thấy được một cái tên người chữ cùng tư liệu hắn đem đóng dấu bản thảo thu vào không gian chỉ h o à n trong đối với tiệm đồ cổ lao bản nói cảm ơn vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta lao thân sĩ nho nhã lễ độ địa không người nói chúng ta hội mau chóng hoàn thành ngài ủy thác tà nghị cười cười hắn có thể cảm giác được đến từ đối phương tôn sùng cùng kính nghệ Đoán chừng 13 hiệu hiệu cầm đồ đối chừng phương diện cầm hiệu hiệu 13 với trong. Trong, trong, trong, trong mạng lưới khí không thuận theo nắm trong hiện thực mạng lưới trên lý luận tại toàn cầu bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng thậm chí tại không phải là rất sâu dưới mặt đất hoặc là dưới nước như cũ hữu hiệu n h a n a khóa lại tài khoản một máy thiết bị chỉ cung một người sử dụng theo đại lượng đại tân sinh siêu phàm giả hiện lên hiện giờ trong mạng lưới càng thêm phồn hoa náo nhiệt bất quá tả nghị hiện tại cực nhỏ tiến nhập trong mạng lưới thế giới giả tưởng dùng khí phần lớn là thượng diễn đàn nhìn xem tìm tòi một ít hữu dụng tư liệu hắn trong mạng lưới quyền hạn rất cao cho nên có thể tìm đến không ít cao quyền hạn nội dung lần này tả nghị tìm tòi chính là một người sophie j o len sophie Jolene o là h ra tộc dòng chính thành viên là cổ xưa gia tộc thứ bảy thuận vị người thừa kế nàng tốt nghiệp ở hot sơn đế quốc đại học trước mắt là hot sơn sao bắc cực sinh vật khoa học kỹ thuật công ty ceo sao bắc cực sinh vật khoa học kỹ thuật công ty thành lập tại 14 n ă m tuy thành lập thời gian cũng không dài nhưng phát triển cực kỳ mạnh mẽ kỳ chủ doanh sinh vật thuốc bào chế cùng sinh vật dược phẩm vô cùng dễ bán 18 năm tại anh lan phái giật tài chính nơi giao dịch đưa ra thị trường thành phố giá trị tối cao thời điểm vượt qua ba trăm ước bảng anh sophie jolen e kiểm giữ sao bắc cực sinh vật khoa học kỹ thuật công ty ba mươi lăm bảy mươi bốn phần trăm cổ phần thân gia vượt qua mười tỷ bảng anh vị cư âu lục ba mươi tuổi phía dưới phú hào bảng xếp hạng hàng đầu ngoại trừ năng lực xuất chúng thân gia kinh người da sophie jolen e trả lại mười phần mỹ lệ thường xuyên xuất hiện ở thời thượng tạp chí biểu mặt tuy nàng lại giàu có xinh đẹp hơn nữa tả nghị cũng không trở về để ý nhưng sophie j o len e là cô vân tích hảo hữu c ô vân tích thoát đi đại hạ đi đến âu lục hiển nhiên là nhận được sophie j o len e trợ giúp cùng che chở có thể thoát khỏi cố hoành thắng ma trảo cho nên muốn biết c ô vân tích bây giờ tung tích sophie j o len e chính là mấu chốt manh mối tà nghị tại mạng lưới lại tìm tòi ra một chương sophie j o len e c ù n g c ô vân tích ảnh c h ụ p chung tuy trong tấm ảnh có hơn mười vị nữ sinh nhưng hai người ôm nhau mà cười hiển lộ rất là thân mật bối cảnh chính là ở sởn đế quốc đại học tả nghị nhớ rõ c ô vân tích đã từng đi âu lục du học qua một đoạn thời gian chắc hẳn ngay tại lúc đó nhận thức sophie rỗ len trong tấm ảnh c ô vân tích trả lại rất tuổi trẻ chính là tả nghị quen thuộc nhất bộ dáng vô số cố sự trong đầu nổi lên để cho hắn trong lúc nhất thời lại thất thần đương lý trí một lần nữa trở về tả nghị thối lui ra khỏi trong mạng lưới sáng ngày thứ hai tả nghị rời đi t i ể u điếm căn cứ xe tải dẫn đường chỉ dẫn đi tới ở vào xẹt xẹt cờ bờ giờ sao bắc cực sinh vật khoa học kỹ thuật tổng bộ nhà này tại âu lục thanh danh hiển hách tân nhiều thế hệ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty có được một tràng năm mươi bảy tầng cao tổng bộ cao úc thâm la màn m tưởng thượng khổng lồ ngân sát sao bắc cực logo chiếu sáng rạng rỡ tại xung quanh mọc lên san sát như rừng hiện đại hóa bên trong cao úc riêng một ngọn cờ tà nghị tại cao úc bên cạnh bãi đỗ xe ngừng xe sau đó tiến vào sao bắc cực cao úc thông qua đại môn kiểm tra an ninh hắn đi đến trước đại sành đài tiên sinh ngài khỏe xinh đẹp đại sảnh tiểu thư mỉm cười dò hỏi xin hỏi có cái gì cần trợ giúp sao ta nghị trầm giọng nói ta muốn gặp mặt các ngươi ceo sophie j o l e n e tiểu thư hắn không có sophie j o l e n e điện thoại cá nhân mười ba hiệu hiệu cầm đồ cung cấp trên tư liệu cũng không có trên mạng căn bản lục soát không đến hơn nữa cho dù có dùng số xa lạ đánh đi qua chưa chắc sẽ tiếp cho nên liền trực tiếp đến cửa đại sảnh tiểu thư chớp hai mắt hỏi xin hỏi ngài có hẹn trước không ta nghĩ lắc đầu không có đại sảnh tiểu thư nhất thời lộ ra làm khó t h ầ n sắc tiên sinh thật xin lỗi nếu như không có hẹn trước ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm nàng ta nghĩ nói phiền thoái ngươi chuyển cáo một tiếng ta tới từ đại hạ là cố vân tích bằng h ư u ta nghĩ nàng sẽ gặp ta đúng rồi ta nghĩ bổ sung ta là một vị siêu phàm giả chương năm trăm mười lăm fans hâm mộ ta nghĩ hướng đại sảnh tiểu thư lấy ra chính mình kia trương giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn giấy chứng nhận kỳ thật biết sophie j o l e n e biết thân phận của nàng cùng lai lịch tả nghị có rất nhiều càng đơn giản biện pháp nhìn thấy nàng nhưng vẫn là lựa chọn tối đường đường chính chính phương thức đại sảnh tiểu thư cũng không thể giám định tả nghị sợ lấy ra giấy chứng nhận là thật hay giả nhưng siêu phàm giả rất có lực uy hiếp danh từ hay để cho nàng tạm thời bỏ đi gọi bảo an qua thỉnh tả nghị rời đi ý niệm trong đầu nàng do dự một chút nói tiên sinh ta có thể thay ngài truyền cáo nhưng không thể cam đoan j o l e n e tiểu thư sẽ gặp ngài xin ngài chờ chốc lát được không tà nghị mỉm cười nói cảm ơn đại sảnh tiểu thư cầm điện thoại lên hướng lên mặt xin chỉ thị dùng chính là họt s ờ n lời nói nàng chít chít giết trong cô lô địa sau khi n ó i xong để điện thoại xuống đối với tà nghị lộ ra l ệ phép nụ cười tiên sinh dỗ len tiểu thư đang tại họ ngài thỉnh ngồi bên này xin hỏi ngài cần cà phê còn là t r à cho ta một ly hồng t r à a tà nghị gật gật đầu nói cảm ơn hắn ở đại sảnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống sau đó đại sảnh tiểu thư rất nhanh vì hắn đưa lên một ly nóng hôi hổi hưởng trà tại không có hẹn trước dưới tình huống muốn gặp được sophie dô len khẳng định khó khăn đối với cái này tả nghị là có chuẩn bị tâm lý cho nên hắn rất có kiên nhẫn ngồi xuống uống trà chờ đợi đại khái qua hơn nửa canh giờ một vị khoảng bốn mươi tuổi trung niên nữ tử cùng một người âu phục chế phục nam đi tới trước mặt tả nghị trung niên nữ tử một thân ổn trang phục trong trong ngoài ngoài lộ ra thông minh tháo vát khí chất chế phục nam thì bưu hãn u y mãnh như là một đầu bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ tấn công con ngồi sư tử hồ báo cấp nhân lấy cảm giác gáp bách mánh liệt mà tại tả nghị cảm giác vị này chế phục nam khí lực khí huyết rất cường tráng siêu phàm ba động đạt đến c cấp tầng thứ trung niên nữ tử thì là người bình thường nàng mỉm cười nói với tả nghị tiên sinh ngài khỏe chứ ta là sophie dốt l e n tiểu thư trợ lý lìn đạ xin hỏi ngài là tới từ đại hạ siêu phàm giả đúng vậy tả nghị đứng dậy cùng nàng nắm tay tên gọi của ta tả nghị tà nghị tiên sinh ngài khỏe trung niên nữ tử nói d o l e n tiểu thư vừa khai mở hết hội ta mang ngài đi lên thấy nàng cảm ơn tà nghị thở ra một hơi có thể thuận lợi như vậy địa nhìn thấy sophie d o l e n hắn hôm nay vận khí không tệ về phần bên cạnh siêu phàm chế phục nam bị hắn trực tiếp cho bỏ qua tại trung niên nữ tử dẫn dắt cùng chế phục nam hộ tống tà nghị lên tàu thang máy đi tới sao bắc cực cao ố c tầng cao nhất tạ i ceo trong văn phòng tà nghị gặp được sophie dỗ lên Sophie. j o len e không đến ba mươi tuổi chính là một vị nữ nhân tối thành thục tuổi tác nàng có được lấy xinh đẹp tóc vàng cùng xanh lam ánh mắt mũi cao thẳng ra thị tuyết trắng xuất chúng khí chất giống như là trong bầu trời đ ê m khải minh vụt bay hảo quang bắn ra bôn phía trói mắt nhưng không hùng hổ d o a người để cho tả nghị cảm thấy có phần n g o ạ i ý muốn chính là Sophie. j o len e cũng là một vị siêu phàm giả hơn nữa còn là bê cấp siêu phàm giả chỉ bất quá siêu phàm của nàng ba động hiển nhiên không phải là thiên hướng cường hóa hoặc là tâm linh loại cũng không có nguyên tố cộng minh vô cùng có khả năng là một vị khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả tà nghị đối với khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả lý giải không nhiều lắm nhưng nghĩ đến sophie dỗ l ê n tại ngắn ngủn mấy năm thời gian trong sáng lập sao bắc cực nhà này thị trường mấy chục tỷ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty lại cảm thấy rất bình thường nàng là mở treo cùng trong phòng làm việc còn có một người khác nữ tử tại à nghị trên người nàng cảm giác đến mánh liệt nguyên giác liệt tố cảm đậu. l ba Lại là m ộ tả vị B cấp siêu phàm siêu i g Hai vị B cấp c ộ nghị t ê m một v C cấp, sao bác cực sao s i nhìn vật khoa học kỹ thuật t khoa kỹ học nội h h t ự chăm lực i nhiên không thể khinh、thường. Tại ể thể n không thường. nghị nhìn h tà c chú sophie dô l e n đồng thời vị này mỹ lệ đến trói mắt tuổi trẻ nữ phú hảo cũng nhiều hứng thú địa đánh giá hắn tới từ đại hạ siêu phàm giả ngươi vì cái gì muốn gặp ta ta tìm kiếm cố vân tích tả nghị thản nhiên hồi đáp j o lên tiểu thư chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao sophie j o l e n e vẫn không trả lời đứng ở nàng bên cạnh người kêu b ê cấp nữ siêu phàm giả n h ư mày nhìn hướng tả nghị ánh mắt lộ ra cảnh giác có chút bất thiện tả nghị l ư ờ m đối phương nhất nhãn nói j o l e n e tiểu thư ta chỉ là tới tìm kiếm trợ giúp của ngươi tin tưởng ta nếu như ta đối với ngươi có cái gì ác ý như vậy mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu người đều là vô dụng thôi tả nghị vừa dứt lời b ê cấp nữ cùng chế phục nam đồng thời thay đổi sắc mặt người sau càng là đối với lấy tả nghị trợn mắt nhìn kích động mà nghĩ muốn cấp hắn một chút giáo hấn hai người có cảm giác chính mình thân là cường đại siêu phàm giả tôn nghiêm bị t r ả đạp thế nhưng sau một khắc hai người phẫn nộ tất cả đều biến thành kinh hãi một cỗ uy thế vô hình trong chớp mắt đem bọn họ bao phủ lại để cho hai người cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực thật lớn phảng phất giống như là con kiến đối mặt với hồng hoang cự thú cỏ non nhìn lên lồng lộng núi cao tự mình cảm giác nhỏ yếu tới cực điểm có t hai ể trở thành trung thượng g i vị siêu phàm giả, hai phàm người ý chí cũng không yếu, nhưng loại này khó có c không nhưng khó thể nói hết này nói yếu, loại ả muốn giác cùng nghiền người chiến chiến Hai lực cho vô để họ thành bọn bị bột mịn. ý ý m vui mừng chính là tả nghị không có địch ý cùng ác nghiệm thả ra khí thế khoảng trừng tại uy hiếp v à n g không mà nói tuyệt đối có thể khiến bọn họ mất mặt trước mọi người người ở chỗ này chỉ có cầm tả nghị dẫn tới vị kia trợ lý l i n đã không có bất kỳ ảnh hưởng chỉ là đối với gian phòng đột nhiên biến hóa bầu không khí cảm thấy mạc danh kỳ diệu、Sophie. d o len bỗng nhiên mở miệng nói các ngươi đều đi ra ngoài đi người kêu b ê cấp nữ siêu phàm giả nhất thời nóng nảy thiểu thư s o phi e d o len mỉm cười nói vị tiên sinh này nói không sai nếu như hắn có ác ý chúng ta cũng không thể ngăn cản tuy rất không c a m nguyện nhưng b ê cấp nữ siêu phàm giả cùng chế phục nam còn có lìn đạ đều thối lui ra khỏi ra ngoài trong phòng cũng chỉ còn lại có tả nghị cùng s o phi e d o len hai người s o phi e d o len cũng không có cảm thấy sợ hãi nàng đối với tả nghị ngược lại càng thêm hiếu kỳ ngươi nói ngươi là tìm đến cô vân tích ngươi hẳn không phải là cố gia người a di động đầu không phải tả nghị đưa tay tháo xuống beo t h i ê n diện lộ ra chính mình bộ mặt của vốn ta là tả nghị ngươi ngươi sophie dỗ len mới vừa ở tại tả nghị khí thế uy hiếp phía dưới như cũ có thể bảo trì chấn định nhưng lúc này nàng n ẹ n họng nhìn chân chối kết kết lắp bắp nói ngươi là lâm giang long vương tả nghị đằng sau những lời này sophie j o l e n e là dùng trung văn nói hơn nữa tương đối tiêu chuẩn tà nghị cũng không kỳ quái đối phương có thể nói ra chính mình danh sưng bởi vì hắn hiện tại ở đâu thế giới có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy sophie j o l e n e nếu là siêu phàm giả khẳng định cũng có trong mạng lưới id đúng vậy hắn cười cười nói j o l e n e tiểu thư trung văn của ngươi nói rất tốt nếu như đối phương h i ể u trung văn hắn r ấ t khoát liền dùng trung văn cùng đối phương giao lưu cảm ơn sophie j o l e n e đã tỉnh hôn lại khuôn mặt trắng đ o a n thượng nổi lên nhàn nhạt đỏ hửng nàng khẩn trương địa cầm chặt hai tay của mình nói tả tả nghị tiên sinh ta là ngài phèn sơ mộ tả nghị chương năm trăm mười sáu ngươi trả lại yêu nàng sao tả nghị căn bản cũng không có nghĩ đến sophie j o len cứ nhiên là chính mình phèn sơ mộ mà còn nhất phó nhìn thấy thần tượng tiểu mê m ộ i bộ dáng tại tả nghị s i ê u tập đến về sophie j o len tư liệu trong tin tức vị này j o len gia tộc tiểu thư mỹ lệ mà cường hãn nàng sáng lập sao bắc cực sinh vật công ty có thể lấy được lớn như thế thành công ngoại trừ ủng hộ của gia tộc gia quan trọng nhất là nàng cá nhân siêu chắc năng lực sophie dỗ len người theo đuổi rất nhiều nhưng nàng chưa bao giờ đối với nam nhân giả lấy s á t thái thậm chí có người hoài nghi nàng là viền tơ lụa cho nên ta nghĩ rợ khóc rợ cười ta thật bất ngờ h á n kỳ thật nghĩ khách khí nói rất vinh hạnh kia mà thế nhưng cũng không phải lời nói thật sophie dỗ len hẽ miệng mỉm cười một đôi ánh mắt hoàn thành trăng lưới liềm nói ngài thỉnh ngồi bên này n g h ị uống chút cái gì tả nghị không có khách khí ở trên ghế s a lon bên cạnh ngồi xuống tùy tiện cũng có thể vậy tới ly cà phê a sophie d ố l e n e đ ề cử nói mấy ngày hôm trước vừa có người đưa một tờ ho nờ tối đỉnh cấp lam sơn cà phê đậu cho ta ngài nếm thử tả nghị gật gật đầu cảm ơn sophie d ố l e n e tự mình động thủ vì tả nghị mài hạn chế rót một chén hương thuần lam sơn cà phê trả lại cùng tả nghị nhấm nháp giữa hai người cự ly bởi vậy kéo gần lại không ít người theo đuổi nàng nếu nhìn thấy bộ dạng này tình cảnh đoán chừng mỗi cái đều có tan nát có lòng quắt hai phần cà phê tả nghị đi thẳng vào vấn đề mà hỏi dỗ len tiểu thư cố vân tích hiện tại hoàn hảo sao ngài bảo ta s o phi e là được rồi s o phi e dỗ len do dự một chút nói tả nghị tiên sinh mạng n ộ i hỏi một câu ngài cùng cạn đại s ờ là cạn đại s ờ cạn đại s ờ là cố vân tích anh văn danh tự h i lạp lời nói nhanh chóng trói mắt ý tứ tượng trưng cho những dáng người đó cao gầy mỹ lệ không tì vết thẳng thắn độc lập nữ hải tử tà nghị không có trực tiếp trả lời từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một chương chính mình củng cố vân tích ảnh chụp chung cho nàng nàng từng là bạn gái của ta tà nghị không có đối với sổ phỉ hỏi cảm thấy tức giận hoặc là không kiên nhẫn người sau không thể nghi ngờ là cố vân tích bằng hữu chân chính đối mặt hắn như vậy một vị hạn phả cường giả hơn nữa còn là thần tượng nhân vật cũng không có mất đi xứng đáng cẩn thận sophie tiếp nhận ảnh trụp xinh đẹp trong con ngươi hiện ra dị sắc hoa ở tà nghị cười cười nói lúc đó ta không phải là siêu phàm giả nay tấm hình là năm đó hắn c ù n g cố vân tích tình yêu cuồng nhiệt thời điểm quay trụp tại thanh xuân nóng bỏng m ù a trong còn có tà nghị đem t r ư ờ n g thứ hai ảnh trụp đưa cho sophie đây là của ta nữ nhi tên gọi là của nàng bảo nhi ta biết sophie kinh ngạc nói nàng là n g ư ờ i cùng cạn đệ sở nữ nhi ánh mắt giống như lúc giống như là thiên sứ đúng vậy tả nghị thản nhiên nói ta lần này đi đến âu lục chính là muốn mang vân tích về nhà cạn đại sở chưa cùng ta nhắc tới qua ngươi sophie buông xuống trong tay hành t r ụ nàng dưng ở tả nghị nói tả nghị tiên sinh ta có một vấn đề muốn hỏi ngài ngài trả lại yêu cạn đại sở sao ngươi trả lại yêu nàng sao vấn đề này thật sự cầm tả nghị cho hỏi khó tả nghị một lần cuối cùng c ù n g cố vân tích gặp mặt là tại năm năm trước sau đó năm năm bên trong có ba năm là tại ạ x ả ạt thế giới hãn tại ạ xạ ạ thế giới đã vượt qua trọn ba mươi năm thời gian tính cả vị diện t r ì n h chiến thời gian kia vượt qua trăm năm thời gian thấm thoát nhiều năm vô tình một lần cuối cùng gặp nhau thời điểm trong lòng tả nghị như cũ còn có c ô vân tích tồn tại thế nhưng hắn hiện tại không thể lừa gạt mình lừa gạt sổ phi nói trả lại yêu cố vân tích chúng ta trước đây thật lâu liền chia tay tả nghị trầm giọng nói bảo nhi xuất hiện là một ngoài ý m u ố n thế nhưng ta tin tưởng vân tích nhất định thật sâu yêu tưởng niệm lấy bảo nhi nàng bởi vì một ít nguyên nhân bị ép rời đi đại hạ nhưng g n ta có thể cam đoan hiện trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể lại uy hiếp nàng sophie rơi vào t r ầ mặc m sau một lúc lâu nàng nói can sợ đi man hoang thế giới nàng hiện tại hẳn là vẫn còn ở lẫm đông thành cố vân tích quả nhiên tại man hoang thế giới tin tức này cũng không có để cho tả nghị cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu bởi vì lúc trước liền có đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng đã không ở trên lam tinh đương nhiên cũng có thể là chết rồi may mắn khả năng này hiện tại đã bị bài trừ mất tà nghị không khỏi sâu sắc nhẹ nhàng thở ra tìm đến cố vân tích tung tích là tốt rồi lâm đông thành là hỏa d i ễ m thập tự cũng chính là âu lục siêu phàm liên hiệp hội tại man hoang thế giới xây dựng lập thành thị cùng đại hạ long thành cứ điểm đồng dạng là âu lục quốc gia tại man hoang thế giới khai thác cứ điểm chỉ bất quá long thành cứ điểm là tại sở xì、sì、ể vương quốc biên cảnh mà lâm đông thành thì ở vào sở xì、sì、ể vương quốc phương bắc lĩnh quốc gia ở âu vương quốc cảnh nội sophi chớp hai mắt đột nhiên hỏi ngài không muốn biết can bè sở vì cái gì đi lấm đông thành sao tà nghị nhất thời trong nội tâm dùng mình vì cái gì đây thật là cái làm cho người ta nghi hoặc vấn đề bởi vì lấy sophie dỗ len thân phận cùng lực lượng hoàn toàn có năng lực che chở cố vân tích như vậy cố vân tích vì cái gì không ở lại họ sởn chạy tới nguy hiểm man hoàng thế giới can bè sở có một loại một loại rất cường đại mị lực sophie có chút hao hết địa giải thích nói nàng tới đến nơi này của ta không lâu sau gặp một cái rất gây phiền thoái người theo đuổi đối phương gia tộc rất cường đại so với chúng ta dô len gia tộc càng cường đại hơn cho nên nàng mời ta hỗ trợ đi lẫm đông thành cạn đa sở cũng là một vị siêu phàm giả nhưng thực lực của nàng cũng không mạnh mẽ nàng đi man hoang thế giới chính là vì để mình trở nên càng cường đại hơn cường đại đến có thể đối với bất kỳ người nào nói no ngài hiểu chưa đã minh bạch t a nghị gật gật đầu hắn không nghĩ tới cố v â n tích trước, trước sau sau gặp nhiều như vậy phiền thoái khó trách nàng không có đem bảo nhi đón đến bên cạnh mình lại để cho trần luyện đi nước mỹ chính mình lại chạy được man hoang thế giới mạo hiểm nội tâm hơi hơi đau đớn một c ố khó có thể ngôn nói tức giận nổi lên hỏi hắn người này là ai hắn sophie há to miệng do dự mà nói hắn còn xem như một vị thân sĩ tả nghị tiên sinh ngài muốn đi lâm đông thành sao sophie dỗ len sở dĩ như vậy đông cứng địa nói sang chuyện khác không có báo cho tả nghị tên của đối phương là vì nàng vừa mới cảm giác được tả nghị giống như là một đầu bị chọc giận hung thú tuy mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng ẩn chứa phảng phất nham tương l ử a giận sophie dỗ len vô pháp tưởng tượng đương tả nghị lựa giận hướng về người kia khuynh tiết cùng đối phương g i a tộc bạo phát xung đột kia đem đối với họ sởn thậm chí âu lục sản sinh lớn cỡ nào ảnh hưởng vô pháp ngăn chặn sợ hãi để cho sophie dỗ len l ả n g tránh tả nghị vấn đề tả nghị thật sâu nhìn sophie nhất nhãn hắn biết rõ sophie dỗ len ý nghĩ bất quá quả quyết sẽ không giận lây sang đối phương nếu như không có sophie dỗ len trợ rút rất khó tưởng tượng cố vân tích sẽ gặp gặp được cỡ nào to lớn khó khăn ta sẽ không trực tiếp đi lấm đông thành t a nghị nói dỗ len tiểu thư tại ta tìm về vân tích lúc trước kính x i n ngươi bảo thủ bí mật này ngài yên tâm sophie vội vàng nói ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình giữ kín như bưng t a nghị mỉm cười thành ngữ dùng có không sai chương năm trăm mười bảy sân đ i ệ l i n h tạ nghị rất đã sớm biết đi thông man hoang thế giới nhất định phải nhờ vào thế giới thạch thế giới thạch tổng cộng có bảy khối phân biệt bị đại hạ nước mỹ i r e l a âu lục atlantis ấn độ cùng sèn vốn có nắm giữ ở bảy anh hùng sáng lập bảy đại siêu p h à m liên hiệp hội trong tay âu lục siêu p h à m liên hiệp hội cũng chính là hỏa diễm thập tự sở nắm giữ thế giới thạch bảo tồn tại sân đi lìn thập tự dạy thánh địa thánh diễm thánh đường từ đương đại giáo hoàng mốt sở tự mình quản lý giáo hoàng mốt sở chính là bảy anh hùng nhất cho nên tả nghị muốn đi đến lẫm đông thành con đường của nhanh nhất chính là nhờ vào thánh diễm thánh đường thế giới thạch trực tiếp đi qua nhưng con đường này rất khó đi bởi vì tả nghị là người ngoại lai cũng không phải hỏa diễm thập tự thành viên hơn nữa thân phận của hắn mười phần mẫn cảm mốt sở trừ phi là đầu bị con lừa cho đá vàng không quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ mà đem thế giới thạch cấp cho tả nghị dùng đương nhiên tả nghị có thể quang minh tránh đại hướng mốt sở đưa ra xin chứ không nói chuyện thành công s á t x u ấ t thư của hắn ngưỡng để cho hắn không thể lập một cái giả tạo lý do xuất ra lửa gạt đối phương đồng dạng đạo lý tả nghị cũng không thể dựa vào chính mình vũ lực lấy mạnh h i ế t yếu như vậy hoàn toàn vi phạm với hắn kỵ sĩ chi đạo an ngay nói thật mốt sở chưa chắc sẽ tin tưởng càng có khả năng mang đến phiền toái không cần thiết vì cố vân tích lý do an toàn cũng vì để tránh cho tạo thành đại phong ba tả nghị quyết định phản hồi đại hạ thông qua đế đô kia khối thế giới thạch đi đến long thành cứ điểm lại từ long thành cứ điểm bay tới lấm đông thành tìm đến c ô vân tích đón nàng về nhà đoàn tụ với bảo nhi tuy lựa chọn như vậy con đường khúc chết một chút nhưng thắng tại tránh khỏi rất nhiều phiền thoái cảm ơn ta nghĩ tin tưởng số phi dô lên hứa hẹn bởi vì với tư cách là bằng hữu nàng đối với c ô vân tích tình nghĩa thật sự thật tốt dô lên tiểu thư ta rất cảm tạ ngươi vì vân tích sở trả giá hết thảy tương lai nếu như ngươi gặp được phiền thoái như vậy tại không vi phạm lương c h i cùng đạo đức dưới tình huống ta sẽ vì ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giút tuy có không ít hạn chế điều kiện nhưng tả nghị phần này hứa hẹn có thể nói là chân quý vô cùng mặt khác phần lễ vật này thỉnh ngươi nhận lấy hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt cái hộp đưa cho sophie dỗ len bên trong chứa một mai phủ văn hộ sức cùng ba bình nguyện vọng nước suối cảm ơn sophie không có cự tuyệt phần lễ vật này đây chính là tả nghị đưa đó à. quan trọng nhất là cự tuyệt một vị h n phạ cường giả thiện ý cùng hữu nghị kia thật sự quá t r c n v á n g tuy nàng cũng không biết phần lễ vật này chân quý dĩ nhiên đối với tả nghị mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ lễ vật mà thôi ở dưới thu lễ vật đồng thời sophie cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra bởi vì nàng không có lại cảm giác được tả nghị phẫn nộ trên thực tế tả nghị vẹn vẹn chỉ là đem lửa g i ậ n đặt ở sâu trong nội tâm mà thôi vậy cứ như thế a tả nghị đứng dậy nói ta trở về ngài hiện tại phải trở về quốc gia sao sophie vội vàng nói ta còn muốn giữa chưa xin ngài ăn bữa cơm cùng ngài nói một chút c a n đi nàng hiện tại hoàn toàn là fans hâm mộ tâm tính khó được thần tượng tự mình đến nhà nếu như cứ như vậy để cho tả nghị rời đi kia thật sự là thật là đáng tiếc tương lai khẳng định phải hối hận vì thế nàng không tiếc bán đứng cố vân tích tả nghị do dự một chút gật gật đầu nói hào ba ta đây buổi tối lại về nước ca lấy tốc độ của hắn phản hồi đại hạ cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian thật tốt quá sophie hoan hô tung tăng như chim sẻ ta trước dự định nhà hàng đ ể c ả lần có thể chứ đệ c ả lần là sạch sẽ nổi danh nhất cao cấp nhà hàng dưới tình huống bình thường tại đệ c ả lần ăn được một bữa cần sớm hai ba tháng đặt trước mà còn chưa hẳn có thể thành công nhưng đối với sophie dỗ len vị này dô len gia tộc dòng chính thành viên mười tỷ nữ phú hào mà nói đệ c ả lần nhà hàng bản vị từ trước đến nay đều không là vấn đề tùy ngươi an bài a tà nghị không có ý kiến cũng đem chính mình liên lạc dãy số nói cho đối phương biết trong chúng ta buổi trưa mười hai điểm tại đệ c ả lần gặp lại a bây giờ thời gian còn sớm tả nghị ý định đi sợn đi lìn nhìn xem sợn đi lìn cự li họ sợn thủ đô sạch s ẹ t vẹn vẹn không đến bảy lộ trình của mười km lái xe hơn nửa canh giờ liền có thể đến tả nghị trước kia đã từng đem cái này mini bỏ túi quốc gia xếp vào nhân sinh của mình tất bơi lội c h i địa hiện tại vừa vặn thỏa mãn một chút năm đó nguyện vọng nhìn xem chứ danh thánh diễm thánh đường ok sophie thản nhiên cười cười chúng ta không gặp không về nàng tự mình đem tả nghị đưa đến cao ốc môn khẩu để cho không ít sao bắc cực tổng bộ các công nhân viên rất là kinh ngạc bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhà mình tổng giám đốc đối với vị nào nam tử trẻ tuổi như thế lễ ngộ khách khí thậm chí thân mật tà nghị trở lại bãi đỗ xe lấy xe căn cứ dẫn đường chỉ thị đi đến sơn đi lìn sơn đi lìn diện tích cũng chỉ có một hai mươi lăm km vông nhân khẩu không đến ba nghìn là trên thế giới lãnh thổ nhỏ nhất nhân khẩu ít nhất quốc gia bởi vì tứ phía của nó bị họ sờn bao vây cho nên thuộc về đất liền vương quốc quốc gia quốc gia tuy nhỏ nhưng s ơ n đi lìn địa vị cực kỳ trọng yếu k i a chính trị cùng văn hóa lực ảnh hưởng phi thường cường đại nó là l à m tinh hơn mười ước thập tự giáo tín đồ thánh địa rất nhiều tín đồ mơ ước lớn nhất đó là có thể đến thánh d i ệ m thánh đường làm lễ một lần s ơ n đi lìn cũng là một tòa du lịch thành thị hàng năm tiếp đại du khách số lượng lấy ngàn vạn m à tính tà nghị đương nhiên không phải là thập tự giáo tín đồ nhưng hắn đã từng vô số lần tại tin tức báo chí trang web trên tạp chí xem qua sơn đi lìn cùng thánh diễm thánh đường ảnh trụ không đích thân tới tham quan một lần không khỏi là loại tiết đ ớ i mặt khác tả nghị cũng muốn khoảng cách gần cảm giác một chút được lưu giữ trong thánh diễm thánh đường bên trong k i a khối thế giới thạch sai set có nối thẳng sơn đi lìn cao tốc công lộ hơn nữa tu kiến có vô cùng rộng rãi thẳng tắp tả nghị từ sai set nội thành xuất phát vẹn vẹn chỉ dùng hơn ba mươi phút thời gian liền đến sơn đi lìn sơn đi lìn diện tích quá nhỏ ngoại trừ hùng vi thánh diễm thánh đường ra xung quanh trả lại rậm rạp lấy rất nhiều cổ xưa kiến trúc bên trong con đường đều vô cùng hẹp hòi cho nên cho phép bộ hành cùng xe ngựa thông hành tất cả cỗ xe đều phải đứng ở bên ngoài tà nghị tìm đến bãi đỗ xe ngừng hào xe bộ hành tiến nhập sợn đi lìn kỳ thật mới vừa rồi còn ở trên đường cao tốc thời điểm hắn liền xa xa thấy được nguy nga tráng lệ thánh diễm thánh đường chỗ này khí thế hùng vĩ giáo đường mới xây dựng vào công nguyên hơn năm trăm n năm trước kia cho tới nay đã có hơn hai nghìn năm lịch sử nó đã từng vài lần bị hủy bởi chiến hỏa về sau lấy được xây dựng lại đến bây giờ vẫn còn tại kiến thiết bên trong từ xa nhìn lại thánh diêm thánh đường giống như là một đống thiêu đốt hỏa diễm ngọn lửa sông thẳng thiên cung chủ yếu của nó kiến tạo tài liệu là 200 km bên ngoài sct luis o sơn đặc sản xích nham xích nham phẩm chất rất cứng rắn có thể đối kháng trường kỳ mưa gió ăn mòn nhan sắc của nó hiện lên màu đỏ sậm đ ư ơ ngàn n g vạn khối xích nham g ạ c h lũy thế cùng một chỗ xây dựng thành công các úc cả tòa kiến trúc bị dương quang nhất chiếu sử dụng bày biện ra mỹ lệ sáng bóng rất ư u n g đ ộ n g nhân t â m Bởi vì xích nham t h thập độ khó u độ r ấ t t cao, cộng h ê m thánh d i ễ mười thánh đ n g quy hoạch h t ế t kế cực kỳ phức tạp, cho nên chuyên gia dự tính đến cực phức cho chuyên chỗ dự tự tạp, thập tính h t dạy nên năm, này gia 2.100 á n điện tài năng toàn bộ xong h tài việc. Trưng bộ 518, mốt sở hành tàu tại s ấ n đi lìn hẹp h ỏ i mà cổ xưa trên đường phố phảng phất có loại xuyên việt thời không trở lại thời trung cổ cảm giác nơi này phong ốc rộng bộ phận chọn dùng tảng đá kiến tạo mà thành vật liệu đá đồng dạng thu thập tại s t lewison nhưng nhan sắc là nâu nhạt sâu hạt cùng với nông hôi sơn đi lìn đám thợ thủ công x à o rượu địa chấp và xuất các loại tông giáo đồ án có thể nói là quốc trung chi quốc một đại đặc sắc bên đường mở có không ít cửa hàng nghe nói nơi này tất cả sản vật đều thuộc về thập tự giáo hội bán ra vật phẩm đoạt được lợi ích thu được đại bộ phận đều vùi đầu vào thánh diễm thánh đường kiến thiết quỹ ngân sách bên trong cho nên đi tới đây hành hương các tín đồ thường thường hội hùng hồn rút tiền mua đi đại lượng thánh phủ thánh s ứ c thánh an mà sơn đi lìn bên trong mỗi một mảnh đường đi đều thông hướng ở vào thành thị trung ương nhất thánh diêm thánh đường bởi vì sơn đi lìn diện tích cũng chỉ có một hai mươi lăm km v ô n g cho nên bộ hành vẹn vẹn chỉ cần chừng mười phút đồng hồ thời gian liền có thể đến chỗ này nhấc lên nổi tiếng thánh điện giáo đường thánh diêm thánh đường trước mắt chiếm diện tích vượt qua năm vạn mờ m vông có thể dung nạp vượt qua mười vạn người chủ trì thập tự giáo hội giáo hoàng hàng năm ở trong này định kỳ tổ chức các loại nghi thức đều có mấy vạn người tham gia đáng nhắc tới chính là du khách tiến nhập thánh diễm thánh đường tham quan cũng không cần mua x ă m vé vào cửa chỉ là tại môn khẩu sắp đặt cung phụng dương cùng đại hạ chùa miếu bên trong công đức dương đồng dạng tiếp thu đến từ tín đồ kinh hiến rất nhiều du khách cũng không phải tín đồ nhưng là sẽ ở cung phụng trong dương đầu nhập tấm vé tiền mặt để diễn tả đối với giáo hội kinh ý tà nghị theo sau dòng người tiến nhập thánh đường bên trong thời điểm tiện tay hướng cung phụng dương đầu nhập vào một chồng đô la h á n đương nhiên cũng không phải tín đồ chỉ bất quá gần nhất thu hoạch rất nhiều điểm này đô la liền sợi lông trên chín con trâu cũng không tính xem như một chút nho nhỏ kính ý a cung phụng dương bên cạnh đứng hầu lấy một vị hắc bảo giáo sĩ trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc ánh mắt của hắn rất nhạy bén nhìn ra tả nghị vừa mới đầu nhập cung phụng dương đô la là trăm nguyên mệnh giá này một chồng chính là một vạn đao tuy thập tự giáo hội hàng năm thu được tín đồ cung phụng lấy ước tính toán nhưng như tả nghị như vậy nhìn lên không giống như là tín đồ du khách vung ra một vạn đao tình huống thật sự là vô cùng hiếm thấy tiên sinh hắc bảo giáo sĩ tiến lên hai bước rất có lễ phép nói với tả nghị cảm tạ ngài hùng hồn cái này chủ lễ vật đưa cho ngài nói qua hắn đưa cho tả nghị một mai bằng bạc thập tự giá tả nghị vốn là muốn từ chối nhã nhặn bởi vì hắn không phải là thập tự dạy tín đồ nhưng ánh mắt từ hắc bảo giáo sĩ trong tay mai này thập tự giá đảo qua không khỏi trong nội tâm khẽ động cảm ơn tả nghị nhận lấy hắc bảo giáo sĩ lộ ra một cái ấm áp nụ cười nguyện chủ bảo hộ lấy ngài tà nghị cười cười l a m tinh thế giới cho dù thật sự có chủ cũng không có tư cách bảo hộ hắn thế nhưng người này hắc bảo giáo sĩ đưa cho hắn thập tự giá rất có ý tứ phía trên cư nhiên ngưng tụ rất hơi yếu tín ngưỡng lực loại tín ngưỡng lực này tầng thứ rất thấp cho nên không có cái gì chân thực công dụng cùng loại với phát ra ánh sáng có lẽ có l ấ y trừ tà hiệu quả tà nghị thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ mới nhận lấy với tư cách là một vị khách tới thăm một vị chân chính kỵ sĩ hắn sẽ không ở trên địa bàn của người ta nói cùng u vọng làm ra cách sự tình hôm nay đi tới đây tả nghị vẹn vẹn chỉ là một vị muốn thỏa mãn ngày xưa nguyện vọng du khách mà thôi thánh d i ệ m thánh đường nội bộ vàng son lộng lẫy hết sức xa hoa chủ điện của nó bộ phận là đường kính vượt qua 60 thước khung lung đỉnh cao đạt đến 180 m mét là cổ trong kiến trúc một cái kỳ tích đại điện bốn phía trên vách tường vẽ lấy vô cùng tinh mỹ bích họa rất nhiều bích họa thượng đều khảm nạm lên đặc biệt bảo thạch đương dương quan g qua mái vòm thủy tinh thủy tinh chiếu dọi tại 125, 75 m é t cao thiên phụ như khắp bắn hào quang cùng vô số bảo thạch h ò a lẫn thoáng như thân tích nghe nói từ ngàn năm nay dùng để t r ở sức thánh d i ệ m thánh đường hoàng kim gần tới trăm tấn bạch ngân cùng đồng thao số lượng càng nhiều sâu sắc nho nhỏ bảo thạch trên trăm vạn hỏa chân chính là hào tới cực điểm trừ đó ra thánh d i ệ m đại trong giáo đường trả lại trưng bày lấy vô số nghệ thuật chân phẩm loại này không tiếc giá lớn thành phẩm nện tiền mang đến hiệu quả không thể nghi ngờ là kinh người trên cơ bản sở hữu đi tới nơi này tòa trong thánh điện du khách cũng bị kinh ngạc mà những đến đây đó hành hương tín đồ lại càng là quỳ dạp xuống thiên phụ như trước thành kính địa cầu nguyện ta n g h ĩ cũng có chút giật mình hán giật mình cũng không phải thánh diễm thánh đường xa hoa cùng thiên phụ như rộng lớn mà là tại chỗ này cao đạt trăm mét thần tượng n ư ơ n g tụ hải lượng tín ngưỡng lực tuy loại này nguyên vốn tín đồ thành kính thờ phụ nguyện lực cùng tả nghị mỹ đức tín ngưỡng tinh chất cũng không tương đồng nhưng lượng biến mang đến chất biến khiến cho chỗ này thần tượng có đủ tương tự pháp tác tạo vật thuộc tính đồng thời kiến tạo xuất loại nào đó đặc thù khí t r ẳ n g thiên phụ như liên tục không ngừng tản mát ra tín ngưỡng khí tức bao t r ù m cả tòa đại sảnh vô thanh vô tức địa ảnh vang lên tiến nhập trong đó người thương xót cùng tường thứ bi hân hoan trung thành cứ việc tả nghị hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhưng ở cảm giác của hắn chỗ này thần tượng cùng thánh d i ệ m thánh đường hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ nó là tất cả sở ấn đi lìn điểm trung tâm k i a tác dụng tuyệt không chỉ là hành động tín đồ cùng bái đại v ậ t nếu coi sở ấn đi lìn là làm một tòa pháp trận như vậy thiên phụ như chính là pháp trận trung khu cùng mắt trận nam đó thiết kế nó tất nhiên là một vị phi phàm nhân vật tả nghị tại đây tòa thiên phụ hướng mặt trước đứng thêm vài phút đồng hồ sau đó quay người chuẩn bị rời đi vốn tả nghị còn muốn nhờ vào tinh thần mạng lưới tới cảm giác một chút thế giới thạch tồn tại kết quả không có bất kỳ thu hoạch thiên phụ như tuy thần kỳ cũng không đủ lấy để cho hắn lưu luyến quên về a thượng đế a chủ ta ân sủng ngay vào lúc này xung quanh tham quan du khách cùng các tín đồ đ ố n g nhiên phát ra ồn ào đám người xuất hiện tao động tà nghị bỗng dưng sinh lòng cảm ứng hắn không khỏi quay người nhìn lại chỉ thấy hơn mười em mở có hơn địa phương một vị thân mặc bạch sắc viền vàng bảo p h ủ đầu đội hoàng kim mũ miệng cầm trong tay hoàng kim quyền trượng lao giả đang từ kim sắc cổng vòm trong bộ hành mà ra hơn mười vị áo bảo hồng áo bào tím cùng áo đen như ông sao vây quanh ông trăng bản thốc ôm lấy vị này khí độ nghiễm nhiên áo bào trắng lao giả ngăn tại phía trước du khách cùng các tín đồ nhao nhao nhượng ra con đường không ít tín đồ đương trường kích động vạn phần địa quỳ xuống bởi vì vị này áo bào trắng lao giả chính là đương đại giáo hoàng mốt sở đối với các tín đồ mà nói có thể tận mắt chứng kiến mốt sở quả thật liền cùng chúng ngàn vạn giải thưởng lớn đồng dạng bởi vì vị này giáo hoàng hàng năm chỉ ở lễ noel ngày hoặc là lên ngôi ngày tại thánh diễm bên trong thánh đường lộ diện bình thường chủ trì giáo hội nghi thức đều là giáo hoàng hoặc là áo b à o hồng đại giáo chủ nhưng này không tổn hao gì tại vị này nhân vật truyền kỳ hy vọng trên thực tế hắn hẳn là thế nhân quen thuộc nhất một vị siêu phàm giả vô số tín đồ đều đem hắn và thiên phụ bức họa đặt song song đặt ở một chỗ cung p h ụ n ai có thể có thể nghĩ đến vị này giáo hoàng điện hạ lại trong một phổ thông bình thường một cái trong cuộc sống xuất hiện ở bên trong đại điện xuất lĩnh lấy một đám giáo chủ đại giáo chủ trên mặt của mốt sờ mang theo nhàn nhạt nụ cười trực tiếp hướng phía tả nghị đi tới chương năm trăm mười chín một vị du khách thánh diệm thánh đường trong thánh điện rất an tĩnh an tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống tại đá cẩm thạch địa gạch thượng cũng có thể nghe được rõ ràng nguyên vốn nội tâm kính đ ể cảm giác để cho mọi người rất nhanh từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh táo lại không ít người kìm lòng không được địa ngừng lại hô hấp sợ mạo phạm đến vị này quản lý thập tự giáo hội tối cao quyền hành giáo hoàng điện hạ mọi người nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú vào mốt sờ nhất cử nhất động ở đây tất cả mọi người duy nhất không có kính nghệ cảm giác e rằng chỉ có t ạ nghị hắn không có né tránh rất bình tĩnh mà nhìn xem đâm đầu đi tới giáo hoàng cùng người sau ánh mắt tương đối trực giác báo cho t ạ nghị đối phương chính là hướng về phía chính mình tới đấy đủ tình huống như thế t ạ nghị làm sao có thể hội tránh né dù cho đối phương là một vị bị hơn mười ước người tôn sùng là tín ngưỡng đứng đầu án phả cường giả thế nhưng những nương theo đó mất sờ cùng sau lưng hắn giáo chủ cha cố cùng nhóm chấp sự đối với tả nghị không thức thời mà cảm thấy nghi hoặc hoặc là tức giận t ừ n g đạo lăng lệ ánh mắt bắn về phía tả nghị không quỳ bái liền mau để cho khai mở tại tả nghị phụ cận du khách cũng kém không nhiều lắm thậm chí có chút muốn đem tả nghị kéo đến đi một bên nhưng mà vừa lúc này mốt sở bỗng nhiên dừng bước hướng về tả nghị hơi hơi không người nói sáng sớm tốt lành các h ạ một màn này để cho bao gồm rất nhiều giáo chủ cha cô ở trong tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới tôn quý vô cùng giáo hoàng điện hạ cư nhiên đối với t ạ nghị khách khí như thế t ạ nghị đến cùng là nhân vật bậc nào không ít người gắt gao nhìn chằm chằm t ạ nghị trong đầu l i ề u mạng hồi ức ý đồ đưa hắn cùng một vị đại nhân vật nào đó liên lạc với một chỗ nhưng cho dù bọn họ suy nghĩ nát b óc cũng đoán không ra đeo lấy thiên diện t ạ nghị thân phận chân thật một sờ đồng dạng cũng đoán không ra thế nhưng lúc trước t ạ nghị tiến nhập thánh diệm thánh đường n g á y mắt đang tại tĩnh tu hắn liền sinh ra tâm linh rung động Tiến tới đi ra, tỉnh thất xuất đi ra lúc ĩ n nhân viên thần chức đi đến trong thánh điện. Tại hối hả trong đám người, mốt sờ dựa vào thần chỉ dẫn trung nghị. Tuy tả nghị nhìn lên thường thường không có gì lạ, ngoại trừ dáng người cao hơn、so、sánh đại gia, trên người không động. Nhưng hắn đối với tả nghị không dám có nửa điểm khinh thường.、Tả、nghị lạnh nhạt đáp lễ lại, xin chào, điện h chức hối hả chỉ phàm chào, lấy lạ, lấy lại, l bất Tuy một đám đám Mốt dám điểm Tại tập tả tả trừ tả Tả đi đại đối đáp vào vào với gia, siêu có cao có có so gì hạ. sờ dựa ba kỳ này mốt sợ lại lâm vào một loại khó có thể ngôn nói xấu hổ bên trong hắn không biết nên đối với tả nghị nói chút thế là tốt hay không nữa mốt sở trước kia chưa bao giờ thấy qua tả nghị cũng không cách nào đoán được tả nghị thực lực mà hắn huy động nhân lực mà đến tả nghị lại là vừa mới chuẩn bị muốn ly khai bộ dáng quan trọng nhất là tả nghị cùng cái khác phổ thông du khách tựa hồ không có cái gì khác nhau không có bất kỳ ác ý hoặc là uy hiếp duy nhất có thể phán định tả nghị bất phàm e rằng chỉ có hắn đối với mốt sở vị này đương đại giáo hoàng ngang hàng bình thản thái độ tập trọn vẹn ba giây Mốt sờ mang theo một t theo sở mang m tiêu thận thiếu chút trường té thế biết miệng hỏi, xin hỏi các hạ là? Người liền ngài chung quanh cẩn các cũng đương trường té không ngờ như thế liền ngài cũng không hạ mở là vị này chính là ai、à? Một vị du khách tà nghị cười cười nói ta muốn trở về có cơ hội gặp lại tà nghị nhìn ra mốt sờ xấu hổ trên thực tế hắn có thể nhìn ra đồ vật còn muốn càng nhiều ví dụ như vị này giáo hoàng điện hạ cùng sau lưng thiên phụ như tồn tại cực sâu liên quan cả hai giữa có huyền diệu ràng buộc nếu như tà nghị không đoán sai mốt sở có khả năng mượn thiên phụ như trong sở ngưng tụ tín ngưỡng lực tiến tới tại thánh d i ệ m thánh đường trong kích phát ra vượt qua bản thân giai vị lực lượng nói một cách khác ngoại trừ tả nghị ra không có bất kỳ người nào có thể ở trong này chiến thắng mốt sở cho nên tả nghị không nhờ vào sở ấn đi lìn thế giới thạch đi đến lâm đông thành là chính xác bằng không hắn có bại lộ chính mình chân thật thân phận làm cho đối phương biết mình mục đích thực sự sau đó còn phải thủ tiêu vị này án phạ ban quan trung gian tồn tại rất nhiều chuyện xấu ngược lại không bằng về nước bên trong từ long thành cứ điểm quanh co đi lâm đông thành tới đơn giản trực tiếp gặp lại mốt sờ gật gật đầu sau đó đưa mắt nhìn tả nghị rời đi thánh điện đương vị này giáo hoàng điện hạ một lần nữa trở lại chính mình tĩnh tu trong mật thất phát hiện mình áo trong lại bị mồ hôi thơm ướt hắn vừa rồi đều không có cảm thấy được tả nghị lại mang cho hắn như thế áp lực cực lớn điều này làm cho mốt sờ trong nội tâm vẻ sợ hãi ngồi ở chỗ ngồi trên giường thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại lúc nào trên thế giới ra như vậy một vị nhân vật mà cùng nghi thần nghi quỷ thấp thỏm bất an mốt sờ bất đồng tả nghị ra thánh diễm thánh đường liền đem vừa rồi cùng giáo hoàng t r ạ m mặt sự tình để tại sau đầu dù sao hắn về sau cũng sẽ không lại dùng bộ dạng này khuôn mặt nhìn xem thời gian còn sớm tả nghị tại sân ấn đi l ì n dạo qua một vòng mua chút nhìn xem không tệ tiểu đồ chơi coi như kỷ niệm sau đó lái xe quay trở về sạch sẹt nội thành hắn đúng giờ đi tới sạch sẹt nội danh nhất đ ể c ả lần nhà hàng hướng nhân viên tiếp tân trên báo sophie j o len e danh tự từ người sau dẫn dắt lấy đi tới một cái nửa cách ly trong gian phòng trang nhã sophie j o len e đã tại đã chờ đợi vị này j o len e g i a tộc đại tiểu thư thay đổi một đ ộ nghỉ ngơi quần trang hơi thi phấn trang điểm mỹ lệ động lòng người ta nghĩ hay n à y nói không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu là ta tới sớm sophie hé miệng cười nói sợn đi lìn thú vị sao rất tốt ta nghị tự đáy lòng nói thánh d i ệ m thánh đường rất đẹp sophie rất chân thành nói nếu như ngài lấy thân phận của mình quá khứ mốt sờ điện hạ khẳng định sẽ đích thân gặp ngài một vị ả n phạ đủ để cho giáo hoàng ra mặt tà nghị cười nói ta đã nhìn thấy mốt sờ sophie đôi mắt xinh đẹp trở lên thật sự a đương nhiên là thật sự tà nghị cầm lấy thức ăn trên bàn đơn nói nói hai câu nói ta sẽ trở lại không nói chuyện cái này ngươi chọn món ăn sao không có sophie vội vàng nói hiện tại điểm a Tà n g hai ị ị rất tùy ý đ đ ể m vài đạo o c a r b người n n ư ớ tiểu n g u tiêu chuẩn hấp oxen, hương gan ngống nấu. tuyết rượu thịp, thức tạp một cách hấp hương Xanh Sophie chọn tuyết cá, lại để cho nhân viên tạp vụ cầm bình ốc cá, cầm lại viên Hai sen, gan ngống đồng sao, ư để đỏ. vụ vừa uống vừa nói sophie nói với tả nghị nổi lên cùng cố vân tích liên quan không ít chuyện tả nghị bởi vậy mới biết được nguyên lai、like、lúc ấy cố vân tích đã là vị cấp dê tâm linh loại siêu phẳng giả nàng tới âu lục tị nạn đoạn này thời gian du r u trong nhà rất ít xuất đầu lộ diện nhưng là còn là chọc tới phiền toái cạn đi ánh mắt sophie có chút hoang mang nói ánh mắt của nàng có chứa ma lực để cho nàng nếu đặc biệt có gan thì đừng bị lực ta cũng không biết vì cái gì dù sao có vài một tên phiền toái đang theo đuổi nàng trong đó một vị đặc biệt phiền toái vừa lúc mới bắt đầu cạn đi mình cũng không rõ ràng lắm về sau nàng vì thế đều leo kính dâm thế nhưng vị này do len ra tộc đại tiểu thư thở dài nói ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa nàng đi lẫm đông thành cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của nàng tà nghị bưng chén rượu lên ta mời ngươi một ly sophie nói rất đơn giản nhưng tà nghị rất rõ ràng nàng trợ giúp cô vân tích đi lấm đông thành khẳng định bỏ ra rất lớn ra lớn không cần k h á c h khí sophie c ư ờ i một tiếng c ạ n đi cũng là bằng hữu của ta hy vọng ngươi có thể bình an mà đem nàng mang về tà nghị gật gật đầu ừ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi quyết đấu trẻ e cùng sophie bữa này cơm trưa tà nghị ăn được vẫn là tương đối vui sướng vị này do len ra tộc đại tiểu thư mỹ lệ tài trí khí chất xuất chúng lời nói cử chỉ tự nhiên thành thạo hơn nữa đối với tả nghị rất là sùng bái chỉ là nàng tuy mị lực hơn người cũng sẽ không khiến tả nghị sản sinh cái gì ý nghĩ bách niên tuế nguyệt trải qua tang thương hiện giờ tả nghị đã rất khó lại đối với một vị nữ tử động tâm lòng của hắn trong cơ bản thượng bị bảo nhi cho lấp đầy vô ý lại đi mở ra một đoạn tân tình cảm lưu luyến có lẽ cố vân tích là ngoại lệ kỳ thật tả nghị cũng không có tỉ mỉ nghĩ tới đem cô vân tích tìm trở về chuyện sau đó c h u n g quý hai người chia tay thời gian lâu như vậy trước mắt mà nói chỉ có thể là đi một bước tính một bước sự tỉnh từ nay về sau sau này hay nói đệ cả lần nhà hàng nhân viên tạp vụ triệt bỏ bàn ăn đưa lên món điểm tâm ngọt cùng hồng trà tả nghị nhìn xem thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị cùng s o phi e cáo biệt ngay vào lúc này sophie bỗng nhiên ánh mắt n g ư n g tụ mày nhăn lại lộ ra không vui thân sắc tà nghị không khỏi quay đầu hướng phía nàng nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại cũng chỉ thấy năm sáu danh nam tử đang hùng hổ địa hướng hai người chỗ phòng cao thượng đi tới rất là bất thiện bộ dáng đi ở đằng trước chính là một người thân mặc hát sắc tây phục nam tử trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh tướng mạo vô cùng anh tuấn chỉ bất quá khuôn mặt kéo đến lao t r ư ở n g hai mắt phóng hỏa giống như là vừa mới bị bên cạnh lao vương đeo mũ theo sát phía sau chính là danh nam tử tóc đen tướng mạo đồng dạng xuất sắc tràn ngập trên mặt của tà khí treo giống như cười mà không phải cười thân sắc đằng sau mấy người hẳn là bảo tiêu hộ vệ nhân vật đeo kính dâm cường tráng lưu hãn bọn họ đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ phá vỡ đệ c ả lần nhà hàng vốn có bầu không khí một người nhân viên tạp vụ lấy hết dũng khí đi lên còn chưa mở miệng hỏi đã bị tóc vàng nam hung hăng địa lầy ra cút khai mở vội vàng không kịp chuẩn bị nhân viên tạp vụ nặng nề mà đụng ở trên vách tường dẫn tới phụ cận khách hàng một hồi kinh hô hoan ngươi muốn làm cái gì sophie đứng dậy nổi giận nói chú ý cử chỉ của ngươi đừng cho rồ mẹo da tộc mất mặt tóc vàng nam trên mặt cơ bắp co có cắp vài cái hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị trong ánh mắt tràn ngập ngoan lệ v ẻ sophie ngươi nói cho ta biết hắn là ai mấy câu như là từ trong kẽ răng nặn đi ra rất có muốn đem tả nghị ăn sống nuốt tươi ý vị hắn là ai với ngươi có cái gì quan hệ sophie nhất thời lông mày đứng đấy h u â n ta đối với nhẫn mại của ngươi là có hạ độ nàng vừa nhìn về phía bên cạnh tóc đen nam gơ g á t có phải hay không ngươi tại dở trò quỷ ta có thể mang cái quỷ gì tóc đen nam gớ rắt n h u n g b a i cười đùa t í từng nói mội mội thân ái của ta ta cùng hoen chỉ là nghe nói ngươi cùng móc nam nhân tại nơi này cuộc hẹn từ đối với lo lắng của ngươi cho nên tới đây nhìn xem ánh mắt của sổ phi trở nên nguy hiểm ngươi tại giám thị ta nâu、no, nô、no. gớ rắt liên tục k h o á t tay phảng phất rất sợ hai chính mình vị mội mội tựa như hán giả hoạt địa trốn được tóc vàng nam hoen sau lưng giải thích chúng ta chỉ là quan tâm ngươi sophie khó thở ngươi mà lúc này hoen đã kiểm nén không được nội tâm phun ra l ử a giận hắn từ trong túi tiền móc ra một chi bao tay trắng oán hận địa hướng tả nghị ném đi người phương đông ta muốn quyết đấu với ngươi động tác của hắn rất nhanh cũng rất dùng sức nhưng này bao tay trắng cũng không thể đập chúng tả nghị mà là tại cự ly tả nghị nửa mét bên ngoài địa phương đột nhiên hạ xuống rơi vào trên sàn nhà lúc này nhà hàng quản lý mang theo vài người bảo an nhân viên vội vàng chạy tới nhưng bị hoen tùy tùng ngăn cản trong đó một người bảo tiêu nói với quản lý mấy câu người sau nhất thời lộ ra kính nể thân sắc người này quản lý không có thử lại đồ qua can thiệp mà là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ địa khích lệ cách tại phụ cận đi ăn cơm cái khác khách hàng này là từ đâu xuất hiện ngu ngốc tiếu h ta nghĩ nhữ mày đứng dậy nói ngươi nhất định phải hướng ta khởi xướng quyết đấu khiêu chiến đối phương nhất phó mất trí bộ dáng để cho hắn cũng hoài nghi đối phương là không phải là chúng loại nào đó tinh thần thuận thôi miên tên là hoen tóc vàng nam cũng không phải người bình thường tả nghị cảm giác đến hắn có được lấy cấp dê tầng thứ siêu phàm ba đậu không sai h o e n nghe răng cười lấy nắm chặt nắm tay dùng sức phía dưới đem khớp xương nhất i có rắc văng r ộ i hai tay cơ bắp phồng lên lên thiếu chút nước vỡ tây ống tay háo trang phục đích đem nó nhặt lên người phương đông âu lục người trên thói quen đem hạ á quốc gia người coi là người phương đông cái từ này ngược lại là không có cái gì nghĩa xấu bằng không tả nghị trực tiếp một trưởng phiến đi qua để cho hắn hiểu được tiếng người nói mà thân là kỵ sĩ tả nghị cực nhỏ cự tuyệt người khác khiêu chiến người n g h ĩ như thế nào quyết đấu vinh dự còn là sinh tử tại ạ xạ ạ thế giới trong kỵ sĩ cùng các kỵ sĩ ở giữa quyết đấu giống như chuyện thường ngày kỵ sĩ cùng vu sư cũng thường thường quyết đấu mà quyết đấu phương thức chủ yếu phân vinh dự quyết đấu cùng sinh tử quyết đấu hai loại vinh dự quyết đấu là điểm đến là rừng không bị thương nhân mạng càng giống là luận bản tranh tài nhưng sự thất bại ấy nhất định phải hướng người thắng nhận lỗi bồi thường đồng thời tiền trả bồi thường tương ứng sinh tử quyết đấu liền không cần nhiều lời quyết đấu hai bên chỉ có thể việc riêng hạ xuống các hạ sophie lo lắng nói xin ngài tha thứ hắn vô tri cùng vô lễ sophie đối với hoen rất quen thuộc đồng thời cũng vô cùng rõ ràng tả nghị là người thế nào theo nàng hoen hướng tả nghị khởi s ư ớ n g quyết đấu giống như là một con kiến ý đồ khiêu chiến voi lớn không biết lượng sức tới cực điểm tuy sophie rất chán ghét hoen nhưng nếu người sau chết trong tay tại tả nghị như vậy dô len gia tộc cùng dồ nghèo gia tộc vô cùng có khả năng hội bạo phát một hồi chiến tranh h o e n tên đầy đủ gọi là hoen r ô nghèo r ô nghèo gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế nghe được số phi h o e n r ô nghèo chẳng những ánh mắt trong lỗ mũi đều muốn phun ra lửa hướng phía tả nghị g ơ lên nắm tay chú ý thái độ của ngươi số phi thanh sắc đều lệ địa đối với h o e n quát h o e n tiên sinh thì ngươi lập tức hướng vị các hạ này xin lỗi tả nghị không có công khai thân phận của mình cho nên sổ phỉ không lộ ra tên của hắn nhưng đặc biệt tăng cường ngữ khí đem đối với tả nghị các hạ tôn sừng cường điệu một chút mượn này nhắc nhở cùng cảnh cáo hoen ngươi chỉ số thông minh thiếu nợ phí đồ gà mờ lão nương là vì muốn tốt cho ngươi nhưng mà hoen dộn g h ậ p chỉ số thông minh mất có quá nhiều hắn vô pháp lý giải sổ phỉ hào ý ngược lại cảm giác chính mình gặp phải thật lớn vũ n h ụ gầm nhẹ một tiếng muốn nào h hướng tả nghị nhưng ngay tại trong một chớp mắt từ phía sau với đến một tay đặt tại hoen trên bờ vai ngăn chở hắn xúc động xuất thủ chính là nguyên bản đang nhìn náo nhiệt gơ rát trên mặt của hắn đã không còn loại kia c à lơ phất phơ bất cần đời nụ cười trầm giọng hỏi sophie vị các hạ này là tuy gơ rát giống như hoen không nhìn ra tả nghị có cái gì không nổi địa phương nhưng hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu sổ phỉ trong lời nói sở bao hàm ý tứ hơn nữa cũng nhìn ra sổ phỉ đối với tả nghị tôn kính vô cùng thái độ tả nghị nếu như chỉ là nhân vật tầm thường vậy hắn vị này được xưng x ạ x h s hoa tưởng vi muội quả quyết sẽ không đối với tả nghị như thế k h á c nhãn đối đãi xuất phát từ cẩn thận cùng loại nào đó kiên kỵ gớ rắt không thể để cho tình thế hướng vô pháp khống chế phương hướng phát triển chương năm trăm hai mươi mốt cảm động lây thả ta ra hoen rồi phát ra giết gạo nhưng mà tại g ơ rắt cơ tình tràn đầy dưới áp chế hán ngược lại bị bắt lấy kéo ra cùng tả nghị ở giữa cự ly không hề nghi ngờ chính là gớ rắt tuy nhìn lên không bằng hoen rồi nghéo như vậy cao đại cường cường tráng nhưng ở lực lượng trên tầng thứ lại là vững vàng địa vượt qua người sau ngươi không cần biết vị các hạ này là ai sophie vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem gơ giác nói ngươi chỉ cần biết các ngươi vừa mới đã làm món chuyện ngu xuẩn đối với mình vị này ca ca tính nết nàng lại hiểu rõ bất quá sophie dỗ len có sạch xét hoa tưởng vi danh sưng mà gơ giác dỗ len thì được sưng sạch xét chi hồ hồ tính đa nghi cẩn thận không giống hoen dỗ nghéo này đầu dã chư như vậy lộ mạng ngốc n ế t nàng sẽ không nói cho đối phương biết tả nghị thân phận thật sự chúng ta chỉ là quan tâm ngươi gỡ rắt lần nữa cường điệu một lần trên mặt một lần nữa lộ ra tràn ngập nụ cười tà khí hắn dùng tay trái cầm thật chặt hoen rồi nghẹo cánh tay tay phải đặt tại ngực y ê u nhã hướng tả nghị thi lễ một cái vị các hạ này xin tha thứ mạo phạm của chúng ta tuy sổ phỉ tồn tại phô trương thanh thế cố ý nâng lên tả nghị thân phận khả năng nhưng gỡ rắt cho rằng loại khả năng này tính phi thường nhỏ cho nên hắn rất sáng suốt lựa chọn lui lại trên thực tế hắn đi theo hoen rột ngựa qua chính là vì hành động phị dễ hoàn để tránh cho tình thế nghiêm trọng hóa quan trọng nhất là gớ rát hoàn toàn vô pháp nhìn ra tả nghị chi tiết bằng không hắn không có khả năng hiện tại liền mẹ ra tối thiểu đến làm cho hoen rột nghẹo s ạ giận thuận tiện áp á p chính mình vị mội mội kiêu ngạo kết quả hiện tại dường như là hắn bị đánh mặt gớ rát sờ lên mặt của mình cảm giác coi như hài lòng nhưng tả nghị không có để ý gớ rát tuy vị này cũng là siêu phẳng giả hắn nói với sophie dốt lên tiểu thư cảm ơn chiêu đãi của ngươi ta phải đi hắn cũng bỏ qua bên cạnh dãy r ù a hoen rột n g h ẻ o dẫm lên đối phương vừa mới ném trên sàn nhà bao tay trắng rời đi sophie không cần nghĩ ngợi nói ta đưa ngại nàng lạnh lùng lường ca ca của mình cùng hoen rột n g h ẻ o nhất nhãn sau đó cùng lấy tả nghị ngẩng đầu rời đi các ngươi chở đi hoen rột n g u ẹ o tức giận đến trên trán đưa ra gân xanh k i ệ t lực muốn thoát khỏi gớ rắt khống chế thả ta ra gớ rắt quay đầu nhìn xem hắn yếu ớt thở dài người này chính là ngô ngốc đi ra đệ cả lần nhà hàng sophie đối với tả nghị ấ y n à y nói tả nghị tiên sinh cảm ơn ngài khoan hồng độ lượng huân r do nghèo đối với tả nghị mạo phạm trước đây lại chủ động hướng tả nghị khởi xướng quyết đấu khiêu chiến lấy tả nghị thân phận cùng thực lực coi như là đ ư ờ n g trường đánh chết đối phương rồi nghèo gia tộc cũng chỉ có thể nén giận nhưng nàng nhất định sẽ bị dồ nghèo gia tộc giận chó đánh n g h è o ngay tiếp theo ảnh hưởng đến hai đại quan hệ của gia tộc tà nghị cười cười nói không có việc gì chủ yếu là nhìn tại mặt mũi của sophie cho nên tà nghị không có đối với hoen dồ nghèo xuất thủ bằng không đối phương mười cái thêm vào cũng không đủ hắn chỉ một ngón tay đầu nghiền ép lúc này một cỗ hát sắc r ồ n r ồ n sờ chạy qua tới vững vàng địa đứng tại trước mặt hai người sophie mở cửa xe mỉm cười nói ta đưa ngài hồi tử điếm tà nghị vây vây tay nói ta muốn đi sân bay đã đã đặt xong buổi chiều về nước vé máy bay sophie kiên trì vậy ta đưa ngài đi sân bay tả nghị do dự một chút không có cự tuyệt hảo ý của đối phương hào ba c ả m ơn nhưng hắn còn có sự kiện ta thuê tới xe đậu ở c h ỗ đó liền lại phiền thoái ngươi phái người đưa về hôi chó taxi đi sai xét là hot sơn thủ đô đương nhiên là có hôi chó taxi làm được chi nhánh chỉ là tả nghị giữa t r ư a uống rượu không thể tự mình lái xe đưa qua hắn cũng không tranh lệch điểm này tiền thế chấp nhưng này dính đến thành tín vấn đề có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta sophie cơ híp mắt nhận lấy tả nghị đưa tới cái chìa khóa nói ngài cứ yên tâm đi tả nghị đương nhiên rất yên lòng cưới dồn dòi sơ cùng nàng đi đến s é t xét phi trường quốc tế tại đi sân bay trên đường sophie nói với tả nghị chút hoen cùng dồn n g h è o gia tộc sự tình xem như hàm xúc giải thích dồn n g h è o là âu lục siêu phạm liên hiệp hội hỏa diễm thập tự minh ước gia tộc đồng dạng gia tộc tại âu lục tổng cùng chung chỉ có mười bảy cái quốc thổ diện tích lớn nhất nhân khẩu tối đa họ sởn cũng, cũng chỉ có hai cái cho nên d ồ nghèo gia tộc chẳng những tại hỏa diễm thập tự thế lực rất lớn tại họ sởn trong nước lực ảnh hưởng đồng dạng to lớn chính giới kinh doanh đều có gia tộc bọn họ thành viên chiếm giữ thượng vị thực lực lớn đại vượt qua rô len gia tộc với tư cách là rô len gia tộc một thành viên sophie mặc dù đối với hoen d ô nghèo vô cùng phản cảm nhưng là không thể chớ mắt nhìn hắn hướng vách núi phía dưới nhảy kỳ thật hoen trước kia cũng không phải như thế hoen lạc dỗ n g h è o gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế như dỗ n g h è o như vậy cổ xưa gia tộc đối với dòng chính thành viên bồi dưỡng cùng giáo dục là không t i ế g i a lớn hoen d ồ nghéo thiếu niên thời điểm vô cùng ưu tú hào hoa phong nhã lễ phép thân sĩ hoàn toàn không phải là trước tại đây pho táo bạo tinh tinh bộ dáng hắn cải biến nguyên ở chính mình thất tỉnh theo siêu phàm năng lực xuất hiện cùng trở nên mạnh mẽ tính tình của hắn càng ngày càng tệ có lẽ là thời điểm dốt l ê n gia tộc liền có ý để cho s o phi e cùng hoen dốt nghèo thông ra hoen dốt nghèo rất thích sophie sophie đối với thiếu niên thời kỳ hoen dốt nghèo cũng không thiếu hảo cảm nhưng mà siêu phàm thức tỉnh cải biến hết thảy sophie không có khả năng lại thích bây giờ hoen nàng cũng vô cùng kháng cự gia tộc căn bài không nguyện ý đem chính mình suốt đời hạnh phúc coi như gia tộc thông ra vật hy sinh chỉ là hoen dốt nghèo đối với nàng ngược lại là thủy trung si tâm không thay đổi vẫn luôn đau khổ truy cầu buổi sáng hôm nay tả nghị đi đến sao bắc cực tổng bộ tìm s o phi e s o phi e tự mình đưa hắn rời đi tình cảnh rơi vào rất nhiều người trong mắt giữa t r ư a lại đơn độc cùng tả nghị ăn cơm hân rô như hiển nhiên là nhận được tin tức ghen tung đại phát chạy qua tìm đến p h i ề n thoái ta trợ giúp càn đi không chỉ là bởi vì chúng ta là bạn tốt sophie rất thản nhiên địa nói với tả nghị ta vô cùng minh bạch bị người bức bách cảm giác cũng vô cùng thống hận đối với c ô vân tích tao ngộ nàng cảm động lây tả nghị gật gật đầu nói d ô l e n tiểu thư nếu như tương lai ngươi gặp được vô pháp giải quyết phiền thoái tìm ta đi dốt n g h è o gia tộc đối với sổ phi mà nói có thể là một tòa khó có thể vượt qua đại sơn với hắn mà nói bất quá là xây dựng ở trên bãi cắt tòa thành tiện tay có thể đẩy diệt đồ vật ừ sổ phi thản nhiên cười cười nguyên vốn nội tâm vui sướng để cho nàng trong trước mắt tách ra mỹ lệ vô cùng trói mắt dốt dỗ s ở đến x ẹ sẹt phi trường quốc tế tả nghị từ chối nhã n h ậ n sổ phi cùng đi sau cơ thình cầu hãn tại hơn ba giờ chiều thời điểm lên tàu đại hạ hàng không chuyến bay quốc tế phản hồi trong nước t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai quên tiền tả nghị trở lại lâm giang trấn ra bên trong thời điểm đã là lúc xế chiều sai xét mặc dù có bay thẳng hàng châu chuyến bay nhưng thời gian không thích hợp cho nên tả nghị là tại hỗ hải rơi xuống đất sau đó lên tàu đường sắt cao tốc trở về tới hàng châu lần này đường đi bỏ ra mười mấy giờ trong nhà yên tĩnh không có ai bảo nhi nhất định là tại thiên khải học viện phương v ị n h hà hẳn là tại thiên hoàng võ đạo quán chỉ có trong sân hương cây nhãn thụ theo gió lắc lư lấy cành lá hoan g n ê n h ắ n trở về tà nghị nghĩ nghĩ đi tới lầu hai tiểu trong phòng khách thông qua truyền tống trận truyền tống đến nội thành nhà mới xem cảnh hô huyện bộ p h ò n g này trước mắt tà nghị cấp cho trần luyện cư trú trần luyện nhập chức lâm giang cổ trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty đảm nhiệm bộ phận nhân sự trưởng phòng chức vụ lúc này nàng cũng không có trong nhà tà nghị đi ra ngoài đi đến gaza tầng ngầm hắn đem được lưu giữ trong không gian chỉ h o à n bên trong đại cắt lấy xuất ra sau đó lái xe đi đến phụ cận một nhà siêu thị cũng ở trong đó mua hơn một mươi túi lớn cuối cùng hắn đi tới hàng châu từ thiện tổng hội hàng châu từ thiện tổng hội là một nhà chính thức từ thiện cơ cấu k ê u tiền thân vì đại hạ từ tế nhà hàng châu phân đường mà đại hạ từ tế nhà thì là năm đó đại hạ khai quốc thái tổ thê tử vũ văn hoàng hậu c ó lại sáng lập truyền thừa đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử chính là bởi vì như thế cho nên đại hạ cùng với các nơi từ thiện tổng hội danh dự phi thường tốt là đại hạ dân chúng quên y tiền làm việc thiện đệ nhất lựa chọn tả nghị năm đó trả lại từng tại hàng châu từ thiện tổng hội đã làm ngắn hạn công nhân tình nguyện bởi vậy đối với nơi này hiểu rất rõ ngưng hào xe hắn mở ra đại cắt dương phía sau cửa cầm lên bốn cái túi lớn tất cả trong túi căng p h ò n g địa tràn đầy đồ vật phân lượng vô cùng chìm đương nhiên lấy tả nghị lực lượng căn bản không tính cái gì hắn mang theo cái túi đi vào từ thiện tổng hội xử lý chuyện lớn phòng đem bốn cái cái túi bày đặt trên mặt đất sau đó trở về từ trong xe lại ôm bốn cái qua bông xuống tiên sinh một người đeo lấy n g ư ợ c bài nhân viên công tác ngăn cản t ạ nghị nghi ngờ hỏi xin hỏi ngươi là làm gì gì đó t ạ nghị cười cười hồi đáp quên tiền quên tiền nhân viên công tác một chán dấu chấm hỏi ba ngươi quên tiền cầm những cái này cái túi tới làm cái gì a t ạ nghị không có trả lời trực tiếp kéo ra một cái cái túi khóa kéo trang ở trong cái túi một s ấ p s ấ p liên tục tiền mặt nhất thời hiện hiện ra đỏ rực thiếu chút trợt hiện mù nhân viên công tác ánh mắt hắn xứng sờ mà hỏi những số tiền này toàn bộ quyên tạo một sấp tiền giá trị lớn chính là một vạn hạ nguyên lớn như vậy cái túi tối thiểu có thể giả bộ mấy trăm sấp liên tục đó chính là mấy trăm vạn nhưng mà tả nghị lấy ra cũng không chỉ có một cái túi bay ở trên địa có tám cái nếu như bên trong toàn bộ đều là tiền đó chính là mấy ngàn vạn mặc dù nói hàng châu từ thiện tổng hội thường xuyên thu được thiện tâm nhân sĩ quyên tiền mấy trăm vạn mấy ngàn vạn quên tiền cũng có nhưng trên cơ bản tất cả đại ngạch quên tiền đều là đi chuyển khoản chưa từng có người hội khiêng nhiều như vậy tiền mặt đến cửa tới quên người này nhân viên công tác chóng luôn mà tất cả từ thiện tổng hội xử lý chuyện lớn phòng đều nổ ở đây nhân viên công tác n h a o n h a o xông tới tà nghị lại mặc kệ bọn họ lần nữa trở về lại ôm bốn cái cái túi đi vào vẫn chưa xóng a mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau đều bối rối một vị hẳn là lãnh đạo người phản ứng nhanh hơn so sánh l i ê n vội vàng hỏi tiên sinh xin hỏi ngài họ gì không nói trước t a nghị nói để ta mang thứ đó chuyển hết lại nói hắn trở về cầm cuối cùng bốn cái cái túi nói ra qua sau đó đối với người này lãnh đạo nói những số tiền này phiền thoái các ngươi cầm lấy trợ giúp những cần đó trợ giúp người cụ thể phương thức từ các ngươi tới quyết định đi ta đi t a nghị vừa mới quên ra hơn mười túi hiện sao toàn bộ đến từ t e t e r mạ xìm kim cố một nửa là hạ nguyên một nửa là đô la hơn nữa vẹn vẹn chỉ là hắn đoạt được một phần nhỏ những số tiền này dính đầy huyết tinh cùng tội ác nếu như tả nghị lấy ra tiêu xài tiêu phí đó chính là đối với tín ngưỡng cùng kỵ sĩ chi đạo lớn nhất tiết độc cho nên quyên ra ngoài làm việc thiện mới là chính xác nhất xử lý phương pháp tả nghị chính mình khẳng định không có thời gian cùng tinh lực tự mình đi hoàn thành công việc h ạ n g n à y giao cho từ thiện tổng hội là biện pháp tốt nhất kha k a từ thiện tổng hội lãnh đạo nhất thời tức giận ngài khỏe ác quỷ lưu lại cái danh tự để cho mọi người biết ngài việc thiện a tới từ thiện tổng hội quên giúp bất lưu danh người rất nhiều rất nhiều có thể một lần quên s u ấ t nhiều tiền như vậy không là danh hắn sẽ không gặp qua nhân ra quên cái mấy trăm vạn đều muốn thỉnh chút phóng viên qua chụp ảnh tà nghị vây vây tay quay người rời đi từ thiện tổng hội từ thiện tổng hội nhân viên công tác cũng không có khả năng đưa hắn ngăn lại không tha chỉ là cái có cảm giác chuyện ngày hôm nay rất huyền huyễn trở về cũng có thể thổi thượng nghiêm chỉnh năm thế nhưng đối với tà nghị mà nói hắn chẳng qua là hoàn thành một kiện không tính là nhiều lớn sự tình lái xe trở lại lâm giang nhà cũ về phần những trả lại đó được lưu giữ trong không gian chỉ h o à n trong đồng dạng đến từ t e t ơ mạ xìm kim khố tiền mặt hoàng kim châu náu đồ cổ tả nghị đem lại từng bước quên ra ngoài dù sao sẽ không cho mình lưu lại hắn cũng không cần đến nhà trong hắn ngồi ở tiểu viện triệu hồi ra a cổ cho mình rót hũ đại h ư ơ n g bảo lại lấy ra vài cuốn sách một bên uống t r à một bên từ từ xem sách t hưởng thụ lấy nhàn tản buổi chiều thời gian ra vĩnh viễn đều là yên tính cảng để cho tâm linh có thể đỗ đây là tả nghị tại ạ xa ạ thế giới vĩnh viễn cũng không thể có tốt đẹp cảm giác đ ư ờ n g thái dương tây rơi hoàng hôn buông xuống thời điểm trong biệt thự bỗng nhiên chuyển ra thanh thúy đồng âm chúng ta quá thể ba gâu gâu cùng với thái khắc tiếng t hai cái phấn điêu ngọc mài tiểu nha đầu lưng mang sách nhỏ bao tay trong tay đi tới trong phòng khách tả nghị để sách trong tay xuống tịch mỉm cười hô bà bối ba ba vừa mới buông xuống túi sách bảo nhi bỗng dưng mở to hai mắt nàng lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ vung ra hai chân liền hướng phía tiểu viện chạy như bay đến sau đó tại cự ly tả nghị hai em mờ có hơn địa phương vọt người nhảy lên nhũ yến đầu hoài hướng phía tả nghị bay nào tả nghị vội vàng mở ra hai tay vững vàng mà đem nàng ôm lấy vài ngày không gặp tiểu nha đầu b u ồ n sự thấy phát triển a rõ ràng còn có thể như vậy chiêu số ba ba bảo nhi ôm lấy tả nghị cái cổ cười khanh khách ngươi trở về lúc nào nha tả nghị nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái nói buổi chiều vừa trở về ngươi mấy ngày nay ở trong gia nghe lời sao ta thật biết điều bảo nhi quyết miệng nói gì cũng nói ta là hảo hải tử tả nghị ha ha cười vâng bảo nhi tối nghe lời ba thật sự là như thế nào sủng ái cũng không đủ bất quá hắn cũng không có bỏ qua cùng bảo nhi đồng thời trở về hạ vân kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ vừa rồi nhìn xem bảo nhi cùng tả nghị thân mật trong ánh mắt toát ra thần sắc hâm mộ nghe được tả nghị triệu hoán nàng lập tức đi lên trước cung kính địa hành lễ thăm hỏi sư phụ hảo ừ tà nghị cười nói ta cho các ngươi dẫn theo lễ vật chương năm trăm hai mươi ba ngươi nói được không nào tà nghị lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật đưa cho bảo nhi cùng hạ vân kỳ lễ vật là tại sân đi lìn mua địa phương tay nghề nhân thủ công nhân chế tác tinh mỹ đồ chơi hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia cho hai cái tiểu nha đầu tất cả mua một bộ chỉ bất quá nhan sắc bất đồng m à thôi đối với hạ vân kỳ tiểu đồ đệ tà nghị vẫn rất thương tiếc xuất thân hoàng tộc tiểu nha đầu rất giống lúc trước hắn mới vừa từ thiên sứ bảo bối nhận về tới bảo nhi có phần hướng nội c ù n g k h i ế p đảm lại n u thuận đến làm cho người cảm thấy đau lòng mà bây giờ bảo nhi tại tả nghị sùng á i phía dưới muốn hoạt bắt rất nhiều thỉnh thoảng địa làm chút nghịch ngợm tinh linh chuyện cổ quái tình lấy được lễ vật hạ vân kỳ rất vui vẻ cảm ơn sư phụ bảo nhi biểu đạt lòng biết ơn phương pháp càng đơn giản trực tiếp trên mặt của tại tả nghị bẹp một ngụm tả nghị ha ha a lão hoài an lòng đúng rồi hắn nhớ tới một sự kiện các ngươi thiên chỉ hạc luyện tập có thế nào lần trước rời nhà thời điểm tả nghị để cho hai cái tiểu nha đầu ở phương diện này còn nhiều luyện tập tới rèn luyện năng lực của mình bảo nhi lập tức cho hạ vân kỳ một ánh mắt kỳ kỳ xem ngươi ba hạ vân kỳ mở ra bọc sách của mình từ bên trong đảo lấy ra từng con một gấp hảo thiên chỉ hạc b à y ở trên bàn trà một loạt thập nhị chỉ thấy hạ vân kỳ chắp tay trước ngực hai cái ngón trỏ nhẹ nhàng mà đỡ đòn cái c ằ m dừng ở trước mắt thiên chỉ hạc sau một khắc một cái màu hồng phấn thiên chỉ hạc vỗ cánh bay lên sau đó là đệ nhị đệ tam đệ tứ vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian thập nhị thiên chỉ hạc toàn bộ bay lên vây quanh nàng cùng bảo nhi nhẹ nhàng bay múa trong lúc lơ đãng chấn động rớt xuống điểm một chút nhàn nhạt phát sáng nhìn thấy tình cảnh như vậy tả nghị thỏa mãn gật gật đầu không đến một tuần lễ thời gian hạ vân kỳ có thể khống chế thiên chỉ hạc từ năm con gia tăng đến thập nhị hơn nữa khống chế linh hoạt độ cùng độ thuần thục đều gia tăng thật lớn hiển nhiên đoạn này thời gian nàng vô cùng dụng công nỗ lực quan trọng nhất là nàng vốn có khôi l ỗ i sư lĩnh vực thiên phú thật sự vô cùng xuất sắc bằng không tiến bộ không có khả năng nhanh như vậy mặt khác tả nghị cũng từ hạ vân kỳ k h ô n g chế những cái này thiên chỉ hạc phía trên cảm giác đến đến nồng đậm tự nhiên khí tức tương đương với cho chúng tăng thêm một tầng bờ uff để cho những cái này nguyên bản không có bất kỳ sinh mệnh gấp giấy có được loại nào đó linh tính điều này hiển nhiên là bảo nhi thủ bút hai cái tiểu ra hỏa cũng không lại không sai ta nghị vô hai cái thủ trưởng khích lệ nói các ngươi đều rất tuyệt hắn để cho hạ vân kỳ thu hồi tất cả thiên chỉ hạc nghĩ nghĩ nói ta sẽ dạy các ngươi gãy con chó nhỏ a chế tác khôi lỗi là khôi lỗi sư nhất định phải nắm giữ kỹ năng bởi vì chỉ có tự tay chế tác khôi lỗi mới có thể phát huy xuất khôi lỗi sư toàn bộ thực lực mà gấp giấy là khôi lỗi chế tác nhập môn cơ sở nhất bộ phận mặc dù là cơ sở bên trong cơ sở nhưng gấp giấy cũng bao hàm rất nhiều kỹ xảo cùng học vấn một vị cao minh khôi lỗi sư có thể đem gấp giấy khiến cho xuất thần nhập hóa diễn sinh ra đủ loại công dụng tà nghị trước kia tại ạ xạ ạ thế giới mạo hiểm thời điểm t ừ n g theo trong đội ngũ khôi lỗi sư học qua một ít chế tác khôi lỗi kỹ xảo trong đó liền bao gồm gấp giấy hắn về s a u đã trở thành phù văn đại tượng sư trên tay công nhân chế tác phương diện năng lực lại càng là cường đại h ả o a bảo nhi rất vui vẻ lập tức lôi kéo hạ v â n kỳ cùng đi trong phòng khách đưa đến ghế đầu hai cái tiểu gia hỏa vai sóng vai địa ngồi ở bàn trà phía trước cao hứng bừng bừng theo sát tả nghị học tập tân gấp giấy tả nghị đem trên bàn trà đồ uống trà thu hồi lấy ra dùng để gấp giấy trang giấy phân cho bảo nhi cùng hạ vân kỳ lần này hắn giáo hai cái tiểu nha đầu gãy chính là gác đêm khuyển đồng dạng là gấp giấy gác đêm khuyển cùng thiên chỉ hạc là bất đồng người sau chỉ là phổ thông gấp giấy kiểu dáng tuy có thể được hạ vân kỳ như vậy khôi lỗi sư giao phó bay lượn năng lực nhưng chỉ vẹn vẹn có thể phát huy rèn luyện tác dụng gác đêm khuyển lại là đến từ khôi lỗi sư sáng tạo gấp của nó phương pháp so với thiên chỉ hạc muốn phức tạp không ít thành phẩm công năng càng nhiều gác đêm khuyển có thể gây rất đại tại lấy được khôi lỗi sư lực lượng gia trì có thể hành động cảnh vệ ở trong đêm để phòng đạo tặc cùng thích khách tập kích quấy rối cho nên mới có gác đêm danh hảo hơn nữa gác đêm khuyển không phải ai cũng có thể điệp thành công cứ việc cũng không phải là phải khôi lỗi sư tài năng gấp có thể nếu như không có linh tính cùng nộ g tính người coi như là gấp có ngàn vạn hồi cũng đừng nghị gây s u ấ t chân chính gác đêm quyền tạ nghị giáo hạ vân kỳ gây gác đêm quyền chỉ cần chính là muốn nhìn một chút tiềm lực của nàng cùng thiên phú bảo nhi ngược lại là thuận tiện đang lúc tạ nghị giáo hai cái tiểu nha đầu tân gấp giấy thời điểm cửa sân bị người từ bên ngoài mở ra phương vịnh hà mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến a nhìn thấy tạ nghị nàng không khỏi lấy làm kinh hãi chất o á n giận nói ngươi trở về cũng không nói một tiếng ta nhiều mua ít thức ăn không có việc gì tạ nghị cười nói có cái gì ăn cái gì không cần phiền toái như vậy phương vịnh hà quan tâm mà hỏi sự tình đều thuận lợi sao tả nghị gật gật đầu rất thuận lợi gì hai cái tiểu nha đầu đồng thời gọi ừ phương vịnh hà cười h i ế p mắt sờ lên hai người đầu nói các ngươi đói bụng không gì hiện tại liền làm cơm cơm tối tuy không phải là vô cùng phong phú nhưng phương vịnh hà đích tay nghề không thể chê mà đối với tả nghị mà nói cùng chính mình sở yêu người nhà vây quanh ở trước bàn ăn cơm cảm giác ấm áp cảm giác so với cái gì đều trọng yếu ăn xong cơm tối bảo nhi cùng hạ vân kỳ tiếp tục cùng tả nghị học tập gấp gác đêm khuyển cứ việc hai cái tiểu nha đầu đều rất thông minh có thể gác đêm khuyển không phải là dễ dàng như vậy gấp thành công các nàng luyện tập hơn mười khắp cuối cùng điệp ra đồ vật đã thành tứ bất tượng không có bị tỉnh lại khả năng tả nghị để cho các nàng không nên gấp gáp từ từ đi nhiều luyện tập chỉ cần có thiên phú kia quen tay hay việc tự nhiên thành đến hơn tám giờ thời điểm hạ vân kỳ bị người đón đi bảo nhi cũng đến tắm rửa lúc ngủ buổi tối tả nghị cùng nàng nhìn xem nằm ở trên giường tiểu nha đầu tả nghị sờ sờ mặt nàng trứng bà bối hả bảo nhi chớp hai mắt tả nghị cười cười bà bối ba ba ý định đi cầm ngươi ma ma tìm trở về ngươi nói được không nào ma ma bảo nhi nhẹ giọng hỏi có phải hay không cùng tình di đồng dạng đó a tuy trần luyện hiện tại đã đổi trở lại tên của mình nhưng tiểu nha đầu còn là thói quen dùng nguyên lai xưng hô không tà nghị ôn nhu nói ma ma cùng tình di của ngươi là bất đồng ngươi là ba ba cùng ma ma một chỗ xanh ra bảo nhi hỏi vậy kia vì cái gì ma ma không có cùng với ta nguyên nhân rất phức tạp tà nghị nói chờ ngươi trưởng thành ba ba sẽ nói cho ngươi biết được không nào bảo nhi nhu thuận ừ tà nghị mỉm cười ba ba ý định ngày mai sẽ đi tìm ngươi ma ma bảo nhi có phần không tình nguyện ngươi vừa muốn ra ngoài a rất nhanh tà nghị cam đoan ba ba rất nhanh sử dụng cầm ma ma tìm trở về ừ bảo nhi nhắm mắt lại tà nghị đều i t h ấ p đèn b à n độ sáng ngồi ở trước giường nhìn xem nàng ngủ thật say nội tâm hơi hơi thở dài chương năm trăm hai mươi b ố hướng man hoang thượng tà nghị đêm dài chưa ngủ hắn an vị tại bảo nhi trước giường lẳng lặng suy tư một đêm hồi ức qua lại hồi ức nhân sinh hồi ức tất cả tốt đẹp cùng b i thương bỏ mặc suy nghĩ của mình tại ký ức trong hải dương du đãng sau đó chỉ cần nhìn xem đang ngủ say tiểu nha đầu tả nghị tâm liền trở nên vô cùng an hòa mãi cho đến ba ba bảo nhi mơ mơ màng màng địa mở mắt nàng xem thấy tả nghị rất là nghi hoặc hoài nghi mình còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng ánh nắng sáng sớm qua lụa mỏng bức màn chiếu xạ trong phòng bên ngoài truyền đến trong rừng chim nhỏ thanh thúy hêm thai ca sướng thanh âm lại là một buổi sáng sớm đến vì cái gì ba ba ngồi ở chỗ này v ư n g cùng ngủ thái khắc kêu một tiếng rất muốn tự nói với mình tiểu chủ nhân đại ma vương lại không có rời đi thế nhưng bị tả nghị trừng mắt liếc nó lập tức đáng xấu hổ mà đem đầu rút vào thảm t r o n g không thể t r e o vào không thể t r e o vào bà bối thỉnh a tả nghị cười sờ lên mặt của tiểu nha đầu trứng nói rời dương a ba ba mua tới cho ngươi bữa sáng muốn ăn cái gì ừ bảo nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nhấc tay hồi đáp tả nghị ă n đại tam nguyên bánh bao còn có sữa đậu nành cùng bánh q u ả y gâu gâu tham ăn thái lập tức từ thảm phía dưới vương đầu vung cũng phải ăn bánh bao bảo nhi sùng nó ba ba nhiều mua mấy cái ở hảo tà nghị nhéo nhéo tiểu tham ăn quỷ cái mũi nhỏ ba ba hiện tại liền đi mua chính ngươi đánh răng rửa mặt nhớ rõ hàm răng muốn soát sạch sẽ không thể qua loa a bảo nhi nhíu nhíu cái mũi biết ba tà nghị ha ha cười cười tinh thần vô cùng phấn chấn địa đi cho tiểu gia hỏa mua bữa sáng đại ta nguyên bánh bao chỉ có tại nội thành mới mua được cho nên tả nghị trước truyền tống đến xem cảnh hồ huyện nhà mới không làm kinh động trả lại ngủ trong phòng ngủ trần huyện lặng lẽ ra ngoài mua bữa sáng lại truyền về khi hắn mang theo nóng hôi hổi bánh bao sữa đậu nành bánh q u ẩ y đi đến dưới lầu trong phòng khách thời điểm bảo nhi đã ngồi ở trước bàn ăn vui thích địa uống vào phương vịnh hà vì nàng điều chế trứng gà ngọt sữa bò bánh bao tới ba tả nghị cười híp mắt đem hộp giữ ấm thả ở trên bàn ăn mở ra cho tiểu nha đầu trước gấp hai cái bảo bối nhanh ăn đi、ừ. bảo nhi rực rực cái mũi t h ơ m quá a ồ ồ ngồi xổm nàng bên chân thái khắc đều thèm khóc mang đầu ngoắc ngoắc cái đuôi mong chờ địa nhìn thấy nàng a thái bảo nhi có thể không có quên chính mình bằng hưu tốt nhất cầm lấy chiếc đua g ấ p bánh bao trước cho thái khắc thái khắc há mồn một ngụm nuốt vào nhai cũng không có nhai trực tiếp nuốt xuống bụng đại ta nguyên bánh bao là tiểu tiểu cái đặt tại phương bắc chỉ có thể coi là bánh bao hấp cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng bảo nhi lại gấp một cái ta nghĩ lắc đầu hướng trong chén của nàng lại thả mấy cái bánh bao bảo nhi không muốn chỉ cấp thái khắc ăn phương v ị n h hà bưng lấy hạt ý di cháo từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy tình cảnh như vậy nàng nhịn không được trợn mắt nhìn tiểu nha đầu nhất nhãn chính ngươi bụng muốn trước lấp đầy bảo nhi co rút đầu hướng phía thái khắc thẻ lưỡi sau đó ngoan ngoãn kẹp lên bánh bao hướng chính mình trong m i ệ n g đưa tuy như thế t ạ nghị mua được một hộp lớn bánh bao vẫn bị nàng cùng thái khắc hai cái bao trọn ba ba gặp lại di hẹn gặp lại an điểm tâm xong tiểu nha đầu cầm qua khăn tay lau miệng linh hoạt địa từ trên ghế nhảy xuống tới nhanh chân liền hướng trên lầu chạy a thái chúng ta đi đến trường ba vung thái khắc hấp tấp đi theo nàng chạy tới trên lầu đương bảo nhi mang theo thái khắc truyền tống đi thiên khải học viện tả nghị uống một h ấ p hết trong chén hạt ý dĩ cháo sau đó nói với phương vịnh hà cô cô ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian bảo nhi lại được để cho ngươi nhiều chiều cố phương vịnh hà kinh ngạc vừa muốn ra ngoài a công tác bận rộn như vậy a nàng biết tả nghị là siêu quản cục cố vấn nhưng không phải là rất rõ ràng tả nghị công tác tính chất cùng nội dung không phải là vì công tác tả nghị lắc đầu nói ta chuẩn bị đi cầm bảo nhi ma ma tìm trở về a phương vịnh hà càng thêm giật mình ngươi tìm đến bảo nhi mụ mụ đã biết nàng ở nơi nào tả nghị hồi đáp nếu như thuận lợi tối đa hai ba ngày thời gian liền có thể trở về vậy thì tốt quá phương vịnh hà nhất thời vui mừng nhúng mày ngươi mau đi đi bảo nhi có ta chiếu cô không có vấn đề tiểu hiện cũng thường đến buổi tiếp nàng tại trong lòng phương vịnh hà mặt chân tâm nguyện ý tả nghị tìm về bảo nhi ma ma sau đó một nhà ba người từ đó cuộc sống hạnh phúc bảo nhi mẹ nhân vật là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế về phần tả nghị cùng bảo nhi mẹ tình cảm gốc mắc nàng vô ý đi tìm tòi nghiên cứu minh bạch quan trọng chính là bảo nhi có thể hay không hạnh phúc vui vẻ ừ tả nghị cười cười gật gật đầu đem sự tình trong nhà đơn giản địa phó thác một chút tả nghị rất nhanh rời đi lâm giang n h à c ũ hắn đi đến hàng châu phi trường quốc tế lên tàu một chuyến gần nhất chuyến bay bay tới kinh thành đương tả nghị đến kinh thành mới từ lữ khách trong thông đạo xuất ra hắn liền gặp được đứng ở trong đám người diệp ánh tuyết lúc trước tả nghị quyết định nhờ vào đế đô thế giới thạch đi đến man hoang thế giới thời điểm hắn liền liên lạc tần vũ dương cùng đối phương câu thông ước định hôm nay hành trình diệp ánh tuyết là tới tiếp tả nghị tả thủ tịch ngại khỏe tả nghị gật gật đầu khổ cực bên ngoài đã có xe đang đợi sau hắn cùng diệp ánh tuyết một chỗ rời đi sân bay đi đến hạ siêu liên tổng hội cứ địa hạ á siêu p h ạ m liên hiệp hội tổng hội cứ địa ở vào kinh thành đông giao bên này bị chia làm quân sự cấm khu cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt đại hạ thế giới thạch liền giấu sâu ở chỗ này căn cứ dưới mặt đất với tư cách là đại hạ cùng man hoang thế giới lối đi duy nhất nó chịu bảo vệ nghiêm mật ngoại trừ đặc biệt nhân viên liên gia ngoại nhân liền tham quan tư cách đều không có tả nghị cưới cỗ xe trải qua trùng điệp nghiêm khắc kiểm tra an ninh chương trình cuối cùng đến căn cứ nội bộ sau đó tại diệp ánh tuyết dưới sự hướng dẫn tả nghị hạ xuống đất mấy trăm mét chỗ sâu t r ò n g gặp được chờ đợi ở trong đó tần vũ dương cùng đối phương nắm tay tả nghị nói tần hội trưởng đã làm phiền ngươi tuy tần vũ dương ở trên danh nghĩa nắm giữ lấy thế giới thạch nhưng thế giới thạch mỗi lần mở ra đều cần trả giá ngang cao giá lớn hắn cũng không phải muốn cho ai dùng liền có thể để cho ai dùng cần phải có đầy đủ lý do tả thủ tịch ngươi không cần k h á c h khí tần vũ dương vừa cười vừa nói đại hạ thế giới chi môn bất cứ lúc nào cũng là đều vì ngươi rộng mở tả nghị chẳng những là đại hạ vị thứ ba án phạ hơn nữa thực lực mạnh làm cho người ta ghé mắt sự hiện hữu của hắn gia tăng thật lớn đại hạ ở đâu thế giới quyền nói chuyện trở thành trọng yếu lực uy hiếp lượng cho nên tả nghị không cần nói mượn một lần thế giới thạch dù cho hắn cố ý thế giới truyền tống thông đạo hạng ngạch tần vũ dương cùng phạm hải lưu cũng sẽ cam tâm tình nguyện địa nhượng ra chính mình một ít số định mức muốn biết rõ thế giới truyền thống thông đạo hạn g ạ c h có nghĩa là tài phú kinh người tần phạm hai nhà môn phiệt cơ sở nhất ta nghị cười cười cảm ơn đi tần vũ dương nói ta dẫn ngươi đi thế giới chi môn chương năm trăm hai mươi năm hướng man hoang hạ thế giới chi môn cũng không phải chân chính cửa mà là một tòa cùng loại với ngân hàng kim khố phòng lớn gian phòng này hợp với một mảnh dùng cho chuyển vận vật tư cùng nhân viên thông đạo gian phòng cùng thông đạo bốn vách tường toàn bộ bao trùm lấy dạy đặc hợp kim tường phòng ngự đẳng cấp chi cao đạt đến trình độ kinh người cộng thêm ở vào dưới mặt đất mấy trăm mét chỗ sâu trong đủ để ngăn cản bao gồm kế hoạch lớn lượng vũ khí hạt nhân ở trong từ bên ngoài đến công kích mà thuộc về đại hạ thế giới thạch ngay tại thế giới chi môn trung ương trôi nổi tại năm mét cao không trung trên trần nhà khảm nạm lên tính ra hàng trăm chiếu sáng đèn chúng cộng đồng phóng r a h à o quang đem chọn cái không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch cũng làm cho lần đầu đi tới đây tả nghị có thể rõ ràng địa thấy thế giới thạch đích hình dáng n à y khối thế giới thạch nhỏ có chừng ba mét vuông nó toàn thân b ả y biện ra màu xanh đen ngoại hình phương phương chính đang vô cùng giống ma phương mặt ngoài rậm rạp lấy vô số như là tự nhiên sinh thành hoa văn tại không có bất kỳ trèo trống dưới tình huống di động trên không trung làm cho người ta cảm giác hết sức thần bí ta nghị không khỏi mở to hai mắt bởi vì hắn nhất nhãn liền nhận ra nay khối cái gọi là thế giới thạch chính là s à o cơ dạ khối lập phương s à o cơ dạ khối lập phương là phần lớn nguyên trong vũ trụ một loại kỳ vật nghe nói đản sinh tại vũ trụ hỗn độn thời đại lịch sử cực kỳ cổ xưa sao cơ dạ khối lập phương tại rất nhiều vị diện đều có tồn tại chưa tính là đặc biệt hiếm thấy hơn nữa đại nguy nga như núi loại nhỏ vẹn vẹn bất quá ngón tay tính chung chính là toàn bộ là hình lập phương hơn nữa bỏ qua lực hút bộ phận sao cơ dạ khối lập phương có đủ đặc thù năng lực có có thể khiến người thức tỉnh trở thành siêu phàm giả có có thể ảnh hưởng vật chất xung quanh có ẩn chứa lây không hết dùng không hết cường đại năng lượng cũng có vẹn vẹn chỉ có thể dùng để xem xét ạ xạ ạ thế giới đương nhiên cũng có sắc cờ giả khối lập phương hơn nữa số lượng còn không ít trong đó đại bộ phận là từ vị diện khác cấp đ o ạ tới t tại cao tháp vu sư tổ chức đối với sắc cờ giả khối lập phương nghiên cứu vẫn là đứng đầu hàng n g ụ tà nghị đã từng có được qua một khối lớn trừng quả đấm sắc cờ giả khối lập phương có tương tự định phong châu tác dụng đối với phong nguyên tố kháng tính rất mạnh về sau bị hắn bán ra cho một vị đại vũ sư tà nghị không nghĩ tới lam tinh thế giới cư nhiên tồn tại lớn như vậy sắc cờ g i khối lập phương trước mắt này khối còn không phải duy nhất kỳ thật lam tinh có s ạ c cờ giả khối lập phương cũng không phải là bất khả tư nghị bởi vì s ạ c cờ giả khối lập phương tồn tại cùng duy độ không quan hệ duy độ thấp nhất thế giới trong cũng có khả năng tồn tại năng lượng cao s ạ c cờ giả khối lập phương bất quá bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nếu như nếu cao khắc duy thế giới biết lam tinh thế giới có bảy khối có đủ vị diện truyền t ố n g năng lực s ạ c cờ giả khối lập phương như vậy nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách địa tiến hành c ư ớ đoạn lam tinh thế giới thật sự toán rất may mắn mười tỷ năm qua đều không có gặp được chân chính vị diện xâm lấn nói lên kỳ tích không quá đáng thưởng thức một lát ta nghĩ hỏi như thế nào sử dụng nó tần vũ dương nói tại năng lượng phong phú dưới tình huống chỉ cần đứng ở thế giới thạch phía dưới nó sử dụng tự động mở ra trên thực tế tại hơn nửa năm trước đại hạ cùng quốc gia khác thế giới thạch đều là định kỳ tự động mở ra bỏ qua thời gian cho dù năng lượng dồi dào cũng đừng nghĩ kích hoạt thế nhưng tình huống hiện tại cải biến mặt khác một lần truyền tống vật tư hoặc là nhân viên số lượng càng nhiều như vậy tiêu hao năng lượng càng lớn nếu như có thể lượng không đủ như vậy thế giới thạch bất kể như thế nào cũng sẽ không mở ra lúc này thế giới thạch gần chứa phong phú năng lượng truyền tống tả nghị đến man hoang thế giới không có có vấn đề gì tả thủ tịch ta không thể cùng ngươi đi qua tần vũ dương ngày này nói phiền t o i ngươi đem phần này tín giao cho hải lưu huynh hắn đưa cho tả nghị một phần phong thư hải lưu huynh đương nhiên chỉ chính là phạm hải lưu vài chục năm nay phạm hải lưu vẫn luôn t ỏ a chấn man hoang thế giới long thành cứ điểm thủ hộ chỗ này đại hạ tại man hoang thế giới duy nhất cứ điểm không có vấn đề tà nghị tiếp nhận thư tín sau đó đi tới thế giới thạch phía dưới tân vũ dương lập tức thối lui ra khỏi thế giới chi môn bởi vì thế giới thạch một khi khởi động sẽ cầm trong phòng tất cả đồ vật toàn bộ truyền thống đi qua tà nghị ở dưới thế giới thạch mặt đã chờ đợi đại khái một phút đồng hồ thời gian nay khỏa s ọ c cờ dạ khối lập phương bỗng nhiên sáng lên mặt ngoài rậm rạp hoa văn đường cong lộ ra quang mang n h ạ t nhạt đồng thời càng ngày càng sáng ngời sau một khắc một đạo tuyết trắng chùm sáng từ sắc cờ dạ khối lập phương nội bộ k í c h sạn trong chớp mắt đem tả nghị bao phủ ở trong tả nghị nhất thời cảm giác được một cỗ minh mông lực lượng đem mình bao trùm tả nghị đối với không gian truyền tống lại quen thuộc bất quá cho nên hắn không có kháng cự cố lực lượng này bị mang theo truyền tống hướng không biết chỗ trước mắt trắng xóa một mảnh thấy không rõ bất kỳ đồ vật như là máy bay vừa mới thoát ly mặt đất cấp nhân mất nhân n t r ọ gian lượng g cảm á c Phàng phất q u một thế kỷ, lại v ẹ vẹn, vẹn chỉ là nháy mắt, đương tả nghị ánh chỉ chậm là mắt, mắt tả rãi khôi phòng ụ c cái trở phát một ở về, hắn phát hiện mình dĩ nhiên h đang p dĩ l ớ này ở giữa bên trong. Gian phòng bên n cùng thế giới chi môn diện tích không sai biệt lắm chỉ là bốn phía cùng mặt đất phủ lên không phải là hợp kim mà là nham thạch trên thạch bích cắm hừng hực tiêu h đốt bó đuốc trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ tùng hương ngùi tả nghị vô ý thức địa ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy trên đầu của mình mặt cũng có một khoả sắc cơ dạ khối l ậ phương c ư nhiên là một đôi lớn nhỏ đều đồng dạng sau đó tả nghị mới chú ý tới cửa phòng miệng đứng hai người võ trang đầy đủ võ sĩ bọn họ mặc lấy kim loại khôi giáp xứng có trường kiếm cùng tâm chắn vũ khí h i ệ n nhiên đảm nhiệm chính là thủ vệ giả chức vụ tả nghị đột nhiên xuất hiện để cho hai người đều có ăn chút gì k i n h sợ trong đó một người t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng võ sĩ trong ánh mắt toát ra cảnh giác thân sắc trầm giọng hỏi ngươi là ai hắn cảnh giác không phải là không có nguyên do man hoang thế giới cùng lam tinh thế giới không thể trực tiếp c â u thông bên này cũng không biết tả nghị muốn tới mà tả nghị độc thân truyền t ô n g qua không có mang theo bất kỳ trang bị vật tư thậm chí hai tay trống trơn cấp nhân cảm giác tương đối quỷ dị tình huống như vậy trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua ta là tả nghị tả nghị thản nhiên nói phiền thoái các ngươi dẫn ta đi gặp phạm hải lưu phạm tiên sinh ta có việc muốn cùng hắn nói phạm tiên sinh hai người võ sĩ hai mặt nhìn nhau biểu tình có chút cổ quái phạm hải lưu là bảy anh hùng nhất đại hạ vị thứ nhất đạn pha cường giả đồng thời cũng là long thành cứ điểm c h i chủ mọi người tôn sưng hắn vì phạm sư hoặc là phạm x o á i phạm tiên sinh xưng hô như vậy thật đúng là hiếm có người trước xuất hiện đi vừa rồi người kia võ sĩ nói phạm x o á i hiện tại không có ở long thành ngươi cùng chúng ta đi trước nơi tiếp đãi chỗ đó có người thay ngươi an bài phạm hải lưu không có tại long thành cứ điểm tà nghị không khỏi những mày này bao nhiêu có chút vượt ra dự liệu của hắn nghĩ nghĩ Tả n chương ị hay là nghe h là từ đối năm trăm hai mươi sáu khó khăn chắc trở long thành cứ điểm là đại hạ tại man hoang thế giới duy nhất cứ điểm tụ tập vượt qua năm vạn danh siêu phàm giả chỗ này hùng xây thành tạo tại h ạ c cốc hai bên là sông thẳng vần tiêu núi non trung điệp ngẩng đầu nhìn lại bạch tuyết trắng n gần mây mù l ư ợ n quanh căn bản vô pháp thấy được đỉnh núi k i ế độ cao so với mặt biển cao độ làm cho người ta thán phục đại hạ thế giới thạch giấu sâu ở mấy trăm mét dưới mặt đất mà long thành cứ điểm thế giới thạch lại là tại một tòa cao tháp phía trên tả nghĩ lúc này chô đứng lập vị trí là không có vật che chắn ngoại duyên hành lang cho nên có thể quan sát hơn phân nửa tòa cứ điểm cùng với cảnh tượng xung quanh tại tiên phương của hắn long thành cứ điểm bên ngoài là bao la bao la bát ngát thảo nguyên cùng mảnh lớn nguyên thủy xâm lâm l ụ c ý giạt rào phảng phất giống như là cổ tích bên trong cảnh tượng mà ở cứ điểm phía sau đại khái bốn năm km xa địa phương một mảnh dâng sông lớn vòng vo cánh n g ặ t bên trái là bình nguyên bên phải là đ ồ n g lầy bởi vì tầm mắt cách trở cho nên vô pháp thấy rõ ràng toàn cảnh hoàn cảnh như vậy để cho long thành cứ điểm vị trí địa lý cực kỳ hiểm yếu đến từ thảo nguyên cùng xâm lâm man hoang thổ dân muốn đi vào phía sau bình nguyên khu kia nhất định phải xuyên qua hạ cốc bằng không không biết lượn quanh rất xa đường hoặc là đi leo lên có thể nói danh trời núi cao tuy hiểu rõ qua một ít long thành cứ điểm tình huống nhưng bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy tận mắt chứng kiến chỗ này cỡ lớn cứ điểm đích hình dáng tả nghị như cũ cảm thấy một tia kinh ngạc chỗ này cứ điểm kiến trúc mọc lên san sát như rừng toàn bộ đều chọn dùng màu xám trắng vật liệu đá lũy t h ế m à thành san sát nối tiếp nhau cao thấp phập phồng nhưng chỉnh thể bố cục hiện lộ ngay ngắn rõ ràng bất đồng công năng khu vực phân chia rất rõ ràng tà nghị chỗ cao tháp ở vào cứ điểm trung tâm hắn phía bên phải phía dưới đứng sừng sững lấy từng đám cây buốt khói lên khí ống khói đinh đinh đương đương tiếng đánh cùng ầm ầm tiếng va đập cách rất khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy bởi vì lam tinh thế giới kết quả đến man hoang thế giới sẽ rất nhanh ăn mòn tổn hại cho nên đi tới đây siêu phàm giả nhóm thông qua cùng sở xì để vương quốc hợp tác nhập ra tùy tục chế tạo vũ khí trang bị cùng công cụ đồ dùng kiến tạo nổi lên từng tòa xưởng có ý tứ hơi nước là bao gồm long thành cứ điểm ở trong bảy tòa lam tinh cứ điểm cộng đồng chọn dùng động lực khởi nguồn lam tinh khoa học kỹ thuật siêu phàm giả nhóm chế tạo ra lấy máy chạy bằng hơi nước làm hạch tâm đủ loại phương tiện thiết bị cho nên nơi này b ả y biện ra hơi nước văn minh đặc tính long thành cứ điểm cũng là một tòa phồn hoa thành thị trên cao nhìn xuống bao quát trong thành phố lớn ngõ nhỏ có thể thấy được hối h ạ đám người ở nơi này không hề chỉ, chỉ có h ỉ c tới từ đại hạ siêu phàm giả còn có đại lượng sở xì để vương quốc di dân bên này đi hai người áp giải tả nghị võ sĩ thái độ không sai tuy ý tả nghị ngừng trong hành lang nhìn thêm vài phút đồng hồ sau đó nói y phục của ngươi nhất định phải đổi đi đến ngày mai sẽ không thể mặc di động gì gì đó cũng không có mang a tả nghị cũng không có mặc cái loại này thích đứng man hoang thế giới hoàn cảnh đặc chế quần áo hơn nữa lại là độc thân truyền tống qua cho nên trong lòng hai người có cảm giác vô cùng kỳ quái lãnh đạo nhất định là không dám lãnh đạo bởi vì tả nghị mở miệng muốn thấy phạm hải lưu cũng không đủ thân phận ai dám nhưng tả nghị xuất hiện tình hình rất quỷ dị cho nên bọn họ cũng bảo trì cảnh giác mặc dù nói lấy đại hạ bên kia đề phòng đẳng cấp tả nghị gần như không tồn tại lấy nhập cư trái phép khả năng nhưng vạn nhất đâu này tả nghị thu hồi ánh mắt đi theo hai người đi xuống cầu thang hai người võ sĩ mang theo tả nghị đi tới phía dưới một tầng trong một cái phòng một người trong đó đối với một người ngồi ở phía sau bàn làm việc chế phục nam hành lễ nói trương thăng mưu vị tiên sinh này là vừa vận chuyển đưa tới hắn muốn gặp phạm soái chế phục nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nghi hoặc quét đối phương nhất nhãn sau đó ánh mắt tập trung tại tả nghị trên người lông mày vận thành sông chữ vừa mới truyền đưa tới lần sau truyền tống không phải là dự định hai tuần lễ về sau sao bởi vì thế giới thạch bổ sung năng lượng quá trình rất phức tạp vì đề t h ă n g hiệu suất vật tư cùng nhân viên đôi hướng truyền tống đều có nghiêm khắc kế hoạch đan bài trừ phi gặp được đặc thù tình huống bằng không sẽ không dễ dàng mở ra hai người võ sĩ hai mặt nhìn nhau Bọn họ chế ũ n g k ô n g b i t tình thế tả tới. đến đã Chế cùng huống như thế nào, dù sao tả nghị người đã dẫn dù ra sao phục nam đứng dậy, đối đầm nghị nói, người lại như thế nào tới? Thấy phạm có chuyện Thanh hắn có chút hùng hổ doa người, mang theo nồng nghi vấn. Nam gì? dậy, doa Thấy xoay với lại tới? tả thế chút theo phạm hổ Chế Phục có có âm của không nhận ra tả nghị tả nghị cũng cùng hắn trong trí nhớ những siêu phàm đó cường giả tất cả đều không giống hiệu quan trọng nhất là tả nghị rất tuổi trẻ trên người cũng không có loại kia mãnh liệt siêu phàm ba động cho nên sẽ không như thế nào k h á c h khí Tà nghị bất động thanh Nghị động s ắ chế địa móc ra móc c í n mình giấy chứng nhận, ta là thỉnh tần trưởng chuyển Nghị nên không cần phải cùng đối phương đối chọi gây hơn nữa hắn cũng không có ý định tại Long Thành cứ điểm dừng h hội hỗ cho phải h điểm giấy gây gắt, tới. tới việc đối đối trọi tại lại. có cứ c ta trợ Tà tư, đưa là là lý xử ý phục nam tiếp nhận giấy chứng nhận mở ra nhìn xuống thần sắc có chút cổ quái giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn tả nghị hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần sau đó đem giấy chứng nhận còn cấp cho tả nghị giấy chứng nhận không có vấn đề ngươi có chuyện gì muốn gặp phạm soái thái độ của hắn hòa hoãn một ít nhưng hiển nhiên không biết tả nghị thân phận thật sự nay kỳ thật rất bình thường rất nhiều siêu phàm giả tại long thành cứ điểm ngẩn ngơ chính là vài năm thậm chí mười mấy năm cùng lam tinh thế giới liên lạc toàn bộ nhờ thư tín lui tới hơn nữa bởi vì truyền t ố n g thông đạo hạn ngạch hạn chế quanh năm suốt tháng cũng liên hệ không có bao nhiêu lần không có tivi không có mạng lưới cũng không có di động điện thoại long thành cứ điểm bên này tin tức cũng rất bế tắc tả nghị là gần nhất nửa năm ở đâu thế giới bộc u lộ tài năng chế phục nam chưa từng nghe qua tên của hắn cũng không kỳ quái ta cũng cần một phần địa đồ t a nghị giải thích nói ta muốn đi lấm đông thành lấm đông thành chế phục nam không khỏi mở to hai mắt lấm đông thành cự ly chúng ta bên này có mấy ngàn km xa a ngươi chạy bên kia làm cái gì t a nghị cười cười không có trả lời chế phục nam có chút không vui nhưng vẫn nói nói man hoang thế giới địa đồ thuộc về cơ mật vật phẩm ta vô pháp cung cấp cho ngươi nếu không ngươi đợi phạm soái trở về a tà nghị n h u nhữ mày hỏi phạm soái lúc nào trở về xin lỗi chế phục nam lộ ra nhàn nhạt nụ cười đây cũng là cơ mật cũng không đợi tả nghị trả lời hắn quay đầu nói với võ sĩ trần thiếu úy ngươi mang tả thủ tịch đi làm lý đăng ký thủ tục tả thủ tịch chế phục nam lại nói với tả nghị ngươi trước ở trong thành ở lại hai ngày nữa lại đến trung khu tháp hỏi một chút ta cảm ơn tả nghị chẳng muốn cùng v ẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ra hỏa d à y vò khốn khổ Đối địa đồ liên phương không cho địa đồ cũng không có liên quan. hắn hoàn cũng quan, có tại o à n mình có thể t cứ có điểm nội thành mặt tiến biện mặt thành hành ngang nóng, thật sự không thật trở pháp sự võ ề nữa cũng không muộn. tìm Tại phạm hải lưu v sĩ trần thiếu Ý dưới sự hướng dẫn tả nghị tại mặt khác một gian trong văn phòng làm đăng ký thủ tục đón lấy dẫn tới một bộ bản địa sinh sản chế thức trang phục cùng ủng ra cùng với một khối thân phận minh bài sau đó rời đi chỗ này cao đạt trăm mét trung khu cự tháp chương năm trăm hai mươi bảy nị dạ tiên sinh xin hỏi ngài cần hướng dẫn du lịch sao tiên h sinh ngài cần người hầu không tiên h sinh mua phần báo c h i a tiên h sinh tà nghị mới vừa đi ra trung khu cự tháp phía ngoài cách ly cảnh giới lan lập tức có không ít hải tử xông tới bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận về phía hắn tự đề cử mình hoặc là trào hàng thương phẩm những hải tử này đều là tầm mười tuổi bọn họ phần lớn có một đầu khô héo tóc ăn ánh mắt lam sắc hoặc là hồng sắc hiển nhiên là sở xì đ ề u vương quốc di dân hậu duệ long thành cứ điểm có năm sáu vạn d à n h tới từ đại hạ siêu p h à m giả mà từ bên ngoài đến di dân số lượng thì vượt qua m ộ ư ơ i vạn ngoại trừ số ít sở xỉ ễu vương quốc trợ giúp pháp sư kỵ sĩ cùng công tượng r a đại bộ phận sở xỉ ễu di dân là bình dân cùng dân đen tuy thân phận thấp kém nhưng bọn họ ở trong tòa thành thị này tác dụng là không có thể thay thế sườn g bên trong công nhân dưới mặt đất nông khẩn trang viên nông dân công nhân vệ sinh tập dịch phục vụ viên cửa hàng tiểu nhị cá thể thủ công nghiệp người không có bọn họ những người này vất vả cần cư nỗ lực bây giờ long thành cứ điểm một ngày cũng không thể duy trì tiếp tà nghị đã từng xem qua một phần về long thành cứ điểm điều tra báo cáo cho rằng những cái này sở xì ều di dân trên thực tế đã trở thành sở xì ều vương quốc bảo trì đối với long thành cứ điểm lực ảnh hưởng trọng yếu thẻ đánh bạc tác dụng thậm chí so với vương thất sai phái tới pháp sư cùng kỵ sĩ càng lớn mà những cái này không xa ngàn dặm chạy được long thành cứ điểm tới kiếm ăn sở xì ều người đại bộ phận đều là người xa cơ thất thế cùng phá sản hộ hơn phân nửa là quê hương của tại chính mình lăn lộn ngoài đời không nổi mới mạo hiểm lựa chọn tòa thành thị này với tư cách là gia viên mới muốn biết rõ long thành cứ điểm ở vào sở xỉ ễu vương quốc tây bắc biên cảnh từng giây từng phút đều gặp phải thú tộc uy hiếp có thể tại bản địa an gia lập nghiệp người ai lại nguyện ý chạy đến nơi đ â y tới nghe nói long thành cứ điểm hấp dẫn nhất sở xỉ ễu bình dân địa phương ở chỗ tòa thành thị này giai cấp t r ê n l ệ n h cũng không phải rất lớn đại hạ siêu phàm giả nhóm đối với bọn họ tương đối thân mật không có quý tộc bao trùm trên đầu cho bọn hắn quyền xanh sắt trong tay vô luận là hoàn cảnh còn là trị an tình huống đều xa xa vượt qua sở xì u vương quốc tuyệt đại đa số thành thị đương nhiên phải ở long thành cứ điểm sinh hoạt thật tốt một ít đó là nhất định phải công tác cho dù tiểu hài tử cũng không ngoại lệ tà nghị trong túi quần một mai tiền đều không có cho nên hắn bỏ qua những nhân viên trào hàng đ ó nhóm đưa tay gật một người mười tuổi tìm việc hướng dẫn du lịch tiểu cô nương ngươi kêu tên là gì muốn cho tả nghị đương hướng dẫn du lịch tiểu hài tử có bốn năm cái nàng là duy nhất nữ hài tử gầy k e o nho nhỏ tuy quần áo có chút cũ nát nhưng trang phục có coi như sạch sẽ sạch sẽ không giống cái khác mấy cái lạp trong lạp tháp đại nhân ngài khỏe tiểu cô nương cố nén nội tâm mừng rỡ tiến lên cung kính địa hướng tả nghị hành lễ nói ta là nị d a rất vinh hạnh vì ngài cống hiến sức lực ta là tại long thành sinh ra đối với nơi này rất quen thuộc trung văn của nàng nói rất tiêu chuẩn trên cơ bản nghe không ra loại kia không được tự nhiên khẩu âm mà tả nghị tuyển nàng cái khác những tiểu hài tử kia đều rất thất vọng địa tứ tán rời đi chờ đợi mục tiêu kế tiếp rất tốt tả nghị gật gật đầu nói hiện tại ngươi dẫn ta đi ngân hàng a long thành cứ điểm lưu thông tiền tệ cũng không phải là đại hạ hạ nguyên mà là sở xì ể vương quốc vàng bạc tiền đồng từ đại hạ tới siêu p h ẩ m g i ả có thể cầm hoàng kim đến trong ngân hàng tiến hành hối đoái long thành cứ điểm bên trong ngân hàng là đại hạ cùng sở xì ể vương quốc cộng đồng mở đại hạ siêu phàm giả nhóm muốn tại long thành cứ điểm sinh hoạt hoặc là mang hoàng kim qua h ồ i đoái hoặc là liền đi tiếp long thành quản lý ủy ban ban phát các loại nhiệm vụ tới thu hoạch thù lao hoặc là gia nhập long thành vệ quân cùng quản ủy hội cấp dưới từng cánh ảnh tà nghị đều không có tính toán tại long thành cứ điểm dừng lại đương nhiên sẽ không đi làm nhiệm vụ làm công không gian của hắn chỉ hoàn t r o n g trả lại nơi cất giữ trên trăm tấn hoàng kim tùy tiện cầm một khối xuất ra liền đầy đủ ở trong này tiêu phí nghĩ g a lập tức nói đại nhân mời đi theo ta ngân hàng thì ở phía trước ngay vào lúc này cùng với còi hơi tiếng k ê u to một cỗ hát sắc bốn bánh hơi nước ô tô từ bên cạnh hai người chạy qua tà nghị không khỏi nhiều nhìn mấy lần hoàn g cảnh nơi này con đường cùng kiến trúc người qua lại con đường trang phục cộng thêm những cái này chạy ở trên đường máy chạy bằng hơi nước d ư ớ i một cỗ cách mạng công nghiệp khí tức đập vào mặt đây là dã ngưu tam hình hơi nước ô tô nĩ dạ giới thiệu nói châu dừng máy chạy bằng hơi nước d ư ớ i cửa hàng mới nhất sản xuất giá bán muốn hơn một trăm mai kim tệ sợ s ỉ đ ề u vương quốc kim loại tiền tệ một kim mười ngân một nghìn đồng mặt khác còn có đồng góc tiền lẻ một đồng sức mua đại khái tương đương với một hạ nguyên hơn một trăm kim chính là hơn mười vạn hạ nguyên ở trong này xem như xa xỉ phẩm tà nghị hiếu kỳ người đối với ô tô đều hiểu a nị dạ ưỡn ngực lồng ngực tiêu ngạo mà nói ba ba của ta ngay tại châu r ừ n g máy chạy bằng hơi nước dưới cửa hàng công tác đấy kia khó trách tại nị dạ dưới sự dẫn dắt tà nghị rất nhanh đi tới ngân hàng hắn dùng một khối mười kg cục gạch vàng hối đoái thành sở xỉ ở vương quốc kim tệ tràn đầy giả bộ một túi lớn có hơn ba nghìn mai tà nghị tiện tay kéo ra mấy mai kim tệ cho nị dạ hướng dẫn du lịch phí trước cho người a đại nhân rất nhiều nị dạ nhất thời mặt đỏ lên trứng liên tục khoát tay nói một mai tiền bạc là đủ rồi để cho ngươi cầm lấy xe c ầ m tà nghị cứng rắn nhét vào trong tay của nàng sau đó đem túi tiền thu vào không gian chỉ hoàn chúng ta đi thôi ly dạ vành mắt đều đỏ cảm ơn đại nhân nàng rất làm hết phận sự mà dẫn dắt tả nghị tại long thành cứ điểm trong du lãm đem hết khả năng địa trả lời tả nghị đưa ra vấn đề tả nghị hiểu rõ có không sai biệt lắm mắt thấy trời đã tối rồi hạ xuống nói được rồi đi ra nơi này đi thời gian không còn sớm ngươi nhanh về nhà a ly dạ không nghĩ tới nhiệm vụ của mình nhanh như vậy liền hoàn thành nàng sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại sau đó hướng về phía tả nghị thật sâu cúi người chào cảm kích nói cảm ơn đại nhân tà nghị cho nàng c h ọ n vẹn sáu mai kim tệ tương đương với nàng ba ba hai tháng tiền lương tà nghị nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu của nàng nói đi thôi ni dạ ừ một tiếng quay người nhanh chân bỏ chạy dường như là bị chó săn đuổi con thỏ tâm hoảng hoảng khiếp đảm e sợ bộ dáng tà nghị nhịn không được cười lên hắn cản lại một c ố vừa mới đi qua cho thuê xe ngựa để cho sa phu đưa chính mình đi nội thành lớn nhất náo nhiệt nhất t ử quán long thành cứ điểm lớn nhất náo nhiệt nhất t i ể u quán gọi là đồng long t ử quán đương tả nghị lên tàu cho thuê xe ngựa tới thời điểm trong t i ể u quán đã rất náo nhiệt tụ tập một hai trăm hiệu khách uống rượu những rượu này khách rất nhiều sở xì đều người cũng có đại hạ siêu p h ẩ m giả trong t i ể u quán đầu đưa t i ể u thủy phục vụ viên đều là xinh đẹp tóc vàng nội tử mỗi cái quyến rũ nhiều vẻ lớn mà tân cần đại khái chính là nơi này sinh ý thịnh vượng nguyên nhân căn bản không giống với ánh mắt dính tại tửu quán nữ lang trên người những khách nhân tả nghị trong đám người tìm kiếm mục tiêu rất nhanh liền có phát hiện hãn tại quầy ba chọn chén rượu mạch bưng chén rượu trực tiếp hướng mục tiêu đi tới các vị hảo chương năm trăm hai mươi tám trọng thưởng phía dưới tất có dung phu t i ể u quán góc hẻo lánh bày biện hai tờ màu nâu đen bàn rượu ngồi vây quanh lấy hơn mười người sở xì ều người những cái này sở xì ều nhân đại nhiều khôi ngô bưu hãn mang theo cung b ộ i kiếm võ trang đầy đủ bên cạnh đều để đó to lớn bằng da bọc hành lý đương tả nghị đi tới thời điểm bọn họ đang uống chén rượu lớn đại khẩu ăn thịt ầm ầm địa trò chuyện rất là náo nhiệt tuy tả nghị cũng không hiểu những cái này biêu hãn đám con trai nói ngôn ngữ nhưng từ đủ loại dấu hiệu nhìn ra đối phương hẳn là vân du bốn phương thương nhân vân du bốn phương thương nhân tại bất đồng vị diện không có cùng đích danh xứng bơi lội thương lượng lữ thương lượng chân buôn bán nhưng bất luận cái nào vị diện người bán hàng rong cũng không phải kẻ yếu có được lấy nhất định vũ lực bởi vì bọn họ quy mô rất nhỏ hoặc là top năm top ba hoặc là đơn thương độc mã đi xa mấy trăm lộ trình của vài ngàn dặm xâm nhập thâm sơn cùng cốc cùng biên thủy tri địa mạo hiểm bị đạo phỉ cướp bóc giá thu xâm nhập nguy hiểm lợi nhuận một phần đầu đao thẻ l ư ớ i ra liếm huyết vất vả tiền yếu gà là tuyệt đối không làm được phần này công tác rất nhiều người thường thường đem người bán hàng rong cùng mạo hiểm giả xáo trộn trên thực tế cả hai thân phận là có thể trao đổi n ă m đó tả nghị tại ạ xạ ạ thế giới thời điểm cũng từng đi qua thấp mua cao bán thương nhân sự tình tuy người bán hàng rong thực lực không có khả năng quá mạnh mẽ nhưng bọn họ vào nam ra bắc lịch duyệt phong phú t i nghi tức t phần linh h n ô Các ngươi ả o Tà nghị một t nghị ế n g gọi, để c hoặc sở hữu sở sỉ hữu hàng đỉnh chỉ nói giỡn, hơn 10 đôi mắt con đồng thời hướng hắn nhìn. Nghĩ h yếu người bán rong nói giỡn, con ngươi đồng đôi o mắt hiếu kỳ cảnh giác ngưng trạo một người mặt mũi tràn đầy gian nan v ấ t và trung niên nam tử đứng dậy không t i ê u ngạo không xiểm lịnh mà hỏi xin hỏi các hạ có chuyện gì sao hán trung văn nói cũng không phải rất tiêu chuẩn nhưng coi như thuần thục ngôn ngữ tinh thông thuộc về người bán hàng rong phù hợp kỹ năng người này trung niên sở xì、si、ễu người bán hàng do ngôn ngữ lễ phép không mất cẩn thận tuy long thành cứ điểm tại trên danh nghĩa là sở xì、si、ễu vương quốc hạt đất nhưng sinh sống ở nơi này sở xì、si、ễu người cũng biết tòa thành thị này là thuộc về đại hạ người không có một cái sở xì、si、ễu người dám đơn giản t r e o chọc một vị đại hạ người bởi vì tất cả đại hạ người đều là chức nghiệp giả có được lấy siêu phàm lực lượng hơn nữa trưởng khống long thành cứ điểm còn là một vị c h ấ n quốc cấp cứng giả tất cả sở xì、si、ễu vương quốc Cũng, cũng chỉ có ba vị c h â n quốc cường giả đương nhiên người này người bán hàng rong thủ lĩnh cũng không cho là mình cần đối với tả nghị khống đúng bởi vì hắn cũng là một vị t r ư ớ c nghiệp giả chỉ là mặc kệ đối phương là ngông nênh bong bong còn là khống đúng nịnh bợ đối với tả nghị đều là không quan trọng sự tình hắn cười cười hỏi ta muốn hỏi một chút các ngươi ai đi qua lẫm đông thành lẫm đông thành trung nhiên nam tử n g ẩ n người c h ầ n c h ơ một chút mới hồi đáp ta tại mười năm trước đã từng đi qua một lần rất tốt tả nghị gật gật đầu nói ta nghĩ thuê mướn ngươi dẫn ta đi lấm đông thành cần bao nhiêu tiền ngươi nghĩ đi lấm đông thành trung niên nam tử nhất thời lấy làm kinh hãi từ trong này đi lấm đông thành ít nhất phải ba tháng mà còn có một đường thuận lợi d ừ n g một chút hắn lắc đầu nói các hạ thật xin lỗi ta cùng đồng bạn của ta e rằng vô pháp giúp ngài vội vàng bởi vì chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi long thành cứ điểm ngươi thanh âm của hắn đột nhiên kẹt tại trong cổ họng bởi vì vậy thời điểm tả nghị đem một khối cục gạch vàng đưa tới trước mặt của hắn đây là của n g ư ờ i này thù lao tuy trung niên nam tử căn bản không có thấy rõ ràng tả nghị là như thế nào thay đổi suất cục gạch vàng nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ý chí của hắn tại trong chớp mắt bị này khối lập loẹ mê người hào quang kim loại đánh tan với tư cách là một vị xuất sắc người bán hàng rong hắn nhất nhãn liền có thể đoán được tả nghị trong tay cục gạch vàng tại long thành cứ điểm trong ngân hàng tối thiểu có thể hối đoái đến ba n g h n mai sở xì、si、ở thông dụng kim tệ kim trung niên nam tử phong trong tới trong mưa đi mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng bôn u ba bên ngoài a n mặc tiết kiệm mười năm cũng chưa chắc có thể tổn hạ nhiều tiền như vậy làm sao có thể không tâm động có số tiền kia hắn liền không cần phải nữa làm người bán hàng rong trực tiếp về hưu về với ông bà mua cái nông trường lấy cá bà nương tái sinh mấy hai tử cuộc sống sau này thư thư phục phục địa qua trên thực tế trung niên phía sau nam tử những đồng bạn đó cũng đều nhìn mắt choáng có người thì thào lẩm bẩm không phải là g i ả a trung niên nam tử nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi các hạ ngài cần bao nhiêu người ba ngàn kim tệ thuê một chi đại dong binh đoàn đều đã đủ rồi hắn cuối cùng không có bị số tiền lớn choáng váng đầu góc nghĩ tới nguy hiểm nhiều hơn nữa tiền cũng phải có mệnh cầm mới được a chỉ một mình ngươi đã đủ rồi tà nghị liếc thấy mặc ý nghĩ của đối phương nói ngươi chỉ cần dẫn đường không cần bảo hộ ta hắn cầm ở trong tay cục gạch vàng như là nhào nặn mì vắt đồng dạng ba đến hai lần xuống nặn ra một cái kim cầu lại đưa cho đối phương trung nhiên nam tử không khỏi hít vào một hơi khí lạnh đem cục gạch vàng tạo thành kim cầu hắn cũng có thể làm được nhưng tuyệt đối làm không được tả nghị trình độ như vậy tả nghị đưa tới kim cầu toàn thân rất tròn sáng bóng khiết không rảnh dưới tình huống bình thường chỉ có nhiều lần đánh bóng đánh bóng tài năng thực hiện tả nghị trực tiếp tay trả sát xuất ra tả nghị hình tượng trong mắt hắn lập tức trở nên cao lớn thần bí trung niên nam tử không còn bất cứ chút do dự nào tiếp nhận kim cầu nói nhiệm vụ này ta tiếp nếu như không có hoàng kim coi như là tả nghị nói lại thiên hoa luận truy hắn cũng chỉ hội nghi ngờ trùng điệp không dám đơn giản đáp ứng hiện tại tả nghị trước tiên là tiền trả tiền thù lao vậy hắn còn có cái gì không dám không khách khí mà nói hắn người này đều không đáng ba n g h n kim tệ rất tốt tả nghị không có ngoài ý mớn cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất co d ũ n g phu mười kg hoàng kim có thể l ệ n ngược lại quá nhiều người người chuẩn bị một chút sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường đi tà nghị vốn chuẩn bị đến long thành cứ điểm liền hỏi phạm hải lưu muốn phần địa đồ sau đó chính mình lại bay đi lấm đông thành kết quả phạm hải lưu đi s ở xỉ ếu để cho kế hoạch của hắn thất bại cho nên dứt khoát tìm người dẫn đường hiện tại hắn ý định mang theo người này người dẫn đường phi lấm đông thành mặc dù nhiều cái vướng víu khẳng định phải kéo c h ậ m không ít tốc độ bất quá cũng tranh lệch không mất bao n h i ê u thời gian hảo trung niên nam tử vội vàng nói Ta sẽ ngủ ở trên ta mai sẽ sáng ngủ ngày ở ở lầu, buổi c hắn ỗ chỗ này chờ ngài. Đồng Long quán trên lầu 4 tầng toàn bộ là khách sạn gian phòng, phận bọn như người bán hàng rong. Đúng nhân. là là vậy chờ khách khách họ h tiểu đại rồi đại đều lầu lữ bộ bộ ở bổ bọn. sung, tên Hắn gọi ta là của ta bọn. Hắn vừa rồi suy nghĩ một chút có cảm giác rất quái dị tả nghị liền tên của hắn cũng không hỏi liền đem nhiều tiền như vậy trực tiếp cho hắn cũng không sợ hắn c u ố n khoảng chạy trốn đương nhiên chạy trốn đó là không có khả năng tả nghị có thượng vị giả khí độ đ á c tội vị này rất có thể là đại hạ cao tầng nhân vật kết quả của hắn không thể tưởng tượng nổi bọn tả nghị gật gật đầu vậy ta nhóm buổi sáng ngày mai thấy hắn không có ý định cũng ở chỗ này bởi vì phụ cận còn có tốt hơn khách sạn sáng sớ m ngày hôm sau đương t ạ nghị lần nữa đi đến đồng lòng tựu i quán thời điểm bọn đã mang theo hành lý tại môn khẩu trờ đại nhân hắn hướng tả nghị không người thi lễ một cái hỏi chúng ta bây giờ liền xuất phát sao ô ô ô tà nghị vẫn không trả lời đột nhiên cứ điểm trong vang lên trầm thấp hùng hậu tiếng kèn t r ư n g năm trăm hai mươi chín có phần tưởng niệm tiếng kèn đến từ trung khu cao thác trong khoảnh khắc chuyển khắp cả tòa cứ điểm nhất thời phá vỡ tòa thành thị này yên tĩnh sắc mặt của bọn thay đổi f l a n h f l a n h f l a n h sau một khắc từng đoàn từng đoàn hồng sắc lửa khói ở trên cứ điểm không nổ bùng điểm một chút ánh lửa lơ lửng trên không t r u n g thật lâu không tát hồng sắc cảnh báo bọn thanh âm đều tại phát dun đại nhân chúng ta làm sao bây giờ hồng sắc cảnh báo ta nghĩ nhữ mày hỏi tình huống rất nghiêm trọng sao ngại không biết b o n vô cùng kinh ngạc hồng sắc cảnh báo là long thành cứ điểm tối cao cấp bậc cảnh báo long thành cứ điểm một khi đối mặt uy hiếp trung khu cao thắp cũng sẽ ở trước tiên phát ra cảnh báo cảnh báo đ ẳ n g cấp chia làm cấp năm hồng sắc là cấp bậc cao nhất nhất định là lang tộc đột kích b o n trầm giọng nói ta nhớ được long thành cứ điểm lần trước phát ra hồng sắc cảnh báo là tại một năm trước lúc ấy lang tộc bộ lạc phái ra năm vạn làng cơi cùng mười ba vạn nước phụ thuộc binh tới đánh long thành cứ điểm trận chiến ấy đã chết rất nhiều người ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa tường thành vậy chút lũ sói con lại tới vị này sợ xỉ ánh mắt của người xăm lấy vô cùng phẫn nộ còn có một tia ẩn sâu sợ hãi trăm ngàn năm qua man hoang đại lục bá chủ vẫn luôn là thú tộc cùng tinh linh tộc nhân tộc tam đại vương quốc bị áp bách đến đại lục một góc chi địa nói là kéo dài hơi tàn cũng không quá nếu như không phải là thú tộc cùng tinh linh tộc lẫn nhau đối địch lẫn nhau k i ể m chế nhân tộc sớm đã v o n g quốc thú tộc phân ra rất nhiều bộ lạc lấy liên minh hình thức cộng đồng chống lại tinh linh đế quốc sở xì ể vương quốc chủ yếu địch nhân chính là thú tộc bên trong lang tộc người sau đem sở s ì coi như nông trường cùng khu vực sàn bán thỉnh thoảng mà từ phương bắc xuôi nam tập kích quấy dối để cho vương quốc khổ không thể tả v ề phần mặt khác hai cái nhân tộc vương quốc tình huống cũng kém không nhiều lắm đơn giản là đối mặt với bất đồng địch nhân chính là bởi vì như thế đương lam tinh thế giới siêu phạm giả nhóm thông qua thế giới thạch đến đến man hoang thế giới rất nhanh liền cùng tam đại vương quốc đã thành lập đồng minh quan hệ đồng thời có được thành thị cứ điểm mà với tư cách là g i ả lớn bảy đại siêu phạm thế lực bảy tòa thành thị đều tại biên cảnh đều tại chống lại thú tộc tối tiên tuyến như hôm nay tình huống cũng không là lần đầu tiên phát sinh cũng sẽ không là một lần cuối cùng vậy ta tạm thời có lưu lại đều đánh lùi lang tộc lại đi ta nghĩ nói nếu như ngươi nghĩ rời đi ta sẽ không ngăn trở ngươi khế ước của chúng ta có thể giải trừ lang tộc đột nhiên đột kích lần nữa làm rối loạn tả nghị kế hoạch nhưng hắn quả quyết không có khả năng ở thời điểm này rời đi long thành cứ điểm không đơn giản bởi vì hắn là đại hạ một thành viên càng trọng yếu hơn là thân là kỵ sĩ không có lâm trận bỏ chạy đạo lý trật tự vinh dự anh dũng thủ tín kiên cường chính trực thành thật thương cảm bắt đại mỹ đức là tả nghị lực lượng cơ sở không bọn khét cắn môi nói ta muốn lưu lại thủ vệ long thành cứ điểm đều đánh lùi lang tộc ta lại cùng ngài đi lẫm đông thành lần thứ nhất ta bỏ lỡ lần này ta không thể đi kỳ thật hắn muốn đi vẫn có thể một khi cứ điểm tiến nhập chiến tranh trạng thái như vậy hướng phía sở s ỉ ở trong vương quốc lục thành môn tương đóng không được cho phép trong thành cư dân tự do ra vào bọn từ trong túi tiền móc ra một trương kim phiếu đưa cho tả nghị đại nhân ta đêm qua đem ngài cho hoàng kim hối đoái thành kim tệ tồn tại trong ngân hàng đây là biên lai、like、gửi tiền người giữ đi tả nghị cười cười nói chút tiền ấy với ta mà nói không tính cái gì vậy chúng ta đánh lùi làng tộc gặp lại bọn trịnh trọng gật gật đầu hảo ta đi tìm đồng bạn đại nhân tạm biệt hắn nhắc tới bọc hành lý vội vàng quay trở về trong tự quán giờ này k h ắ c này một đội võ trang đầy đủ binh sĩ bước nhanh tới trong đó đầu lĩnh một người tiểu quân quan dơ tấm sắt loa lớn tiếng nói thỉnh người tình nguyện lập tức đi đến vũ trang gần nhất điểm đưa tin chú ý đây không phải diễn thập không phải là diễn thập người này quan quân là đại hạ người mà hắn dẫn dắt dẫn tiểu đại hạ quan người. g quân cùng lập tức phân phó nói ngươi mang vị tiên sinh này đi vũ trang gần nhất điểm tuân lệnh một người sở xì ều binh sĩ ra khỏi hàng đại nhân xin cho ta đi theo người này tuổi trẻ binh sĩ tả nghị rất nhanh liền đi tới phụ cận vũ trang điểm cái gọi là vũ trang điểm kỳ thật muốn chính là nhét quân sự trắng gác hiện tại tất bị coi là phái phát quân giới vũ khí địa điểm tả nghị tới thời điểm bên ngoài đã dễ nổi lên hàng dài long thành cứ điểm chiến tranh động viên cơ chế hiển nhiên mười phần hoàn thiện xếp hàng có đại hạ người cũng có sở xì đều người mọi người không phân hai bên ngay ngắn trật tự không có bởi vì đối mặt lang tộc tập kích mà xuất hiện bối rối cảnh tượng địa phương khác tình huống cũng kém không nhiều lắm tuy bầu không khí mười phần khẩn trương nhưng không thấy nửa điểm hỗn loạn người cần cái gì trang bị một người quan tiếp liệu hỏi vừa mới dây đến t à nghị n g vũ khí cùng đồ phòng ngự đều ở nơi này n g ư ờ i quyết định nhanh một chút phía sau của hắn b ầ y đặt đống lớn đao kiếm búa c h ủ ý cùng giáp ra áo giáp trang bị t à nghị n g nhìn lướt qua nói cho ta một bả đại kiếm lại đến một b ó ném lao khác không cần quan tiếp liệu nhìn nhìn tả nghị cầm thân phận của ngươi bài cho ta hắn nhanh chóng vì tả nghị đăng ký thân phận sau đó để cho t h ủ hạ giao phó cho tả nghị một b ả đại kiếm cùng một bó ném lao dẫn theo vừa mới tới tay vũ khí tả nghị dựa theo vũ trang điểm sẻn chỉ chỉ thị dọc theo thật dài hành lang đi tới trên tường thành hắn có cảm giác đã lâu cảm giác long thành cứ điểm đối mặt phương bắc thu tộc tường thành đoạn kiến tạo có cực kỳ hùng vĩ chắc chắn phân ra trong ngoài hai tầng trong đó nội thành tường cao độ vượt qua năm mươi m ngoài tường thành cũng có hơn ba mươi m cao trong ngoài tường thành cài đặt đủ loại phòng ngự biện pháp trong đó số lượng tối đa không thể nghi ngờ là hơi nước cự n ỏ những cái này thủ thành n ỏ bị cố định tại lỗ châu mai đằng sau phía dưới kết nối lấy từng đám cây dùng để chuyển vận cao áp hơi nước ống sát thỉnh thoảng địa toát ra s ư ơ n g trắng phụ trách thao tác hơi nước cự n ỏ tất cả đều là sở xì y ếu binh sĩ mà đại hạ người thì phần lớn là thân mặc áo giáp võ sĩ tường thành đằng sau còn có rất nhiều t i ễ n tháp cùng với hơi nước xe bắn đá trận địa về phần càng nhiều phòng ngự thủ đoạn tả nghị tạm thời nhìn không ra tuy hiện tại địch nhân còn không thấy bóng dáng thế nhưng long thành cứ điểm giống như là một đầu dựng lên gai sắc con nhím liền chờ địch nhân đụng vào đụng cái đầu rơi máu chảy với tư cách là một người người tình nguyện tả nghị được an bài tại đoạn thứ nhất tường thành cũng liền ngoài trên tường thành dĩ nhiên đối với tại an bài như vậy hắn không có bất kỳ ý kiến ngược lại có chút chờ mong địch nhân xuất hiện từ khi ạ xạ a thế r ơ i sgt s u ồ n c h r ấ n đánh một trận xong tất ả trải cảnh. nghị có gần tới một năm thời gian không có trải qua chiến tranh tình、cảnh. Hắn có phần tưởng niệm. Trưng thời kích. có có có tới một đột qua 530, cả long thành cứ điểm hơi nước mờ mịt bố trí ở trong thành bất đồng khu vực hơi nước nổi hơi tất cả đều thêm đủ nhiên liệu thông qua đặc chế đường ống đem nóng bỏng cao áp hơi nước chuyển vận đến phòng thủ thành phố đoạn chuyển vận cho thủ thành nỏ xe b à n đá hơi nước vũ trang đại chiến tiến đến bầu không khí làm cho người ta hít thở không thông thế nhưng địch nhân cũng không có xuất hiện phía trước trên bầu trời thảo nguyên trống rỗng nơi xa s â m lâm bình tĩnh giống như là không gió hải dương vậy chút lũ sói con tối thiểu nếu qua hơn một giờ tài năng thấy được bên cạnh một người người vạm vỡ nói với tả nghị bọn họ đầu tiên co xuyên qua phía trước s â m lâm lang kỵ binh hẳn là tới trước sau đó sau đó mới là bọn họ nước phụ t h ủ binh người này sợ xỉ y ếu đại hán thân cao vượt qua hai m cơ bắp sừng rồng kết siêu cấp cường tráng đầu của hắn chùi l ù i sư miệng rộng rãi mũi bộ ràng có chút chất phát da thịt của hắn hiện lên lúa mỹ sắc cả người nhìn lên giống như là một tòa thiết tháp không thể xuyên thủng hủy cái loại kia sơ xị ếu đại hắn là nhìn thấy tả nghị hướng về lỗ châu mai bên ngoài nhìn quanh mấy lần suy đoán tả nghị chưa cùng làng tộc đánh giặc cho nên thiện ý đ ị a nhắc nhở một chút trung khu của chúng ta tháp có thể giám sát và điều khiển xung quanh vài chục km khu vực không cần lo lắng lũ sói con đanh lén tả nghị gật gật đầu hỏi ngươi cũng là người tình nguyện a đối phương trung văn nói không sai hẳn là tại long thành cứ điểm sinh sống thời gian rất lâu ta là kệ kệ sơ xị ếu đại hán nết miệng cười cười lộ ra một ngụm trắng n o á n chỉnh tề h ầ m rằng ta bây giờ là long thành vệ quân dự bị võ sĩ chỉ cần lần nữa đến năm cái chiến công liền có thể trở thành chức vị chính võ sĩ ta nghĩ có chút tò mò ngươi rất hy vọng gia nhập long thành vệ quân đúng vậy kệ kệ ưỡn ngược nói có thể cùng các ngươi đại hạ người một chỗ đối kháng lang tộc là quang vinh của ta còn có còn có hắn là lấy tội dân thân phận bị lưu vong đến long thành cứ điểm chỉ có đạt được đầy đủ chiến công mới có thể thoát khỏi x ỉ nhục này thân phận thậm chí tiến thêm một bước trở thành long thành vệ quân chân chính thành viên là hắn hy vọng duy nhất vị này sợ x ỉ y ếu đại hán hiển nhiên là thẳng tính tính cách nội tâm giấu không được lời cái loại kia cũng mặc kệ vừa mới nhận thức tả nghị cầm thân phận của mình lai lịch tất cả đều nói ra tả nghị đối với người như vậy ngược lại càng có hảo cảm hắn cười cười hướng đối phương đưa tay ra ta là tả nghị tả nghị kệ kệ ngu ngơ theo sát hắn nắm tay ngươi hảo cô lỗ kệ kệ vừa dứt lời bụng của hắn phát ra như sấm tiếng vang vị này sợ xỉ ế u đại hán rất là không có ý tứ gãi gãi đầu giải thích nói ta ta bữa sáng còn chưa kịp ăn không có việc gì ta mời ngươi ăn tả nghị ha ha cười cười từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra bánh mì thịt nướng lạp s ư ở n g đồ ăn đưa cho đối phương cảm ơn kệ kệ thấy là sững s ở sững s ở có chút mất tự nhiên nói ta ta trả lại ngươi một cái sói thai tà nghị buồn b ự c sói thai đi qua kệ kệ giải thích hắn mới hiểu được nguyên lai sói thai là dùng để tính toán chiến công bọn họ những cái này đóng tại đoạn thứ nhất trên tường thành người tình nguyện chủ yếu đối phó s ô n g lên tường thành lang tộc chiến sĩ giết chết lang nhân cũng cắt lấy lỗ thai tài năng đạt được tương ứng chiến công kệ kệ đưa tả nghị một cái sói thai tương đương với quả đáp lễ cho hắn một chút chiến công vậy ngươi quá thua lỗ tà nghị nhịn không được cười lên lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra mấy chai bia cho kệ kẻ, kẻ bia đương nhiên là lam tinh thế giới kết quả tại không gian của hắn chỉ hoàn trong không bị thế giới quy tắc ảnh hưởng nhưng cầm sau khi đi ra liền phải mau c h ó n g uống chút bằng không rất nhanh sử dụng h ứ a mất đồ ăn cùng t i ể u thủy chỉ cần bị tiêu hóa hấp thu vậy không có vấn đề gì kệ kẻ, kẻ vô cùng vui vẻ đối với bia lại càng là khen không rứt miệng cho rằng so với rượu mạnh càng thêm dễ uống chính là hương vị phai nhạt điểm Ô, ô, ô. vẹn vẹn hơn nửa canh giờ long thành cứ điểm trong lần nữa vang lên tiếng kẻn từng khoả hồng sắc đạn tín hiệu ở trong không bùng nổ nơi xa trong rừng rậm hù dọa vô số chi m bay chuyên đến trầm thấp tiếng nổ vang tới nhanh như vậy vừa mới ăn uống no đủ đang dựa lưng vào đống tường nghỉ ngơi kệ kệ lập tức nhảy dựng lên hắn một phát nhấc lên bên cạnh chiến phủ lần này lang tộc thật sự tới ngàn vạn sói cơ i t ừ trong s â m lâm vọc r a giống như là hát sắc hồng lưu c h e mất thảo nguyên tại ngắn ngủn vài phút thời gian liền tiếp cận long thành cứ điểm những cái này sói cơi mũi cái bưu hán cường tráng bọn họ ăn mặc màu nâu đen dắp ra đảm nhiệm cung đội kiếm tới màu xám thấm toa sói đầy khắp núi đ ổ i khí thế như cầu v ồ n g cấp nhân vô cùng đại cảm giác c áp bách không ít cùng tả nghị giống như kệ kệ đóng tại đoạn thứ nhất trên tường thành người tình nguyện cũng thay đổi sắc mặt nhưng lang kỵ binh quân tiên phong tại cự l y tường thành ngoài ngàn mét địa phương dừng bước bọn họ nhanh chóng tạo đội hình bậy trận đối với phong tỏa hạp cốc long thành cứ điểm nhìn chằm chằm phi kệ kệ t oán hận địa hướng mặt ngoài nổ ngụm đàm g i o hoạt lũ sói con lang kỵ binh dừng lại địa phương v ớ i lúc là tại hơi nước cự nỏ hữu hiệu phạm vi công kích ra bọn họ hiển nhiên đối với long thành cứ điểm phòng ngự chuẩn bị có tương đối hiểu rõ mà giờ này khắc này tại trung khu tháp trong bộ chỉ huy long thành vệ quân cao tầng quan quân đang nhờ vào các thủy kính thuật cùng truyền thanh thuật giám sát và điều khiển cứ điểm trong ngoài tình huống đồng thời đem từng đạo mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống trên vách tường từng mặt thủy kính từ khác nhau góc độ lộ ra phía ngoài cảnh tượng tuy đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tuy bọn họ cũng không là lần đầu tiên gặp được lang tộc đột nhiên tập kích tuy long thành cứ điểm tự xây dựng đến nay chưa bao giờ sụp xuống qua nhưng mọi người trên mặt thần sắc rất nghiêm trọng bởi vì long thành vệ quân thống xoáy tối cao nhất linh hồn nhân vật phạm hải lưu lúc này tại phía xa sở xì、sì、đ ều vương đô cho dù hiện tại cầm tin tức truyền đi qua tối thiểu cũng phải hai ba ngày tài năng gấp trở về Đã không phạ còn vị này ản cường giả vị theo thời gian trôi qua xuyên qua xâm lâm xuất hiện tại trên thảo nguyên lang kỵ binh càng ngày càng nhiều một vạn hai vạn ba vạn Theo sát phía sau cùng h h nhiều phụ thuộc binh, họ í n lượng càng lang nước bọn mang đến lượng trên nỏ bắn là số tộc đại xa, đá. xe, xe d để đoàn đột công cùng chi thành trang lang binh này quân nhân tại tụ hợp, phá bị, kỵ số với ạ n Cùng Tách! v từng đợt làm cho người ta sởn tóc gáy nước ra vang ộ i từng đám cây đại thụ ngã xuống một chi từ mười mấy tên cự nhân cấu thành đội ngũ xuất hiện ở l a n g tộc quân đoàn phía sau lang vương kim trướng không biết là ai lớn âm thanh la hét chỉ thấy tám g ã cự nhân khiêng một tòa khổng lồ lều vải bước qua các đồng bạn mở ra suất thông đạo xuất hiện ở lang tộc quân đoàn trung quân trên vị trí kim s ắ c lều vải tại dương quang chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ cao nhất thượng một mặt hát sắc chiến kỳ đón gió tung bay chương năm trăm ba mươi mốt tả nghị phản kích đen cờ kim trướng sở hữu đối với lang tộc có chỗ hiểu rõ người cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì lang vương tới đặt tại đại hạ thời cổ sau chính là ngự giá thân trình tuy lang tộc bộ lạc vẹn vẹn chỉ là thú tộc một bộ phận lang vương cũng không cũng chỉ có một vị nhưng đen cờ kim trướng xuất hiện có nghĩa là lang tộc sắp sửa đối với long thành cứ điểm phát động quy mô chưa từng có chiến tranh sự thật cũng đã chứng minh điểm này theo sau lang vương kim trướng đằng sau còn có một chi lang tộc giáp lại giáp nặng bộ binh quân đoàn tình cảnh như vậy để cho dũng manh kệ kẻ cũng nhịn không được nữa nuốt một ngụm nước bọn lũ sói con đây là muốn chơi đại đo à. kỵ binh vô pháp công thành sói cơi số lượng nhiều hơn nữa cũng k h ôô n g gì làm được k h n g thê lương tiếng kèn ở trên thảo nguyên vang lên tụ tập tại đại hạp cốc phía trước lang tộc quân đoàn bắt đầu biến hóa trận hình hai m ũ i sói kỵ quân phân đến hai cánh trái phải từ lang nhân đầu mục chỉ huy nước phụ thuộc tộc chủ lực mang theo lấy đại lượng công thành trang bị đẩy về phía trước tiến lang tộc giáp lại giáp nặng bộ binh quân đoàn ở hậu phương áp trận đồng thời bảo vệ xung quanh lấy lang vương kim trướng ngao、oh oh oh. ho ho ho ho à n t h à n h t h a y đổi trận lang tộc t r o n g quân đ o à n c h u y ể n ra t h ê lương tiếng g à o t h é t một người h ì n h t h ể k h ô i ngô lang tộc c h i ế n sĩ t ho á t trận. tay hắn cầm kiếm thuẫn sải bước mà đi hướng sói thành cứ điểm tại cự l y tường thành sáu bảy trăm m tả hữu vị trí dừng lại khoảng cách này đã tại hơi nước cự nọ phạm vi công kích ở trong nhưng người này làng tộc chiến sĩ không hề sợ hãi hắn nâng g lên đầu của cao ngạo ánh mắt nhìn hướng long thành cứ điểm trung khu cao tháp lộ ra dữ tận nụ cười sau một khắc làng tộc chiến sĩ tay phải cầm kiếm nặng nề mà đánh vào tay trái nắm lấy trên tâm c h ắ n bang bang rung động hô lỗ lỗ hở ả a hô lỗ lỗ cắp n h à ở phía sau hắn ngàn vạn danh lang tộc cùng kêu lên hô quát nhấc lên tiếng gầm như là phong bạo ở trên thảo nguyên quấn mạ qua phì lại đây này một bộ kệ kệ khinh thường địa phun hắn biết tả nghị là mới tới tay mơ đặc biệt giải thích nói cái này lũ sói con lại đây hướng chúng ta khiêu chiến solo tả nghị đương nhiên h i ể u khiêu chiến chúng ta có người xuất chiến sao đáp án dĩ nhiên là chối bỏ bởi vì lang tộc rất g à o h o ạ n nói là solo trên thực tế người này làng tộc dũng sĩ phía sau quân trong trận cất dấu tắt mãn xa mãn vụ sư bất cứ lúc nào cũng là có thể cho hắn ra chỉ tăng vụ thuật long thành cứ điểm phương diện trước kia liền đã bị thua thiệt đương nhiên không có khả năng trở lên đ ư ờ n g các ngươi đại hạ người cũng gọi hắn năm năm khai mở kệ kệ sờ lên đầu chọc nói tả nghị ngươi biết cái kia ý tứ sao tả nghị trong khi nói chuyện năm năm khai mở không làng tộc dũng sĩ lại có tân động tác hắn mãnh liệt đưa trong tay tâm chắn cùng đại kiếm cắm trên mặt đất hướng về phía nơi xa trung khu cao tháp d ơ lên ngón tay giữa người này hiển nhiên biết nhất cử nhất động của mình cũng có thể trong chăn trụ cột trong tháp cao người thấy được sau đó ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn tùy tiện địa giật ra thắt lưng của mình lộ ra không thể miêu tả chi vật hướng trên đồng cỏ tới nước đằng sau lang tộc nhất thời cất tiếng cười to trắng trận lớn lối cuồng vọng mà thủ vệ ở trên tường thành long vệ quân cùng người tình nguyện tất cả đều bị chọc giận tức giận mắng quát tháo âm thanh liên tiếp không cần để ý không hỏi không cho phép công kích cùng ở trên tường thành các quân quan nhao n h a u truyền đạt lấy đến từ t r u n g khu cao tháp mệnh lệnh trấn an sao động võ sĩ cùng chiến sĩ không cho bọn họ làm ra vô vị cử động tuy mọi người đều biết lang tộc đang đùa vụng về phép khích tướng thế nhưng tâm tình không thể tránh né đã bị nhất định ảnh hưởng tả nghị cầm lên một chi ném lao mạnh liệt nhảy tới đống trên tường khác nhảy bên cạnh kệ k ệ nhất thời chấn động cho là hắn muốn nhảy xuống cùng làng tộc dũng sĩ solo vội vàng nói tả nghị ngươi ngàn vạn không nên vọng động a coi như là cao giai t r ư ớ c nghiệp giả như vậy chạy tới cùng đối phương solo kết quả cũng là thảm thiết bởi vì lang tộc căn bản sẽ không giảng cái gì công bình cùng quy tắc yên tâm tà nghị cười cười nói ta không có ý định nhảy xuống vừa dứt lời hắn hướng phía người kia lang tộc dũng sĩ ném ra trong tay ném lao người kia lang tộc dũng sĩ cùng đạo thứ nhất tường thành giữa có chừng hơn sáu trăm bảy trăm mét không đến cự ly sâu sắc vượt ra khỏi xạ thủ phạm vi công kích hơi nước cự nỏ tầm bắn tuy đã đủ rồi nhưng muốn bắn c h ú n g hắn gần như là không thể nào số ít pháp sư pháp thuật có lẽ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp có thể phía sau của hắn còn có t ắ t mãn xả m ạ n vu sư cường lực trợ giúp cho nên người này lang tộc dũng sĩ có thể trắng trợn địa hướng về phía long thành cứ điểm kêu gào làm ra đủ loại vũ nhục tính động tác trêu đùa thủ vệ giả đám người thần kinh không sợ lọt vào đà kích khoảng cách xa như vậy đủ để cam đoan an toàn của hắn nhưng mà lang tộc dũng sĩ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tạ nghị liền đứng ở đạo thứ nhất trên tường thành chữ u u ném lao phỏng chế phật tượng là phi rơi lưu tinh trong thời gian ngắn lướt qua mấy trăm mét cự l y tinh thiết luyện chế đầu thường cùng không khí kịch liệt xung đột làm bằng gô báng thương giấy lên l i a diễm ở trong không lôi ra từng đạo thật dài mặt trận hỏa tuyến nháy mắt hoặc là nhiều hơn nữa một chút chút như vậy thời gian này chi hỏa diễm ném lao liền bắn chúng đang tại làm cản cuồng tiếu lang tộc dũng sĩ không hề có ngưng trệ địa xuyên qua bộ ngực của h ắ n nô bung tiếng cười lập tức im bặt phía sau lang tộc trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem lang tộc dũng sĩ chỉ còn lại một nửa thi thể lung la lung lay ngã xuống mỗi cái đều không thể tin được mắt của mình đồng dạng trận mắt còn có k ẻ kẻ cùng cái khác thủ vệ g i ả nhóm toàn bộ chiến trường đều chậm d i yên tĩnh trở lại lại còn có như vậy thao tác tà nghị công kích thật sự quá nhanh nhanh đến vừa rồi không có mấy người hoàn toàn thấy rõ ràng lang tộc dũng sĩ bị bắn chết quá trình nhưng sau một lúc lâu trong ngoài hai đạo trên tường thành đồng thời buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô một cái lang tộc dũng sĩ sinh tử đối với trận này s ắ p bạo phát chiến tranh mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới nhưng vừa mới cứ điểm thủ vệ giả nhóm xa suốt sĩ khí tại lúc này lấy được khôi phục mọi người hãnh diện để cho ngươi trang điêu hiện tại xa điêu a n à y vẫn chưa xong tả nghị lấy tay nắm lấy tựa ở đống trên tường kia trói ném lao một chi đón lấy một chi địa quăng ném ra ngoài mà hắn đã kích mục tiêu rõ ràng là một km bên ngoài làng tộc quân đoàn bùn trận đã vượt qua hơi nước cự nọ phạm vi công kích tả nghị ném lao như cũ bảo trì đáng sợ lực sát thương phảng phất giống như là tử thần triệu hoán hỏa lưu tinh lần lượt oanh kích tại trên đầu bọn lang nhân